Chương 367, siêu phạm sát nhân, sở hữu võ giả nguy cơ. Chương 367, siêu phạm sát nhân, sở hữu võ giả nguy cơ. Vô Tận Thâm Viên đệ ngũ tầng, đem nhánh yên tĩnh trong không gian, mấy chục đạo bóng người đứng lơ lửng trên không. Đoàn người phía trên, tinh hồng bá tức lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới, phóng xuất ra siêu phạm mới có khí tức kinh khủng. Các quốc gia đế cấp võ giả biết tử vong trước mắt, lại ngay cả chạy trốn đều làm không được đến, bởi vì bọn họ đang bị siêu phạm khóa chặt một cách kia, liên động một cái đều thành hy vọng xa vời. Không chỉ có là ban đầu hoàn thành đúc cơ, liền sau đó rồn dập tỉnh lại võ giả cũng giống như vậy. Các hạ làm như vậy, nếu là bị ngoại giới đã biết, xương mù quốc về sau phải như thế nào ở làm tình đặt chân. Sự uy hiếp của cái chết giới, phong diệp quốc một vị hoàn thành đúc cơ đế cấp, gian nan nói ra uy hiếp. Bán thần trở thành siêu phàm, coi như không sợ trả thù, cũng phải vì sau lưng mình quốc gia suy nghĩ chứ. Đây là hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là trước mặt giới tình huống, bọn họ duy nhất có thể lấy ra nói điểm. Lấy chính bọn hắn thực lực không có bất kỳ có thể ngăn cản siêu phàm công kích khả năng vì vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào trước mắt liều toàn giết người mấy vị này có thể đối với ngoại giới có chút kiến nghị nhưng là hắn nói xong nên đón chỉ có cửa nhạt nguyên lai like các ngươi còn ôm lấy có thể đi ra nguyễn tường a phiểu giống như là hậu chi hậu giác lạnh lùng nhìn kỹ người nói chuyện ánh mắt gây nên bên kia không gian quỷ dị và mẹo. một đạo huyết quang không có dấu hiệu nào sáng lên theo sát phía sau chỉ thấy người võ giả kia thân thể nhanh chóng khô xuống tới cả người xung quanh sinh mệnh năng lượng hóa thành một luồng sương mù nhạt nhạt từ võ giả trên người bay vào trong tay khả khẩu mỹ vị Tu nếp sinh mệnh năng lượng nuốt vào trong miệng, phiểu sát mặt hồng nhuận một ít, phát sinh thỏa mãn thăng nhẹ. Thời khắc này phiểu, giống như thực nhân ác ma. Các quốc gia võ giả coi như có ngốc cũng minh mặt rồi, phiểu đây là chuẩn bị giết chết mọi người. Ngoại trừ xương mù quốc võ giả cùng có đào mục tạ vệ môn chờ, các loại siêu phàm người bảo vệ bên ngoài đều không ngoại lệ đều phải chết. Đến lúc đó coi như còn lại võ giả biết nơi đây chuyện gì xảy ra, sau khi đi ra ngoài cũng là tất nhiên không dám nói ra. Như vậy, La Tinh bên trên còn có ai có thể biết chuyện này? Đến lúc này, bọn họ liền sau cùng con bài chưa lật cũng không có làm sao bây giờ? Các quốc gia võ giả đấy lòng tuyệt vọng tận cùng, tử vong, tựa như lúc nào cũng biết hàng lâm đến trên người mình. Khả khẩu mỹ vị, bí cảnh nhập khẩu trước, tinh quốc trên chiến hạm, bờ kẹt kiêm tốn sắc mặt âm trầm nhìn màn ảnh bên trong thiệu. Theo bí cảnh bên trong toàn bộ tiêu tán không còn, hắn cũng có thể thu được thanh âm, nhưng tình huống này xác thực làm người ta ngoài ý muốn. Hình ảnh trên màn ảnh trung lại một danh võ giả bỏ mình, sinh mệnh năng lượng bị cắn nuốt không còn. Hắn biết phiệu đang làm cái gì? Ta cảm thấy chuyện này, lang tinh các nước đều có quyền lợi với ta. Đúng lúc vợ kẹ kheo tốn bên cạnh tinh quốc siêu phàm chậm rãi mở miệng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cho đã mắt hưng phấn xem cùng với chính mình. vợ kẹ kheo tốn tâm niệm sào động, hiểu ý tứ của hắn. thần quốc thủy trung đều ở đây truy đuổi nhiệt độ, nhu cầu đem chính mình làm thành thời đại này dưới, làm tinh toàn bộ điểm nóng quyền uy, phát sóng trực tiếp gian chính là bọn họ tốt nhất công cụ. mà lúc này, bí cảnh trung truyện đang xảy ra, dùng để phát sóng trực tiếp lại không quá thích hợp. bọn họ quả thật có quyền lợi biết. suy nghĩ một chút, vợ tốn không có tuyệt thần quốc siêu phàm đề nghị. Các quốc gia siêu phàm trước khi rời đi đều từng nhắc nhở quá, bọn họ sau khi ra ngoài có thể bảo đảm an toàn. Nhưng bây giờ bí cảnh chung xuất hiện nhân hoạn, không cần thiết giấu diếm Như vậy, liền làm cho tất cả mọi người cộng đồng nhân chứng chân tướng a. Lam tinh bên trên bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, dẫn phát rồi hành động to lớn. Viên tiêu huyền phụ trên mặt biển đu lục quan đoàn, theo thời gian trôi qua, biến đến buộc phát đồng nặng. Dũng động quan đoàn chung lại tựa như có vật gì đang ở giữa dụng. Nhưng là Lam tinh hơn mười vị siêu phàm lao lực tâm lực, cũng phu pháp dò xét rõ ràng trong đó rốt cuộc là cái gì? Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, quan đoàn bị màn ảnh tập trung. Một ngày 24 mươi h phát sóng trực tiếp, dị tượng như thế, liên hồi lam tinh ở trên khủng hoảng. Liên siêu phàm đều thấy không rõ chân tướng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cho ta thống quái a, thực sự không chịu nổi. Ta cho rằng phía trước trên trăm con bán thần cấp hung thú xâm lấn đã là cực hạn, nguyên lai đây chỉ là bắt đầu a. Khoảng cách thời hạn một tháng đã càng ngày càng gần, nhưng làm sao bây giờ? Phát sóng trực tiếp thời gian đạn mà không ngừng, đều ở đây thảo luận quan đoàn bản thân. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh chợt thay đổi. Đấu lục dũng động quan đoàn, bị một đạo đen nhánh hình ảnh thay thế được. Ở mảnh này trong đen kịt, mới chụp đạo thân ảnh phá lệ thấy được. Đây là tinh hồng bá tước hiệu. Đó là ta đấu thú nước đế cấp cường giả. Bọn họ không phải tiến nhập bí cảnh rồi sao? Cái này chẳng lẽ là chính là bí cảnh bên trong cảnh tượng? Trong hình cảnh tượng, làm cho sở hữu khán giả tất cả giật mình. Nguyên lai like đúc cơ bí cảnh là trưởng cái dạng này à? Không phải, bí cảnh nguyên bản không phải cái bộ dáng này. đã xảy ra chuyện gì? Không nhầm lầm, những thứ này bản thần là đã đột phá siêu phẩm chứ. Bọn họ vì sao còn không ly khai? Không đúng. Tinh hồng bá tức muốn làm cái gì? Mọi người đang thảo luận lúc, ảnh lưu niệm trung đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tinh hồng bá tức phi bỗng nhiên giơ tay lên, theo động tác của hắn, phía sau hiện ra một chỉ không gì sánh được ngương thực cự đại biên bức. Biên bức chấn động cánh bằng thịt, trong đen kịt quần cuộn nổi lên huyết hồng của phong gào thét về phía trước. Cuộn phong chỗ đi qua, bảy tám danh võ giả bị cuốn vào, trong khoảnh khắc biến thành sương khô. Cái này cảnh tượng tới đột nhiên, nhìn mọi người tâm thần bị chấn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn không có nhìn ra sao? Tinh hồng bá tức ở sát nhân, nhưng là hắn tại sao muốn sát nhân a? Hắn đang hấp thu những thứ kia để cấp võ giả sinh mệnh năng lượng. Cái gia hỏa này đang dùng những võ giả khác cả người huyết khí tới khôi phục chính mình. Thế như vậy một màn, làm tinh dân chúng đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, vô tình giết chóc đang tiến hành. Võ giả không chết ở bí cảnh trong lúc nguy hiểm, nhưng phải chết ở cùng là vì nhân loại bán thần trong tay sao? Tiên kia pháp tướng ngưng thật trình độ, hiện tại đã không phải là bán thần. Những người khác đâu, cứu một cái a. Cứu cái rắm, bọn họ căn bản là cá mẹ một lũ. Đạn không ngừng kinh hô trùng, Sa Mạc tử thần cũng có động đắc chỉ thấy hắn ngẩng lên nói, đây trời tử khí tỏ khắp mà ra, bao phủ xuống phía dưới số lượng 4 năm danh võ giả, đó là đấu thú quốc võ giả vị trí đấu thu quốc trong cung điện. chế tạo chi thần buồn can ngồi ở chế tạo trước đài, trước mắt hắn là một đạo phát sóng trực tiếp bên trong màn hình. phía trên cảnh tượng làm cho luôn luôn bình hòa hắn, ánh mắt lộ ra giận dữ, một cười, hắn nộ đứng lên, bay về phía kim tự tháp quốc vị trí. Sương mù quốc nữ vương hành cung. Ashley cho mày, chửi hầm lên, thằng ngu này, đến cùng muốn làm cái gì? Hiệu công nhân sát nhân, giết hay là chớ quốc đã hoàn thành đúc cơ võ giả. Cái này căn bản là cùng công nhân tuyên chiến không khác. Nếu như không dừng lại, sẽ cho xương mù quốc đưa tới đại loạn. Đột nhiên, một đạo khổng lồ bên mông khí tức đột nhiên chống gần. "Adli, đi ra nhận lấy cái chết." Một đạo hung manh hét lớn, ấn chứng sự lo lắng của hắn. Adli thân hình bay ra hành cùng, chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở trên không, là Ô Liễm Đi Địa quốc siêu phàm, minh hạ tự thần. Mới vừa rồi phiệu giết chết cái kia vài tên võ giả, chính là Ô Liễm tỷ Hà nước. Các hạ bất giận. biết đối phương vì sao mà đến, lúc này giải thích Phụ mặc dù xuất thân xương mù quốc, lại cùng ta Sương mù quốc vương thất không có bất cứ quan hệ gì, việc này cũng mời các hạ nghĩ lại. Mặc kệ nói cái gì, nhất định phải trước tiên đem chuyện này ứng phó. Có thể nàng đang nói mới vừa rơi xuống, lại một đạo thân ảnh lần nữa bay tới, lần này cường hãn hơn, là phong diệp quốc siêu phàm, không gian pháp sư thi đấu rưỡi ở nơi này ngắn ngủi trong thiên khắc, chịu lại giết mấy người. Sương mù quốc, hai vả đến nơi. Cũng trong lúc đó, lam tinh rất nhiều quốc gia siêu phàm đều đồng thời xuất động. buồn quốc võ giả bị giết, bọn họ liên tiếp bay về phía kim tự tháp quốc cùng xương quốc, thỉnh cầu thuyết pháp mà so sánh với xung đột nổi lên lam tinh, lúc này bí cảnh trung lại là hoàn toàn yên tĩnh, đáng sợ giết chóc đang tiến hành. Tiệu nhẹ nhàng xua tay, huyết hồng cuồng phong xẹt qua không gian, thì có mấy tên võ giả bị mất mạng. ngắn ngủi không tới một phút võ thuật, thì có vượt lên trước mười tên đã hoàn thành đúc cơ đế cấp võ giả bị mất mạng. bọn họ vốn là đều cũng có hy vọng trở thành siêu phàm. bên kia, sa mạc tử thần giết chóc cũng là đồng đạo. các quốc gia võ giả đang lúc tuyệt vọng, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. siêu phàm cùng đế cấp chỉ thấy chỉ lệnh, dường như hạt gạo cùng sáng bọn họ căn bản là không có cách năn cản. lúc này viên vực võ giả cũng lâm vào tuyệt vọng. đến tiếp sau tỉnh lại ân chính hạo đám người đều biết chuyện đang xảy ra. bọn họ nở đầu là có thể chứng kiến đỉnh đầu hầu thần, tuy là hắn vẫn không có độc thủ, nhưng này sự uy hiếp của cái chết cũng là tuyệt không giả. làm sao bây giờ? âm đế quân nhỏ giọng hỏi ngự linh đế cùng ân chính hạo, hắn không muốn ngồi chờ chết. lúc này ân chính hạo một tay cầm thật chặt cả người thân lực cấp tốc vận chuyển, thời khắc chuẩn bị vận chuyển báo đạo phóng xuất ra phát ứng hắn người mang 32 miếng thần hoàn, bản thân cơ đột phá quá trình sẽ là phi thường gian nan. Nhưng ở thời khắc tối hậu, thư không thần lực không biết sao bỗng nhiên biến đến phi thường nhu hòa, còn rất có ăn ý chào vào thân thể, giúp hắn hoàn thành độc cơ cùng thần lực tụ tập. Tuy là còn không có đột phá siêu phàm, nhưng thực lực của hắn kỳ thực đã viễn siêu Lam tinh nguyên hữu bản thân. Hầu thân nhất sáng độc thủ, hắn sẽ đồng thời xuất thủ. Chỉ hận ta không có thể đột phá. Ngự Linh Đế đoán hận tự nói, cả mắt đều là không cam lòng. Nếu như mình không phải chỉ hoàn thành độc cơ, mà là mượn cái này sau cùng cơ hội hoàn thành đột phá, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc không có thể đột phá, nói cái gì đều là rảnh rồi. Ta có thể ngăn chặn hậu thần, cũng mời chư vị từ bên cạnh hiện trợ. Ân chính hạo thần tình nghiêm túc nhắc nhở đám người. Mặc dù biết khẳng định không phải hầu thần đối thủ, thế nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn thử một chút. Nhất định không thể lúc đó làm cho hậu thần thực hiện được. Dù cho chết, cũng muốn đang thử quá chiến đấu về sau chết lại, mà không phải giống như nước khác võ giả giống nhau, ngồi chờ chết. Xem bộ dáng của các ngươi, dường như không phục làm à? Chú ý tới ân chính hạo đám người hờ hững ngắm nhìn nhã thần, hầu thần lạnh lùng há mồm. Hắn đã thoát khỏi bị phỉ đám người khải du nguy hiểm, lúc này chỉ nghĩ chờ. Các loại, tôi đi lên dùng biên bực những võ giả này tới trao đổi sỉ vả thần pháp ký. thế nhưng, hắn tuyệt không thích dưới chân ánh mắt của những người này. loại này cảm thấy có thể đánh một trận, thậm chí không phải đem mình làm nguy hiếp, trong mắt nhìn không ra biểu hiện sợ hãi. hắn ở khắc mắt của một người trông được đã đến. trước đây cái kia tiểu quỷ vẫn là hoàng cấp thời điểm, nhìn về phía mình ánh mắt chính là như vậy. không coi ai ra gì, cuồng vọng tuyệt cùng. đã như vậy, hắn sẽ không để ý giết chết một hai nhất là ở giữa người thanh niên kia. lúc cơ lúc, là thuộc trên người hắn thần hoàn tối đa. long bương nghĩ hậu thần nhãn trung thần quang hiện lên. Phía sau cự đại hung sát tinh tinh pháp tướng hiện lên giang. Bất quá cái này chỉ tinh tinh cánh tay là gãy, nhìn qua, liền cùng bản thân hắn giống nhau thế thảm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn khiếp người khí thế. Tới. Phía dưới, tân Chính Hạo đám người trợt cảnh giác. Không phải thiếu viêm quốc võ giả tâm đều treo lên, cùng siêu phàm chiến đấu, bọn họ không có phần thắng chút nào. Kết quả duy nhất chỉ có tử vong, làm sao bây giờ? Chương 368, thư không bạn chân kim long, lột sát siêu phàm. Chương 368, thư không bạn chân kim long, sát siêu phàm. Hiện trường tiểu cùng sa mạc tử thần đỉnh chỉ rất chóc, nhìn về phía hậu thần phương hướng, hắn muốn ra tay, mục tiêu là Viêm Bực Võ Giả. Lần này bí cảnh hành trình chung, đặc biệt nhất một nhóm người. Ở Lam Tinh bên trên, là sở hữu ba vị siêu phàm bảo vệ tối cường quốc nhà võ giả, khi tiến vào bí cảnh về sau, cũng có Tô Hoài cái này cùng thần đi theo. Tuy nói hiện tại Tô Hoài không ở nơi này, bên trong chuyện đã xảy ra ngoại giới cũng vô pháp biết được, nhưng đối với Viêm Bực Võ Giả xuất thủ, đã có hết sức đặc thủ ý nghĩa. Tiểu quỷ, hay dùng cái chết của các ngươi, để tế điện ta sĩ vạ quốc võ giả bị chết a cảm nhận được sa mạc tử thần cùng phiêu quang tới ánh mắt hầu thần tâm trung sát tâm càng sâu không muốn để cho bọn họ để mắt tới chính mình liền muốn cho thấy đủ mạnh tư lực giết chết những người trước mắt này lại không quá thích hợp trong tay của hắn gãy lìa thần côn đống nhiên bành trướng tăng tới hơn trăm thước bay lên giữa không trung rơi vào pháp tướng trong tay hiện trường kiểm nén tới cực điểm đúng lúc đã có một đạo quỷ dị thanh âm không tiếng động vang lên két két két tia kim loại ba chạm ông thanh tây minh thanh âm này lúc đầu cách cực xa cũng nghe không cụ thể rất nhiều người không có chú ý thế nhưng từ từ thanh âm biến đến gần tặc không ngừng ken kết tiếng nối thành một mảnh, tựa như kim loại ở gõ một dạng. Thanh âm đến từ phía trên. Diệu cùng sa mạc tử thần đều không đi quan tâm, lực chú ý của bọn họ tất cả hầu thần trên người. Viêm bực một đám võ giả cũng là đồng dạng, đang nhìn hầu thần. Nhưng xa xa, phong diệp quốc còn lại vài tên võ giả ngẩng đầu lên. Thấy rõ đầu đỉnh cảnh tượng trong mấy mắt, ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Cái này là cái gì? Một gã võ giả đồng tử co rút nhanh. Trong lòng đã có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Theo âm thanh càng ngày càng gần, nhiều người hơn ngẩng đầu lên. Vì vậy càng nhiều hơn kinh hô vang lên, thật lớn. đây rốt cuộc là cái vật gì? vĩ cảnh trung lúc nào có loại này đồ? thấy rõ đầu đỉnh cảnh tượng trong nấy mắt, tiếng kinh hô liên tiếp. như vậy dưới tình huống, liền bà xã cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. nhưng khi hắn thấy rõ 643 đầu đỉnh đồ vật thời điểm, sắc mặt lại đung nhiên thay đổi. trong tầm mắt là một mảnh kim sắc bầu trời. hoặc có lẽ là là bởi vì vật kia quá to lớn, che đậy đầu đỉnh tất cả không gian, mới đưa đầu đỉnh ánh thành kim sắc. ken kết tiếng thủy trung duy trì liên tục, nhìn kỹ lại, không phải là cái gì kim loại gó. Thanh âm gợn nguồn, là cái kia quyển khúc quanh quần kim sắc chân sinh vật phía dưới đến không hết cự đại đủ chảo, đủ chảo rơi vào không có vật gì trong không gian, vang lên liên tiếp thành tiếng ken két tiếng va chạm. Nhìn kỹ lại, cái kia đủ chảo hạ xuống địa phương, còn có thể nổi lên từng cơn sóng vỡ, đen nhánh không gian cũng hiện ra vết dạng. Đây là một chỉ thân hình khổng lồ không dưới mười ba mét, cực kỳ kinh khủng dị dị sinh vật. Sinh vật xoay quanh xuống phía dưới, khi nó từng bước gần tới thời điểm, một cỗ khổng lồ men ngông cực khí tức lan tràn toàn trường. Hơi chút cảm thụ, liền phát hiện hơi thở này không dưới siêu phàm. Ngân sắc nô công, đúng lúc. Một người kinh hô thành tiếng, là phía dưới rắn sèn. Hắn thấy được đỉnh đầu sinh vật, ánh mắt trước tiên tập trung một tiết một tiết thân thể. Đối với như vậy thân thể, hắn không gì sánh được quân thuộc, bởi vì ở đế hoàng săn bắn bí cảnh trung, chính là như vậy một bức thân thể, chẳng chính mình hội tụ toàn lực công kích. Chỉ bất quá khi đó là ngân sắc, mà bây giờ biến thành kim sắc. Lúc này, tiêu cùng Sa Mạc tử Thần cũng rốt cuộc nhìn về phía đầu đỉnh, là 10 vạn mét dáng dấp lớn đại trùng tử, kim sắc thân thể đập vào mi mắt, hai người thần tình mà bắt đầu kịch liệt biến hóa. Côn trùng trên người nhan sắc uy là xuất hiện biến hóa, bị thân thể vòng quanh đầu. Vì là cũng thay đổi hoàn toàn tự, nhưng bọn hắn đối với này đạo thân thể không gì sánh được quen thuộc. Không hề nghi ngờ, đây chính là tô hoài chiến sủng, con tiêu bán thần cấp cấp ngân sắc côn trùng. Chỉ là bây giờ, thuế biến thành kim sắc, hơn nữa cảnh giới cũng đã đạt đến siêu phàm. Ngự thú sư một ngày tử vong, điều kiện lấy chiến sủng cũng sẽ tử vong. Hiện tại, cái này chỉ côn trùng vẫn còn ở, hơn nữa cảnh giới còn đột phá đến siêu phàm, từ phía trên đi tới đệ ngũ tầng. Điều này nói rõ tô hoài còn sống. Nghĩ tới khả năng này, nguyên bản ưu thai du thai bạ xạ bổ đang thần tình đều có biến hóa. A mã tệ giạt quốc võ giả theo ta đi. Giữa không trung, vốn đang đang xem kịch đạo một tạ vệ môn trực tiếp bắt chuyện a mã tệ giạt quốc võ giả bay về phía bầu trời. Kim Long vượt lên trước 10 vạn mét thân thể chặn mảng lớn không gian, nhưng hướng lên thông lộ vẫn là liền mới. Tại hắn kêu gọi, a mã tệ giạt quốc võ giả toàn bộ đội kịp, không chần chờ chút nào. Bên kia, Tiểu Sát mặt tâm trầm, nhìn về phía hầu thần lạnh giọng hỏi ngươi không phải nói tiểu quỷ kia đã chết rồi sao? Hắn chiến sủng như thế nào còn lại ở chỗ này? Lúc này, Tâm tình không thể nói rõ là kinh hoàng vẫn là sợ hãi, nhưng Nguyên Hữu thông Dòng, đã sớm tiêu tán không còn kỳ thực không ngừng chịu, hầu thần cũng tương tự không bình tĩnh, làm sao có khả năng? hắn nhìn lấy đỉnh đầu kim sắc cự lòng, thần tình biến ảo không ngừng, trong miệng phát sinh khó tin nhị non. ở bí cảnh đệ lục tầng, hắn nhìn tận mắt tô hoài bị siêu phàm bên trên hung thú đội kịp bỏ vào đệ lục tầng dưới đáy. bị như vậy nhân vật khủng bố để mắt tới, mặc dù là lam tinh bất luận cái gì một cái siêu phàm, đều chắc chắn phải chết. huấn hồ tiểu tử kia lúc đó mới là đế cấp, ở cùng mình trong chiến đấu, cũng là tiêu hao rất lớn. như vậy dưới tình huống, hắn chẳng lẽ còn có thể sống sót? nghĩ tới chỗ này, hầu thần chỉ cảm thấy hoang đường vào cùng, vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Đối thoại của bọn họ, các quốc gia võ giả cũng nghe đến rồi. Ân chính hạo đám người bị lần này đối thoại nhắc nhở, lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu kim long, phát hiện kim long rất nhiều nơi cùng ngân long đều có chỗ tương tự nói rõ, đây đúng là tô Hoài cái kia đại nô công. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, tô toạn còn chưa chết? Ngự linh đế cho đã mắt kinh hỉ, quả thực so với chính mình sống sót còn cao hứng hơn. Tô Hoài là bộ đội tương lai hy vọng, lúc đó hắn đi trước đệ lục tầng, mọi người đều cảm thấy hắn lên không nổi thậm chí đi xuống trong mấy mắt cũng sẽ bị càng sâu tầm nhân vật khủng bố cho giết chết. Nhưng là bây giờ, hắn chiến sủng còn sống, nói rõ tô tọa khẳng định cũng sống lấy, mà bây giờ bí cảnh bên trong tăng lên vụ tải đã biến mất rồi, miễn là còn sống, liền nhất định có thể đi lên, đồng thời an toàn đi ra ngoài. Thậm chí, ngự linh đế nhìn về phía đỉnh đầu hậu thân, lộ ra ngoạn vị đủ cười. Nhóm người mình là không có biện pháp cùng siêu phàm giao thủ, thế nhưng tô tọa cũng không đồng dạng áp vẫn là hoàng cấp lúc, là có thể lực chiến bản thân. Mà bây giờ, hắn chiến sủng đều đột phá siêu phàm, vậy hắn bản thân không tiếp xuống đến đệ lục tầng nữa cơ, bây giờ lại nên loại thực lực nào? Xem ra chúng ta cũng không phải là không có sống sót khả năng nha. Lúc này, tân chính hạo tâm tình thoáng cái bông lòng xuống. Tô minh nếu như còn sống, nhất định sẽ không ngồi xem biên vực võ giả bị giết. Mặc dù bản thân của hắn không có đột phá, cái này đạt được siêu phàm chiến sủng, cũng đầy đủ kinh người. Tấn chính hạo bên cạnh, âm đế quân cũng lặng yên tùng một khẩu khí. Hắn cùng tô hoài mặc dù có rất nhiều ăn tết, nhưng đối với tô hoài thực lực, cũng là không gì sánh được công nhận. Tên tiên nếu quả như thật không có chết, chết nên là những người trước mắt này. Nghĩ tới chỗ này, khoe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng nếu như cái tên kia thực sự hoàn thành nút thêm lên cái này đã lột sắc thành siêu phạm sinh vật cường hãn, mặc dù là trước mắt những thứ này siêu phàm, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh chứ. Lam Tinh, Phúc Tiên bị chiến khu bộ chỉ huy, bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu quan quân, đồng thời nhìn về phía trước trên màn ảnh lớn bật tiến vào phát sóng trực tiếp. Tô Tọa còn sống. khi nhìn đến Kim Long trong nay mắt, Lục Kiếm Tinh cũng đã kích động kinh hô thành tiếng. Theo sát phía sau, Phỉ lời nói càng là nhắc nhở bọn họ. lúc này, mấy người căng thẳng tâm thần nhất thời trầm tĩnh lại. nếu Tô Tọa còn sống, cái kia viên bực võ giả an uy, liền không cần lo lắng phát sóng trực tiếp lúc mới bắt đầu hình ảnh chuyển tiền đến chính là phỉ ở giết người hình ảnh để cho bọn họ lo lắng không thôi bây giờ chính là hư không xâm lấn thời khắc nguy hiểm viêm vực chiến lược khẳng định bảo tồn càng nhiều càng tốt không thể có một điểm tổn thất kết quả những thứ này tấn thăng làm siêu phàm bán thần mặc danh kỳ diệu mà bắt đầu giết người thậm chí hậu thần càng đem đầu bầu trực tiếp nhắm ngay viêm vực võ giả dưới tình huống như thế bọn họ coi như sốt ruột, cũng hưu tâm vô lực nhưng không nghĩ kim long đống nhiên xuất hiện kim long cái kia thân thể cao lớn cùng ngân long lại tựa như giống như không phải giống đặc điểm thế thế nào đều là nguyên hữu ngân long sự xuất hiện của nó không chỉ có thể bảo hộ viêm bực võ giả, càng ý nghĩa, tô Hoài còn chưa chết. biết được sự thật này, bọn họ so với tiêu diệt viêm bực tất cả bán thần cấp hung thú còn muốn hưng vấn. như vậy, viêm bực liền còn có tương lai. vô tận băng nguyên ở chỗ sâu trong, Khi sư trước mặt sáng một đạo màn hình, mặt trên chính là quanh quần kim long. nhìn lấy này kim long, ánh mắt của hắn chấn động. nếu như ngân long đã thủy biến, cái đưa con mối có phải hay không cũng tiến hóa? lúc này, hắn nhớ tới tô Hoài vẫn là hoàng cấp lúc tại chính mình nơi đây tu luyện cảnh tượng, hắn không chỉ có một cái ngân long, còn có một chỉ đặc biệt mối. Tiểu tử kia tiến nhập bí cảnh đại lục tầng lâu như vậy đều không có tin tức, thậm chí một lần làm cho tất cả mọi người đội cho rằng hắn đã chết. Kết quả hiện tại vừa xuất hiện, Ngân Long đã biến thành Kim Long, đồng thời làm cho một đám siêu phàm kiêm rẻ không thôi. Nếu Ngân Long có thể đột phá, vậy chính hắn cùng con kiêm muội cũng sẽ có điều thu mà chứ? Nghĩ lấy những thứ này, Thi Sư trong lòng ứng đối hư không áp lực, chậm giảm nhẹ đi nhiều. Nếu như ngươi có thể đi ra, có lẽ một lần này nguy cơ viêm bực có thể thành công vượt qua. Bí cảnh chung, theo Kim Long xuất hiện, bầu không khí biến đến dị thường quỷ dị. Bà bộ, mục tả vệ muốn chờ các loại, một loại siêu phẩm, thần tình có hiếm thấy biến hóa. tiểu quỷ kia đến cùng có chết hay không? đọc lại trong bầu không khí, sa mạc tử thần trầm giọng chất vấn hầu thần, bởi vì tâm tình chập chập liệt, thanh âm đều biến thành nhọn giọng nữ. thấy bà xạ bổ cùng sa mạc tử thần đám người đều ở xem cùng với chính mình, đào mục tả vệ muôn càng là không chút do dự mang theo bốn quốc võ giả bay về phía phía trên. hầu thần liền bình tĩnh gật đầu nói, chết rồi. hắn không tin bị siêu phẩm bên trên tồn tại để mắt tới, tiểu quỷ kia còn có thể còn sống xuống tới. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, coi như tiểu quỷ kia không có chết, đối với chúng ta cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bởi vì đệ lục tầng hư không thần lực đã tiêu tán không còn, hắn căn bản không làm được đúc cơ. Đây là hắn căn cứ từ mình thấy cảnh tượng làm ra phán đoán. Nếu như tiểu quỷ kia không có chết, đồng thời tìm một địa phương đúc cơ lời nói, cũng không lâu lắm hư không thần lực toàn bộ chậm xuống, hắn coi như nghĩ đúc cơ đều không có đầy đủ hư không thần lực. Một cái liền đúc cơ đều không có hoàn thành ra hỏa, coi như lúc đó có thể trọng thương chính mình thì như thế nào. Nơi đây, nhưng là có bốn tôn siêu phàm ở a cẩn thận. Hắn đang nghĩ như vậy, đầu đỉnh đống nhiên chuyển đến kinh hô ngừng đầu nhìn lại chỉ thấy ám mã tệ giặc quốc đã bay lên giữa không trung xa xa tránh khai cái kia kim sắc nô công các võ giả thần tình hoảng sợ nhìn phía xa ở tâm mắt của bọn họ tụ tập chỗ kim long trung tâm không gian đống nhiên nứt ra rồi một đường may nguyên bản vẫn còn ở thong thả du động kim long đống nhiên bạo động đâu của nó tiến vào vết nứt thân thể cũng bắt đầu cấp tốc du động tiến vào trong đó không bao lâu mười vạn mét dáng dấp thân thể khổng lồ dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất cả vùng không gian thoáng chốc biến đến hoàn toàn yên tĩnh kim long trước đây chưa xuất hiện đến bây giờ tiêu thất phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng hiện trường, lại không có có một cái người dám sơ suất, bởi vì cái kia được mở ra vết nứt vẫn tồn tại như cũ, nó đang chậm rãi di hợp, chứng minh kim long tồn tại. Dù dị tới cực điểm trong yên tĩnh, rất nhiều người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nhất là bà sạ phụ cùng hầu thần đám người, tất cả đều ở thận trọng xem trường một phía. Bọn họ và Tô Hoài là có quá xung đột, hán chiến sủng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này, tất nhiên không phải hiện ra cái bộ dạng đơn giản như vậy. Giang rắc, một đạo thanh âm thanh thúy tự dưng vang lên. Đao mộ tả vệ môn bên cạnh thần, nguyên bản không gian tối tăm, chợt hiện ra một cái khe Dường như mặt băng xuất hiện với dạng, trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Đào mục tả Vệ Môn chứng kiến vết nước xuất hiện trong nháy mắt đông nhiên cảnh giác, trong tay thảo thế kiếm, cỡ xạ đạn knots dù gì, không chút do dự dơ lên, mang theo lấy hồng nhạt thần quang đâm về phía phía trước. Giao giao. tê không gian hoàn toàn bỡ vụn, một tấm cự đại khẩu khí hiện ra tới, mang theo tê minh cắn về phía đảo mục tả Vệ Môn. Dữ tận khẩu khí dưới, đào mục Tạ Vệ Môn thần tình biến. Chương 369, lực chiến ngũ tôn siêu phàm, chiến sủng thực lực cuối Chương 369, lực chiến ngũ tôn siêu phàm, chiến sủng thực lực kinh cùng trên tay hắn thảo thế kiếm, cờ xà nạt nọt dù gì, trước đâm dùng sức càng mạnh. nhưng khi kiếm phong đâm tới kim long hàm trên lúc, lại không cách nào lại hướng nữa trước phân. ngược lại thì thân thể bị trùng kích cực lớn chi lực, mang theo hướng về sau rút lui. lúc đó, kim long thân thể cao lớn hiện ra một tiết, di thiên hung khí lan tràn toàn trường. nó không có tiêu thất, mà là độn vào hư không phát động công kích. không nên cùng nó ngày bính, xuất sinh này tuy là mạnh mẽ, lại chỉ biết cắn xé. Hầu thân thấy rõ một màn này, ở phía dưới lên tiếng nhắc nhở. nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy đạo một tạ vệ môn sau lưng không gian, vô tận không gian lưu. Ở đâu khe hở bên trên bạo ngược bắt đầu khởi động. Không gian vỡ vụn mang tới loạn lưu phép chém, mặc dù là siêu phẩm cũng sẽ thụ tổ thương. Hầu thân nhắc nhở, nhất thời thành chê cười. Kim Long không giống phía trước ngân long hình thái lúc đột về còn nắm giữ không gian năng lực. Đào Mộ Tạ vệ môn ý thức được điểm này, lúc này rút kiếm triệt thoái phía sau, nỗ lực né ra. Nhưng ngay khi hắn thoát đi lộ tuyến, lại một đạo vết nước hiện ra tới. Nguy cơ nhất thời lấn cận. Không thể bị buộc đến trong hư không. Đao Mộ Tạ vệ môn trong bụng kinh hãi, lần nữa lui lại. Thế nhưng càng nhiều hơn vết nước hiện ra tới, ngăn chặn hắn tất cả lối đi. Lúc đó Kim Long giữ tợn khẩu khí lớn trương, hung manh đánh tới. Ngao Mục vệ môn trong nháy mắt kinh hãi. Hắn có vô số thủ đoạn công kích, phương thức mỗi người không giống nhau, thang cấp siêu phàm về sau, uy lực càng là có chất đề thăng. Mới vừa rồi thảo thể kiếm, cơ sản Nạt nốt dù gì, một lần thứ kích, là hắn sở hữu có thể lập tức công kích thủ đoạn trùng, uy lực khá mạnh một loại, lại ngay cả phá phòng đều cố không đến. Bây giờ tình hình như thế cực kỳ nguy hiểm. Không gian là vũ trụ ở giữa nguy hiểm nhất chỗ, không có 10 phần chuẩn bị, coi như là có không gian thiên phú võ giả tế bảo, đều có thể mất. Dung Chi xem xuất sinh này bộ dạng, còn có cái này thao túng không gian năng lực, tiến nhập phá toái không gian, chẳng khác nào tiến nhập sân nhà đối phương, chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan. Tâm niệm địa điểm, Đao Mục tả Vệ môn ánh mắt quét đến phía dưới bạ xạ bồ đám người. Súc sinh này rõ ràng cho thấy muốn ngăn cản chúng ta không cho chúng ta đi ra ngoài, nó đang kéo dài thời gian. Không muốn đối đầu tiểu vị kia, liền cùng nhau giải quyết súc sinh này. Hắn trầm giọng quát lớn, nhắc nhở bạ xạ bồ đám người. Nghe vậy, hầu thần đám người thần tình nhất thời thay đổi. Tô Hoài không có chết vẫn chỉ là suy đoán, trong lòng bọn họ cũng không muốn thừa nhận Tô Hoài còn sống. Có thể đào mộ tạ vệ môn lời nói lại nói xảy ra chuyện thật. Kim Long chỉ đối với muốn rời đi đào mộ tạ vệ môn xuất thủ, nói rõ là ở chặn lại, không muốn để cho hắn rời đi nơi này, khả năng thật là đang kéo dài thời gian. Còn như kéo dài thời gian mục đích, suy nghĩ nát óc cũng chỉ có một cái, chờ đợi cái kia Viêm Bực tiểu quỷ đến. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng muốn nói lại đối bên trên cái kia tiểu quỷ, khả năng vẫn là đã hoàn thành độc cơ tồn tại. Mặc dù đột phá siêu phàm, trong lòng bọn họ cũng như trước kia không thôi. Cùng với cùng cái kia tiểu quỷ chiến đấu, bọn họ càng muốn giết chết trước mắt Kim Long. Cỏ bà xã Tổ tức giận mắng một tiếng, phía sau cự đại bạch thuộc pháp tướng hiện lên, vô tận tử linh chi khí hiện lên, hải cốt đại kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn rơi lên đại kiếm, thanh sát quang mang hội tụ, cùng bạo thần lực tuôn hướng đại kiếm, thân hình đống nhiên nảy lên, đại kiếm ầm ầm hạ xuống, cho láo tử chết. vô tận thanh quang bao gồm đại kiếm, chiếu sáng bi cảnh bên trong hắc ám, dường như lạnh trời rơi vào kim long vườn kẽ hở trên thân thể, ầm ầm, kịch liệt tầm vang tiếng nổ vang lên, kim long thân thể cao lớn, bị một kích anh muốn đầu quăng về phía bên cạnh, thang cấp siêu phàm bà xã bổ, thực lực cực kỳ kinh khủng. thấy thế, phiêu thầm mắng một tiếng cũng không do dự nữa, trên người huyết quang tụ lại, cự đại biên bức pháp tướng hiện lên. "Giúp ta ngăn chặn đó." Lớn tiếng nói tâm bạ xạ bộ phía sau, trên người của hắn hiện ra ánh hồng thiên địa huyết quang. Cũng trong lúc đó, Sa Mạc Tử Thần cùng Hầu Thần cũng động lên rồi. Nếu như không muốn trở thành dưới một cái thánh giáo giáo chủ Lộ bọn họ nhất định phải lý khai. Chỉ một thoáng, huyết quang trùng thiên, tử khí bay ngang, vong linh hét giải gọi không ngừng, cự đại tinh tinh huy vũ luân côn, thảo thiệt kiếm, cờ nạt dù gì, nở rộ kiếp người thần quang ngũ tôn siêu phàm, cứ như vậy cùng Kim Long chiến đến cùng một chỗ phía dưới, một khác trước còn cảm thấy tử vong trước mắt các quốc gia võ giả, lúc này nhìn lấy đỉnh đầu một màn thầm kinh hãi, thật mạnh, cái này thật chỉ là chiến xung sao, quá mạnh mẽ. trên bầu trời, kim long cùng ngũ tôn siêu phàm chiến đấu, siêu phàm thực lực cực kỳ kinh khủng, giơ tay lên hủy diệt toàn bộ không gian kịch chấn công ngừng, đen nhánh bi cảnh bị chiếu một màn sáng, Cùng mãnh công kích chỉ là đứng ở phía dưới cảm thụ một chút, đều làm bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, mà kim long làm cho người kinh hãi lực phòng ngự, miễn cưỡng ngăn siêu phàm công kích, dù cho thụ thương cũng chỉ là phá chút nữa mà cái này điểm tổn thương cũng có thể ở trong trước mắt lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đồng thời nó không ngừng độn vào hư không, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện, cực kỳ khó chơi. một ma này hoảng sợ sở hữu võ giả núi rộng ra nhắm miệng. nếu như hung thần thực sự còn sống, có như vậy chiến sủng bản thân thực lực nên cường đại đến trình độ nào? chỉ là cái này chỉ chiến sủng tồn tại, đều đủ để làm cho hắn đệ thân làm tinh định cấp siêu phản đón. nào chỉ là định cấp, nói tối cường cũng không quá đáng. không sai, xem bọn họ phản ứng sẽ biết. lúc này các võ giả ý thức được tô hoài cường đại, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung người đều chưa từng xuất hiện, liền sợ đến mấy đại siêu phàm liên thủ. những thứ này ngày xưa làm tinh bán thần, quá khứ sao mà cường ngạo, bây giờ cự tuyệt ly khai nơi đây tránh né tô hoài, mà bất đắc dĩ liên thủ. chỉ có đối thủ mới, chỉ có hiểu rõ nhất đối thủ, ngày xưa bán thần nhóm thăng cấp siêu phàm, lại ngay cả loại sỉ nhục này cũng không tiết chịu được, nói rõ tô hoài cường đại, đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ. khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng tung một khẩu khí. hung thần tô hoài còn sống, nhóm người mình khẳng định an toàn. bởi vì có tích nhật đế hoàng săn bán bí cảnh tồn tại, tô hoài nhất định sẽ tìm những người này báo thù chờ hắn giết những thứ này siêu phàm, khẳng định cũng sẽ không đối với nhóm người mình xuất thủ. Hung thần thực lực tuy là khủng bố, nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội nhà. Hiện tại, cũng chỉ đợi tôi hóa xuất hiện. Lam Tinh, xương mù quốc nữ vương hành ngoại cung. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bầu không khí, bị một cố kinh ngạc tâm tình thay thế. Lúc này, bao quát ánh ly ở bên trong bốn vị siêu phàm, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy một vị siêu phàm mở ra màn hình. Phía trên là thần quốc phát sóng trực tiếp, Gian đang ở phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bà bộ cầm đầu năm vị siêu phàm, lục chiến một chỉ cả người bị vàng nóng ánh bao gồm vị dị sinh vật bọn họ mỗi nhất kích đều ra kinh thiên động địa, có thể mỗi nhất kích nhưng cũng cũng như rơi vào chỗ trống, không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn. Kim Long vừa dày vừa nặng lân giáp hoàn toàn đỡ được vi lực nhỏ hơn công kích, làm phiêu đám người tế xuất sát chiếu lúc, nó có thể độn vào đến trong hư không. Chiến đấu biểu hiện ra quỷ dị không thăng bằng, thật là mạnh côn trùng. Đây thật là viên vực cái kia tô hoài chiến rủ sao? Làm sao sẽ biến đến mạnh như vậy? Bọn họ cũng là biết tô hoài hư không vạn trần minh long, nhưng là trong trận chiến lần trước, chỉ là bán thần nhóm hợp lực công kích, liền đánh huyết đục tán loạn, lăn dác Cho tới bây giờ lại có thể chọi cứng dưới siêu phàm công kích, đồng dạng là thăng cấp, thực lực này biến hóa tới quá lớn. Vô Dụ nước siêu phàm, là một vị ngự thú sư, lúc này nhìn lấy tại trong hư không không ngừng ra vào Kim Long, trong mắt tràn đầy ao. mãnh liệt như vậy chiến sủng, nói là mỗi một cái ngự thú sư mộng tưởng cũng không quá đáng. Hết lần này tới lần khác cái kia Tô Hoài còn không phải là ngự thú sư. Không nghĩ tới một ngày kia, Vũ Tôn siêu phàm có thể bị một gã đế cấp võ giả bức liên thủ. Bọn họ đã thăng cấp siêu phàm, cái gì còn như sợ hãi như vậy? Có lẽ là Tô Hoài lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu a lúc này bọn họ thậm chí ngay cả vốn là tới đây mục đích đều tạm thời buông xuống thảo luận tới tôi hỏi tới Ashley thấy thế hợp thời nói các vị phiêu giết chóc cùng ta sương mù quốc không có quan hệ bây giờ nếu phiền phức đã bình tức không bằng trước vào vương cùng một lần nàng nghĩ nhờ vào đó cơ hội bình tức trận này phiền phức nhưng nàng nói vừa xong mấy vị siêu phàm cũng là lạnh lùng cong lên Minh Hà Tử Thần dẫn đầu nói đỡ công kích là viên vực hung thần cùng ngươi xương mù quốc không có bất cứ quan hệ gì đợi việc này bình tức ngươi thủ hạ phiểu, nhất định phải cho lão phu một cái công đạo bằng không hắn trầm giọng nguy hiếp Ánh mắt nhìn về phía phía dưới phồn hoa sương mù thủ đô thành, không che giấu chút nào sát ý của mình. Ashley nói Phỉ cùng sương mù quốc không có quan hệ, nhưng người nào không biết, Phỉ chính là nghe lệnh của nàng tài chân. Chết đi nhiều như vậy võ giả, cũng đều là hoàn thành đúc cơ, có hy vọng siêu phàm nhân tài trụ cột. Lần này giết chóc bất luận là cố ý gây nên, vẫn là Phỉ khư khư cố chấp. Sương mù thủ đô cấp cho ra một cái công đạo. Phục Thiên bị chiến khu bộ chỉ huy, quá mạnh mẽ. Tô Tọa quả nhiên có siêu phàm phong thái. Ha ha, ta viêm bực cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ chết sơn, Tạ Côn, lục kiếm tinh chờ Các loại, một các quan chỉ huy, lúc này nhìn lấy Kim Long cùng siêu phàm chiến đấu, đều hưng phấn hay lớn. vốn là, bởi vì hư không sầm lớn, viêm vực gần đây tao nộ có thể nói chỉ có bi kịch. chết đi tướng sĩ, tiêu hao thí chữa bỏ, làm cho viêm vực quốc lực giảm đi. về sau coi như không có hung thú nguy cơ, viêm vực ở làm tinh bên trên quyền lên tiếng, cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. thế nhưng ai có thể nghĩ tới, kinh hỷ vậy mà lại ở loại địa phương này chờ đợi cùng với chính mình. Kim Long xuất hiện, cho thấy siêu phàm thực lực, đồng thời ứng đối năm vị siêu phàm công kích, còn có thể thành thạo, thực lực bực này đã đã đủ bù đắp được đỉnh tiêm siêu phàm mà đây vẫn chỉ là tô tọa chiến sủng. bản thân của hắn nếu như không có chết, liền rất có thể đã hoàn thành nút cơ. chỉ cần đợi một thời gian hấp thu thật nhiều hư không thần lực, chân chính tấn thăng đến siêu phàm thời điểm, viêm vực liền đem một lần nhiều hơn hai vị đỉnh tiêm siêu phàm. kể từ đó, viêm vực ở lam tinh địa vị, đem càng thêm không thể dao động. vẫn không thể quá lạc quan. ở tại bọn hắn đang thời điểm hưng phấn, trong phòng chỉ huy vang lên một giọng nói. là mới từ băng nguyên bên trên lui xuống thiên cơ đế. hắn nhìn lấy trong hình chiến đấu, diện mục trầm ngưng nói, tô tọa còn sống, nhưng tối đa cũng chỉ là hoàn thành nút cơ. nếu như gặp gỡ những người này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn những lời này là thâm tư thuộc lực sau lo lắng. Vì ảnh đế cũng ý thức được cái gì, Trần chờ nói, "Thưa không biết cảnh chỉ có thể đúc cơ, bán thần sở dĩ đột phá là bởi vì bọn hắn trước kia liền đúc cơ qua một lần, lần này chỉ là chữa trị phát tướng hoặc ngưng kết thần lực, tô tọa là không có đột phá." Lời vừa nói ra, trong phòng chỉ huy thoáng chốc gan tính lại. Bọn họ cũng phản ứng lại. Kim Long thực lực tuy cường hãn, nhưng đây là bởi vì siêu phàm cảnh giới giới cớ. Có thể siêu phàm không phải ai đều có thể đột phá. Kim Long có thể che biến, để cho bọn họ theo bản năng cho rằng, "Tôi hoài cũng đột phá." nhưng bây giờ tưởng tượng hắn đi vào lúc mới là đế cấp võ giả đỉnh cao hoàn thành đúc cơ cũng không khả năng đột phá siêu phàm tùy tiện từ đệ lục tầm đi lên cùng những người này gặp gỡ nhưng làm sao bây giờ kim long đi là có thể cuốn lấy những người này lại giết không chết tô Tọa không thể xuất hiện chứ nếu như bọn họ có lòng sát nhân tô Tọa sợ rằng lúc này một đám tướng lãnh tâm tỉnh đều không rõ khẩn trương đúng lúc trong màn ảnh chuyển đến một giọng nói ta bắt lại xuất sinh này thanh em này đến từ bạn sa đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đứng ở kim long trên lưng kinh người hơn chính là trong tay hắn hải cốt đại kiếm thẳng cắp đâm vào kim long cái sọ xuyên qua thân thể cao lớn bốn phía vô số thanh quang hiện lên dường như xiềng xích vậy trói lại kim long nhìn thấy mà giật mình một màn dưới kinh người hơn chính là bốn phía hầu thần cùng phỉ bọn người trên thân thần lực bắt đầu khởi động đều ở đây chuẩn bị sát chiêu kim long có thể xuyên toa không gian linh hoạt làm cho hắn không đến mức ăn được siêu phạm vi lực cường hãn công kích thế nhưng trung quy có bị bắt thời điểm mà cường hãn phòng ngự ở ứng đối siêu phạm võ giả đòn đánh mạnh nhất thời điểm cuối cùng cũng có mất đi liệu lực thời điểm kim long nguy chương 370 trường thương phá không chấm dứt ngày xưa thù hận chương 370 trường thương Phá không chấm dứt ngày xưa thù hận Mỹ cảnh Trung bà xạ vô đột nhiên sát chi có thể dùng các quốc gia võ giả tất cả giờ mình nguyên bản nhân vì Kim Long xuất hiện mà trầm tĩnh lại tâm tình cũng lần nữa căng thẳng lên nhìn như vô địch Kim Long lại bị trói lại mà bây giờ còn lại bốn vị siêu phàm đều xuất hiện sát chiềuêu Kim Long chắc chắn phải chết Kim Long vừa chết nhóm người mình lại nên kết quả gì giờ khắc này bọn họ đều khẩn trương tới cực điểm du hoặc súc sinh thật sự cho rằng bổntọa không giết được người sao hầu thân phía sau đỏ thám tinh tinh pháp tướng năm lớn côn, tướng tiên nâng cao, vô tận thần lực ở côn trên người hội tụ, gắt chế nóng hỏa diễm. Bên kia, triệu trên tay ngưng tụ tiên huyết, huyết hồng quang mang ánh hồng hư không, vô tận thần lực hội tụ đến một điểm, tàn mát ra tràn ngập khí tức hủy diệt. Đồng thời, bên kia đào một tạ vệ môn cùng sa mạc tử thần trên thân bên trên cũng đang dũng động thần lực. Siêu phàm đòn đánh mạnh nhất, tất cả ở chỗ này. Một hồi siêu phàm giật tay chiến đấu, làm cho trong mắt bọn họ đều sinh ra một tia phách lối khí diễm, nhất là ở chiến thắng kim long phía sau, loại này khí diễm càng thêm cuồng bạo. Muốn ta xem, cũng không tất yếu đi, chờ đợi ở đây giết chết tiểu quỷ kia. Kim Long trên lưng, bà xạ tổ cho đã mắt cùng nạo, trầm giọng nói, mặc dù đúc cơ cũng bất quá là đế cấp mà thôi, không có côn trùng chẳng là cái thá gì. Nguyên bản hắn là không có sát tâm, nhưng ở cuộc chiến đấu này phía sau, sát tâm biến đến vô cùng kiên định. Đào Mục Tả vệ môn gật đầu nói, giết chấm dứt hậu hạm. Cùng Kim Long chiến đấu, để cho bọn họ thấy được Kim Long cứng hãn. Tuy là cuối cùng có thể giết chết xuất sinh này, nhưng đây là đang bọn họ nằm cái siêu phẩm dưới sự liên thủ đạt thành. Nếu để cho tiểu quỷ kia đi ra ngoài, sau này đột phá siêu phàm chỉ biết biến đến càng thêm có chơi cùng với cho mình giữ lại phiên phước, không bằng ở nơi này giải quyết rồi. Ngược lại đã đột phá siêu phàm, tỉnh táo lại ngấm lại, còn có thể giết không chết tiểu quỷ kia hay sao? Có hai cái siêu phàm ở đầu, thịu trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, ta muốn máu của hắn. Bộ tọa muốn đích thân giết tiểu quỷ kia. Sa mạc tử thần cắn răng nghiến lợi mở miệng, cả mắt đều là báo thủ thông quái. Bên kia hầu thần nghe được lời của bọn họ, trong mắt thần tình biến ảo, hừn phấn nói, vậy đồng loạt ra tay giết tiểu quỷ kia, chấm dứt trước kia ân đoán. Hắn là không có ân đoán, nhưng hắn không ngại xuất thủ. Bởi vì nơi này muốn giết nhất chết tô hoài, chính là hắn ở đệ lục tầng thời điểm mình không phải là tiểu quỷ kia đối thủ nhưng nơi này chính là còn có còn lại một cái đồng thời mấy cái này sau khi đột phá thực lực đều so với chính mình nhiều thắng liên thủ chiến đấu tất nhiên có thể giết tiểu quỷ kia bắt được xỉ và thần đại nhân pháp khí ba và câu vài lời mấy người liền làm ra quyết định theo như lời nói làm cho người kinh hại không nớt ngoại giới thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đại các quốc gia dân chúng nghe bọn họ mưu đồ bí mật trong bụng kiếp sợ không thôi vũ tôn siêu phàm liên thủ giết chết kim long còn chưa đủ còn muốn giết hung thần sao để cho bọn họ tiện phản ứng đúc cơ bí cảnh tiến vào cũng chỉ có thể đúc cơ, không phải bản thần cơ bản không có khả năng hoàn thành đột phá, hung thần sợ là nguy hiểm à? Ai vốn là nhìn hắn chiến sủng ngăn cản những người này giết chóc, ta còn tưởng rằng có hy vọng cũng giết bọn họ đâu. trước mặt ngươi ở đây nghĩ dám ăn, những người này đã sớm không phải bản thần. siêu phàm ngươi cho rằng là muốn giết là có thể giết sao? ở tại bọn hắn thăng cấp siêu phàm một khắc kia, cũng đã là tuyệt nhiên thân phận khác nhau, bất luận trước đây mắc phải cái gì sai lầm lớn, lang tinh ở trên mỗi một thế lực đều muốn nhìn thẳng vào bọn họ. năm người liên thủ giết chết hung thần, sợ rằng liền viêm bực siêu phàm cũng không dám truy cứu chứ thật là âm hiểm ra hỏa, tô thần sẽ không phải chết thật chứ? Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả nhìn lấy một màn này, trong lòng đều lo lắng không ngớt, Rất nhiều người càng là đang vì tô hoài mặc niệm, bị siêu phàm để mắt tới, sợ rằng tô hoài liền chết cũng không biết chết như thế nào. Phù tiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy bầu không khí gần như ngưng kết, bọn họ sợ chuyện lo lắng, thực sự sắp xảy ra. Chỉ là hoàn thành nút cơ tô hoài, liền duy nhất bảng thân kim long đều chết hết, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Cỏ. bầu không khí ngột ngạt chung, thiên cơ đế nhịn không được tuôn ra thô tục. sắc mặt của những người khác cũng rất khó nhìn. Những thứ này bán thần là thật đáng chết, trước đây ở đế hoàng săn bắn bí cảnh trùng, liền từng liên thủ đối phó Tô Tọa, không nghĩ tới hiện tại vẫn là cái này dạng kết quả. Chỉ là lần trước, bởi vì hư không nhìn nát, Tô Tọa có thể thoát khỏi nguy hiểm, lần này đâu? Vốn là siêu phàm 5 người chiến đấu lâu như vậy, không gian cũng không thấy có chút búng lòng, căn bản không khả năng có biến biến hóa. Như vậy dưới tình huống, Tô Tọa còn có thể trốn nơi nào? Băng Nguyên ở chỗ sâu trong, khi sư diện mục lạnh lùng. Hầu thần, hắn niệm lấy tên này, thần tình chợt băng lãnh hắn nhìn về phía trong tay một chiếc hồn đăng bên trong phiêu tán một luồn hồn phách đang ở sao động qua lại dao động đây là thông thiên viện trưởng bích lạc đế quân hồn phách một bộ phận sau khi chết bị chính mình từ trong hư không thu lại khi còn sống cũng chết với hầu thần cùng sĩ vạn thần chi thủ lần này nếu như tô tiểu hữu thật đã chết rồi lão phu nhất định tự tay giết hầu thần cùng những thứ này tân tấn siêu phàm giải quyết xong thủ mới hạ cũ hỡi tự nói qua đi hắn nhìn về phía màn ảnh trước mắt trong lòng sinh ra một tia lo lắng nếu như có thể mà nói tô hoài cũng không cần đi lên tốt tại sao có thể như vậy bĩ cảnh chung lữ linh đế nghe mấy cái siêu phàm đối thoại thần tình kỳ biến chuyện chuyển biến tới quá mức đột nhiên thế cho nên làm cho hắn hoàn toàn phòng bị không kịp đảo mắt liền từ thiên đường đến rồi địa ngục nếu như tô hoài thực sự đi ra năm vị siêu phàm liên thủ mới là đế cấp hắn coi như hoàn thành nút cơ, cũng là chắc chắn phải chết bộ đội tương lai viêm bực hy vọng chẳng lẽ em muốn chết tại đây dạng một đám tiểu nhân trên tay sao thân là siêu phàm lại như vậy hành sự hơi quá đáng Ông đế quân nhìn lấy phía trên cũng không nhịn được nói ra đắc giá hắn tuy là hận tô hoài nhưng cũng sẽ không làm như vậy hành vi năm cái siêu liên thủ Liên như cùng tô hoài vẫn là vương cấp thời điểm, chính mình sử dụng sở hữu quan hệ, trung cực năm tên đế đi giết hắn. Không chỉ có là chuyện bé xé ra to, cũng làm người ta khinh thường. Mà bây giờ những người này thật muốn làm, tô minh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi lên a. Ấn chính hạo lúc này thần tình biến nào không ngừng, trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng sinh ra một tia xung động tới. Nếu như tô minh thực sự từ đệ lục tầng lên đây, tiến nhập nhất định phải chiến đấu hoàn cảnh. Mặc dù không phải trước mắt những thứ này siêu phàm đối thủ, chính mình có phải là rút, chĩ, không thể để cho hắn liền khinh địch như vậy bị giết chết. Hắn đang tự ngữ gian thần tình bỗng nhiên bị kiểm hãm, chỉ thấy trên bầu trời, triệu trong tay huyết quang ngưng thật đến rồi cực hạn. Mỗi một khắc, hắn về phía trước nhẹ nhàng nâng tay, tiên huyết ngưng tụ thành hình trụ bay về phía phía trước. Lúc này ngưng tụ hắn siêu phàm tinh huyết một kích, chỗ đi qua, không gian đều ở đầy và mèo. mắt thấy, kim long liền muốn tử vong, thế nhưng đột nhiên, đã có một đạo càng cường thịnh huyết quang từ đằng xa bay tới. cái này một đạo huyết quang đỏ tươi tuyệt cùng từ đằng xa bay tới, không phải xuất từ tại chỗ bất luận cái gì một cái siêu phàm, mà là càng xa sang, biến mất huyết lưng núi trung tâm. huyết quang khoảng cách gần chớp mắt xuyên thấu huyết châu bay về phía bay lên trên cao quay lại huyết châu biến mất ánh mắt của mọi người men theo cái này một vệt huyết quang nhìn lại chỉ thấy nó rơi vào rồi xa xa một đạo lạng yên bóng người xuất hiện trong tay lúc này nhìn nữa cái kia huyết quang bất ngờ chính là một cây ngân bạch sắc trường thương theo cầm thương cánh tay nhìn xuống dưới một đạo kiên não lạnh lùng mặt mũi chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt gương mặt này không gì sánh được quen thuộc rồi lại cho người ta dị thường cảm giác xa lạ dường như hết thành một loại kỳ diệu thuế biến giống nhau siêu thoát ra khỏi hắn muốn có thân phận tô hải thấp âm đế quân kinh hô thành tiếng cũng trong lúc đó mọi người đều lộ ra kinh sợ bởi vì cái kia một thanh ngân quang lấp lánh trường đường không gì sánh được quen thuộc chính là thở bình thường lam tinh lần đầu tiên hung thú nguy cơ thần bình mà hắn càng là thâm nhập mỗi một người nội tâm hải sâm đại hội người đứng đầu không năm trong quân thiên tài tướng tinh hôm nay chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy từng ở hoàng cấp lực chiến bán thần lại đang đế cấp miệu sát bán thần cấp hung thú giết chết thanh giáo giáo chủ lộ kinit lam tinh chân chính siêu phàm trở xuống vô địch giả hung thần tô hải chứng kiến hắn trong nháy mắt có người mừng rỡ có người buồn hầu thân mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng mừng rỡ không thôi, phía sau pháp tướng càng là tăng bọt mấy chục lần. Cũng trong lúc đó, còn có phỉu đám người nhất tề đem đầu mâu lạc hướng xa xa đạo thân ảnh kia. phía dưới, ngự linh đế đám người triệt để tuyệt vọng. ở nhất không nên xuất hiện thời điểm tô tọa xuất hiện, mới là đế cấp hắn, sợ rằng hôm nay lúc đó không giết chết ngươi, không nghĩ tới người mạng của người này, thực sự là cùng con rán giống nhau cứng rắn a. vắng vẻ quỷ dị trong bầu không khí, tô hoài mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phía trước. ánh mắt gây nên là đứng ở giữa không trung hậu thần. đã như vậy, ngày hôm nay liền triệt để tuyệt mạng chó của ngươi. hắn chậm rãi nói lại quay đầu nhìn về phía phụ cùng bà xã Tô đang Người, lạnh lùng nói, ngày xưa thủ hận, là nên chấm dứt một chút chương 371, hầu thần trọng thương trận tướng, là bị Tô Hoài đánh. Chương 371, hầu thần trọng thương trận tướng, là bị Tô Hoài đánh. Thần Quốc phát sóng trực tiếp thời gian, Tô Hoài đột nhiên xuất hiện dẫn phát rồi hành động to lớn. Khán giả chứng kiến trong màn ảnh đạo kia bướng bình thân ảnh, cảm thấy quen thuộc đồng thời, cũng kinh hãi không thôi. Hắn thực sự dám ra đây à? Song, Tô thần phải gặp Vũ Tôn siêu phàm liên thủ, căn bản không ai cản nổi chứ. Hung thần tại sao phải đến a, đây không phải là muốn chết sao? Ai coi như mạnh đi nữa đế cấp, cũng không khả năng là siêu phàm đối thủ a. Chiến súng chết thì chết, không cần thiết vì thế mạo hiểm a. Siêu phàm tồn tại trong bí cảnh, đế cấp dường như cậu giống nhau, khi nhìn đến Tô Hoài xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cũng biết sự tình đã không thể vãn hồi rồi. Hung thần coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng lấy đế cấp thực lực đi chiến thắng siêu phàm. Hỗn hồn hiện tại siêu phàm còn không chỉ một vị, mà lúc này, Tô Hoài lên tiếng. Câu đầu tiên chính là đối với hầu thần trầm trọng, đảo mắt lại hướng còn lại siêu phàm tuyên bố muốn kết thúc ngày xưa thù hận. Lời vừa nói ra, phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời nổ tung. Cái gia hỏa này điên rồi sao? Hắn sẽ không còn không biết những người này đã đột phá siêu phẩm chứ? Chạy mau a đứa nhỏ nốc, ngươi muốn không có. Còn trăng đâu? Chết đã đến nơi mà lại. Mắt thấy bí cảnh chung, bà xã bộ cùng Sa mạc Tử Thần đều là vẻ mặt sát ý nghiêm nghị cười nhạt. Khán giả tâm thoáng cái thoát lên tới cổ họng hướng về phía siêu phẩm kêu như vậy dầm dĩ, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ở rất nhiều người xem ra, Tô hỏi xuất hiện ở đệ ngũ tầng, đồng thời nói ra lời nói này cũng đã cùng người chết không khác. Phá hư, phụng tiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy lục kiếm tinh nhịn không được lên, kinh thanh hô to mấy vị quan chỉ huy đồng dạng không bình tĩnh, có ai có thể cứu tô Tọa sao? Tần Chiết Sơn nhìn về phía đám người, khẩn trương hỏi. Nhưng ba mươi vấn đề của hắn, nhưng không ai có thể trả lời. Mấy cái quan chỉ huy trong lòng nội tâm không ngừng hiện lên mỗi một cái tên, có thể đi vào những người đó, liền trừ bỏ tô Tọa bên ngoài thiên phú mạnh nhất Ân Chính Hạo cũng mới chỉ hoàn thành đúc cơ mà thôi. Người khác bên trong, cái kia viết ma ngược lại là từng trợ giúp quá tô Tọa, nhưng hắn không ở bí cảnh trùng, hơn nữa coi như ở, chỉ sợ cũng vẫn là bản thần, liền có hay không thăng cấp đều không biết. Như vậy dưới tình huống. Nam bị siêu phàm liên thủ cực diện, người phương nào có thể giải? Bọn họ chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn phát lên. Lúc này trong bí cảnh, không có bất kỳ người nào có thể giải cứu tô toạn. Trong lúc nhất thời, mấy người tâm đều chìm đến đáy cốc. Bầu không khí một mảnh trầm thấp trong phòng chỉ huy, chỉ có thiên cơ đế thần sắc như thường. Hán đang suy tư một vấn đề. Một lát sau, mới, chỉ có, trầm ngâm nói, các ngươi nói, tô toạn hiện tại đi ra, sẽ có hay không có bị mà đến? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa ảm đạm. Có thể có cái gì giải pháp? Duy nói tô tọa can đảm cẩn trọng, công tác cũng cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng bây giờ đối mặt nhưng là siêu phàm A trừ phi có đồng dạng số lượng siêu phàm xuất hiện, đặt thành giống như đế hoàng săn bắn bí cảnh nhập khẩu bên ngoài như vậy rằng có, bằng không có thể có biện pháp nào. Bây giờ mặc dù đống nhiên nô ra một cái siêu phàm, cũng không khả năng là năm cái siêu phàm đối thủ. Tín nghiệm có thể đạt được, trong lòng nhưng có càng sâu. Tuy ảnh đế chợ nói, hy bọn đến có chuẩn bị a, cái này cũng là bọn hắn hiện nay duy nhất chờ đợi, càng giống như là một đường. Thấy bọn họ bi quan như vậy, thiên cơ đế cũng không đang nói cái gì, nhưng hắn trong lòng cũng là tin tưởng vững chắc chính mình nói ra thuyết pháp. ở trong ấn tượng của hắn, tô Hoài mặc dù là người cuồng ngạo không chịu gò bó, công tác càng là hài lòng làm, nhưng cho tới bây giờ đều là người biết thời thế, sẽ không ở không làm được sự tình bên trên cạnh mạnh. nếu quả như thật không có bất kỳ dưới nền đất khí, hắn chắc là sẽ không xuất hiện ở đệ ngũ tầng. nghĩ như vậy, thiên cơ đế tâm ra đời ra vẻ chờ mong. tô tọa, có thể nhìn bạn phải sống sót ra. kỳ thực lam tinh bên trên, cũng không phải mọi người đều cảm thấy tô Hoài hẳn phải chết. băng nguyên ở chỗ sâu trong, khi dư một lần nữa chấn thủ 10 bạn .000 mét vết nước tiền, hắn nhìn lấy trước mặt đồ bình trong mắt kinh sợ chưa định, sự chú ý của hắn, tất cả tô hoài nói câu nói đầu tiên bên trên. trước đây không có giết ngươi, không nghĩ tới sinh mệnh lực của ngươi so với con rắn còn mạnh hơn a. đối với hầu thần theo như lời nói, mang theo mười phần tự tin cùng chẳng đáng. triển lộ thái độ, là hắn hoàn toàn có thể giết chết hầu thần, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó không có giết chết. lại liên tưởng không lâu, vợ kẻ kiêm tốn đi qua hình lập phương, lần đầu vạch trần đệ lục tầng khăn che mặt. thấy ngoại trừ tàn phá kiến trúc bên ngoài, còn có hầu thần chỉ còn một hơi thở thân thể. Trên người của hắn vết thương khủng bố tới cực điểm, nửa bên mặt càng là hoàn toàn tiêu thất, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục. Bởi vì vết thương quá mức khủng bố, mọi người trước tiên đều theo bản năng cho rằng, hầu thần là tao nội rồi bí cảnh đại lục tầng quái vật, hoặc là so với siêu phàm còn mạnh hơn hung thú, hoặc là quỷ dị khó lường quái vật. Nhưng chưa bao giờ có hướng võ giả chiến đấu phương hướng ý. Nhưng bây giờ kết hợp tô hoài những lời này lại hồi ức lại một cái, có khả năng hay không là tô hoài đã thương hắn. Một nghĩ tới khả năng này, khi sư mí mắt liền không nhịn được nhảy. Thời điểm đó tô hoài mới vừa xuống phía dưới, còn liền đúc cơ đều chưa hoàn thành chứ nếu thật là hắn làm ra, có thể lấy đế cấp thực lực, đem siêu phạm cảnh giới hậu thần đánh gần chết, vậy hắn hiện tại hoàn thành đúc cơ, có thể sử dụng một chút hư không thần lực, cũng không phải không có chiến thắng đối thủ khả năng. nghĩ như vậy, thi sư đã có chút mong đợi, cho ta xem xem đi, ngươi đến cùng phát triển đến trình độ nào. mười vạn mét đáy biển sâu vết nước trước, thi sư trước người trong chất không, hải thủy ngưng kết thành màn hình, hắn cũng ở nhìn lấy bí cảnh bên trong phát sóng trực tiếp. lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng lại ở hầu thần trên người. trọng thương chưa lành hậu thần, giữa bụng lực vết thương vi đáng sợ, trên mặt lại người hơn. cái kia biến mất nửa bên mặt giống như là hoàn toàn bị xóa đi giống nhau, có thể tạo thành cái này loại thương hại, nên thần yên không thể nghi ngờ chứ. Hải Thần nhìn màn ảnh trung hầu thần biến mất lửa bên mặt, trong bụng tự nói, lấy thần yên chế luyện vũ khí, chỉ cần thần yên hàm lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, không biết võ giả bình thường, liền siêu phạm đều sẽ trọng thương. Lần này băng nguyên phòng ngự chế thiếu, không ít bán thần cấp hung thú đã bị thí thần võ xóa đi bộ phận thân thể. Trái lại bí cảnh trung khó nhất xuất hiện chính là thần yên. Đây là Lam tinh độc hưu hoàng sản, sở dĩ phải ngươi hay không? Hải Thần ánh mắt nhìn về phía não nghệ lăng không tô hỏi, trong miệng nhị non lên tiếng, Sương ngủ quốc nữ vương hành ngoài cùng, mấy vị siêu phàm vẻ mặt kinh ngạc, đây thật là cái kia tiểu, tô tiên sinh làm, Bộ dù quốc siêu phàm con mắt to trợn, không thể tin được nhìn màn ảnh, liên tại mới vừa rồi, minh hà tự thần nói với bọn họ xuất quan với thần yên suy luận, kết hợp tô hoài nói một câu nói kia, rất có thể hầu thần bị đánh gần chết một chuyện, chính là tô hoài làm ra, cái này nếu như là thực sự, vậy quá kinh khủng, adli mắt không chấp nhìn chăm chăm màn hình, trong bụng không lý do sinh ra một kia tâm tình cẩn trương, ngấp lại lúc đó, tiểu quỷ kia vừa mới xuống đến bí cảnh không bao lâu liền hoàn thành đúc cơ cũng không thể. Nói cách khác, thực lực của hắn vẫn chỉ là đế cấp đỉnh phong. Lấy đế cấp tụt cùng thực lực, biểu sát bán thần còn chưa tính, còn có thể đem nhất tôn siêu phàm đánh thành cái này dạng. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn công kích, vẫn là thần nhiên, có thể đem siêu phàm trọng thương thần nhiên. Tùy thời mang ở trên người, lá bài tẩy của hắn rốt cuộc có bao nhiêu? Đem siêu phàm đánh trọng thương gần chết, bất luận cái này siêu phàm thực lực mạnh yếu, chỉ cần có điểm này như vậy đủ rồi. Sẽ không có nữa bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn. Mà bây giờ, hắn biết rõ đệ ngũ tầng có 5 vị siêu phàm tồn tại, còn không kiêng nể gì cả đứng ra có phải hay không đã nói lên, hắn rất có thể cũng có đối phó những thứ này siêu phàm biệt pháp. Nghĩ tới chỗ này, Ashley tâm liền để lên. Tiêu tùy tiện trêu chọc, có thể là nâng xương mù quốc chi lực, cũng không giết chết nhân vật khủng bố. Chính hắn chết rồi vẫn là thứ nhì, rất có thể còn có thể cho sương mù quốc đưa tới tai họa. Nếu như xương mù quốc thật bị cái này tên đáng sợ để mắt tới, phải làm sao? Rõ ràng bí cảnh bên trong tô hoài ở tất cả mọi người trong nhận biết còn chỉ là một cái đế cấp, thậm chí đối mặt ngũ tôn siêu phàm mới giết, căn bản chết không có chỗ chôn Có thể nàng chính là không do có chút sợ hãi thậm chí đều không cảm thấy, chịu đám người có thể giết chết hắn. Chẳng lẽ ta đường đường xương mù quốc, thật muốn hủy ở một ga đế cấp võ giả trên người sao? Ashley lặng lẽ tự nói, chỉ cảm thấy trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma. Tinh Quốc chiến hạng, cái kia tiểu gia hỏa gây thương tích thật có thể ở đế cấp cùng siêu phàm chiến, thậm chí trọng thương hà mãn. Trên bong thuyền, thần quốc siêu phàm lộ ra vẻ mặt vẻ mặt khó thể tin. Hắn cùng bờ kẻ khiêm tốn 200 thảo luận một cái, đương đáp ra khả năng này kết luận lúc, bởi vì quá mức khiếp sợ, có chút không thể tin vào tai của mình. Nhưng lúc này, lại nghe vợ Kệ Khiêm Tốn lắc đầu nói, "Ngươi quá để cao hạ mạn." "Có ý tứ?" Thần Quốc Siêu phàm có hiểu. Vợ Kệ Khiêm Tốn trầm giọng nói, "Từ Tô Tiên sinh xuống đến đệ lục tầng, đến hình lập phương toàn bộ cất đặt, chúng ta chứng kiến Hạ mạn trọng thương thân thể trong lúc căn bản gần nửa ngày không đến, sở dĩ căn bản không tính là ác chiến." Nói ra những lời này lúc, Bợ kẻ Khiêm Tốn nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ. Lúc đó bọn họ chứng kiến Hầu Thần trọng thương thân thể, trước tiên cũng không có hướng võ giả chiến đấu phương hướng nghĩ, một mặt là Hầu Thần cái này siêu phàm thụ thương quá nặng, làm tinh bên trên không có bất kỳ một cái siêu phàm Có thể ở trong chiến đấu đem khắc một cái siêu phàm thường tổn đến trình độ như vậy, bởi vì người biết su các tỷ hung, theo cái lợi, tránh cái hại, biết phải bị thương, nhất định sẽ chống lại, biết chạy trốn, thậm chí xuất ra sở hữu thủ đoạn, tới miễn cho vừa chết. Nặng như thế thương thế, so với nhận thức cảnh giới viễn siêu hầu thần đối thủ làm ra, tựa như siêu phàm muốn giết đế cấp giống nhau, chỉ có khác xa thực lực sai biệt, mới có thể tạo thành loại kết quả này. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là thời gian. Quá ngắn. Một hồi thế quân lực địch chiến đấu, tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn như vậy kết thúc. Nếu như hầu thần chịu trọng thương thực sự là Tô Hoài làm ra, vậy chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là, thực lực của hắn đã cường hãn đến rồi liền siêu phàm đều có thể đơn giản trọng thương trình độ. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Như vậy còn lại khác một cái khả năng, chính là Tô Hoài trên người có năng lực đủ nặng tổn thương siêu phàm con bài chưa lật. Thêm lên hắn thực lực bản thân cường hãn, hai hai tương gia phía dưới, mới chỉ có tạo cho kết quả như vậy. Nhưng lập tức chính là cái này dạng, cũng thật kinh người. Vợ kẻ phiêm tốn ánh mắt nhìn Tô Hoài trong tay ngân bạch chủ đường, trong lòng tầm tư không ngừng. Tô Hoài Miểu sát bán thần cấp hung thú cảnh tượng, mọi người đều thấy quá, nhưng này đem vũ khí có thể trọng thương siêu phàm chuyện này, sợ rằng không có ai biết. Liên bọn họ cũng là hiện tại mới, chỉ có đoán được. Vợ kẻ khiêm tốn lòng có chờ mong, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì con bài chưa lật. Chương 372, Tử linh hóa thân, thảo chi kiếm hoàn toàn giải phóng, trùng quân trận đầu. Chương 372, Tử linh hóa thân, thảo chi kiếm hoàn toàn giải phóng, trùng quân trận đầu. Bí cảnh chung, theo Tô Hoài xuất hiện, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm mà khi hắn nói ra cái kia mấy câu nói, cho thấy phía trước thù hận sẽ không dễ dàng đi qua thời điểm. Bà xã bổ đám người sắt mặt liền lạnh xuống, sát tâm trận tăng thêm. Lúc này chỉ có hầu thần nhãn trung lộ ra một vệ không dễ dàng phát giác sợ hãi. đệ lục tầng cái kia một trận chiến đấu, đến bây giờ ngực của hắn vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Một bên khuôn mặt mất đi, ánh mắt thiếu một bên không phải phối hợp cảm giác vẫn còn ở cún nhiều hắn. mà hết thảy này đều là trước mắt tiểu quỷ tạo thành. cái kia đơn giản bài trừ chính mình sở hữu thủ đoạn phòng ngự khủng bố phát tướng, còn có cái kia tinh thuần đến làm người sợ hai thần lúc này tiểu quỷ này mang theo quyết nhiên sát ý xuất hiện, hắn toàn bộ mưu hoa đều bị sợ hãi thay thế, là nên cho lão tử kết thúc một cái thủ án. đúng lúc bất tử hải tặc bà xạ vô nhắc tới trong tay hải cốt đại kiếm, đột nhiên thua điêu. một giây kế tiếp, không trung cự đại thực thể bạch thuật không ngừng nhỏ đi, giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn áp vào trên người của hắn, thật nhỏ xúc tua kéo dài hướng tứ chi cùng toàn thân, cuối cùng đại kiếm đỉnh cao bị hoàn toàn bao khỏa. bà xạ vô trừ bỏ mặt mũi bên ngoài, toàn thân đều bị bao khỏa vào xúc tua chung chỉ một thoáng, một vũ khổng lồ tử linh khí tức bao phủ toàn thân, nguyên bản một mảnh đen nhánh bi cảnh trùng sáng lên sâm sâm bửi hỏa, vô tận vong linh phiêu phù thiếp thước, theo kiếm phong huy vũ động đưa. phía dưới các quốc gia võ giả sắc mặt thả bại, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn vài phần. tử linh hóa thân, triệu cùng sa mạc tử thần thần tình đột nhiên xuất hiện biến hóa. bọn họ là cùng thời đại bán thần, đối với bà xã bổ thủ đoạn lại đi giải bất quá, đây là bất tử hải tặc tối cường chiêu thức, cùng vong linh bạch tuất pháp tướng hòa là một thể, lực công kích gấp mấy lần tăng lên. đồng thời đại kiếm huy động còn có thể dẫn đạo tử linh chi lực trước đây bởi vì pháp tướng tổn hại không cách nào sử dụng được mà bây giờ sự ra nói do hắn đã quyết định dùng ra toàn lực đế hoàng săn bắn bí cảnh trung lão tử chuyện tốt toàn bộ để cho ngươi phá hủy ngày hôm nay hay dùng cánh mạng của ngươi tới hoàn lại a tính cách bạo liệt bạ xả tổ, căn bản không dự định lãng phí thời gian chiêu thức cũng cho thấy thái độ hắn thấy thế đào mục tả vệ muôn khỏe miệng nhẹ nhàng ngung lên hắn không có bất kỳ lời nói nhảm trong miệng ngâm khẽ bằng cải trong tay thảo trị kiếm theo một tiếng này ngâm khẽ từng manh vỡ vụn dường như màu lũ lam cánh hoa quấn quanh quân thân Âm mạc tề giặc quốc chân quốc thần khí cuối cùng giải phóng hình thái, thảo chi kiếm các các chủ tối cường nhất thức. Theo sát phía sau, Sa mạc Tử Thần cùng Phỉ lần lượt lấy ra tối cường hình thái, cự đại đầu chó thân người, cùng ngưng kết chi cực tiên huyết thần minh, cường hang khí tức va chạm, vô hình dâng lên chiều bắt đầu. Nhìn lấy một màn này, hầu thần lắc đầu xua tàn sợ hãi trong lòng, coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào? trước mắt nhưng là bốn cái siêu phàm tướng trợ, vũ tôn siêu phàm chí cường công kích, ngươi muốn thế nào ngăn cản? Trong lúc suy tư, hậu thần sau lưng pháp tướng đông nhiên bành trướng. Phía dưới, các quốc gia võ giả tim đập nhanh không nớt. Giống nhau hình ảnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian, các quốc gia khán giả từ lâu sôi trào. Đao mục tạ vệ môn đại nhân xuất ra hắn tối cường chiêu thức. Sa mạc tử thần cũng là. Khe. Đột phá siêu phàm bán thần nhóm xuất ra một kích mạnh nhất, cái này là hoàn toàn định đem hung thần toái thi vạn đoạn a. Năm cái siêu phàm đối với một gã đế cấp, còn muốn xuất ra bực này chiêu thức, cần thiết hay không? Điều này nói rõ hung thần đủ mạnh, bọn họ cho ra đầy đủ tôn trọng. Không sai, nói như thế nào cũng là có thể miểu sát bán thần nam nhân, nói không chừng đối lên siêu phàm cũng có sức đánh một trận. Có thể để cho năm vị siêu phàm xuất ra thực lực mạnh nhất, hung thần cho dù chết cũng đã đủ ở làm tinh lưu danh. Đúng vậy, cái này dạng năm đối 1, vẫn là siêu phàm đối với đế cấp chiến đấu, trong lịch sử cũng chưa từng có a. Tô thần nhanh xuất ra sở hữu con bài chưa là à, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không nghiêm túc ứng chiến, cuối cùng có thể ngay cả chết như thế nào đều không biết. Bí cảnh trung bán thần nhóm cho thấy hình thái, nhưng là lấy ra khỏi thực lực mạnh nhất, sở hữu khán giả khẩn trương đồng sự, cũng vô cùng mong đợi. Từ đế hoàng săn bán bí cảnh trung, hung thần Tô Hoài lấy hoàng cấp thực lực lực chiến một đám bán thần. Bây giờ thư không đúc cơ bí cảnh trung gặp nhau lần nữa bán thần đã đột phá siêu phàm mà tô Hoài cũng đã thành đế cấp lần nữa chiến đấu tất phải dị thường đặc sắc băng nguyên bên trên ngồi xếp bằng ở trong gió tuyết hy sư nhìn trước mắt đồ bình ánh mắt lấp lóe không ngừng bất tử hải tặc bà xã bộ năm năm trước tối cường đế cấp đế hoàng săn bán bí cảnh trung cùng viêm được thế hệ trẻ siêu phàm tướng tinh nôn linh đế tranh đoạt đệ nhất người tu võ đạo độc lập với sở hữu võ đạo ở ngoài có thể thao túng băng linh thêm lên bạn sinh thiên phú từ linh lực gia trì cùng pháp tướng lúc kết hợp có thể để cho lực công kích để thăng gấp mấy chục lần thực lực cường hãn làm cho thời đại kia vô số thiên tiêu cảm thấy tuyệt vọng. Cùng hắn giống nhau, còn có phiệu cùng sa mạc tử thần những thứ này bán thần ở trở thành bán thần trước, đồng dạng là mạnh nhất một nhóm tia đế. Đột phá siêu phàm tô hoài lần này đối mặt đối thủ thực lực viễn siêu quá khứ. Muốn đại dạng này quân định hoàn cùng trong hoàn cảnh cầu được một chút hy vọng sống, nhất định phải xuất ra thực lực mạnh nhất. Khi sư tâm tư chuyển động, tính toán tô hoài có thể lấy ra thực lực mạnh nhất không ai bằng tứ hung tứ tượng bảo đạo, trừ những thứ này ra, cái tia cây trường tường cũng cùng sở hữu thí chứa võ bất đồng Mặc dù không phải thí thần võ, lại có không thua thí thần võ uy lực. Trong tương hậu thần. Khả năng cũng là cái này một thanh vũ khí. Trừ những thứ này ra, không Chung Kim Long cũng có thể hiệp trợ chiến đấu. Nhưng như thế tính được, dường như cũng không biện pháp đồng thời đối phó ngũ tôn siêu phàm. Làm sao bây giờ? Hi sư tự vấn, tìm không ra bất kỳ giải pháp, nhất thời cũng có chút bận tâm. Cũng trong lúc đó, các quốc gia siêu phàm cũng ở nhìn lấy trận này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến đấu, cân nhắc thực lực của hai bên. Càng nhiều hơn, cũng ở chờ mong tôi nhất định cầm xuất cái gì thủ đoạn. Bọn họ muốn biết, tôi hỏi rốt cuộc là làm sao thương tổn hậu thần, tiểu tử có thể chết bảo ta quyền thực lực mạnh nhất giới coi như là vinh hạnh của ngươi bĩ cảnh trung phía đầu đỉnh ngưng kết ra huyết châu trong tay tiên huyết ngưng kết dao găm tỏa ra hàn mang chậm rãi bước lên trước sa mạc tử thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tô hoài nhọn giọng nữ điềm như nói lần trước cự hận bột toạn một ngày đều chưa từ quên hai người bọn họ từ hai bên về phía trước ngăn chặn tô hoài được lui cùng lúc đó bên đưa bả xạ bổ cùng đảo một tạ vệ môn không nói một lời đi hướng tô hoài ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm tô hoài chờ đợi tùy thời ứng đối sự phản kích của hắn tuy là đã là siêu phàm. Trước mắt tiểu quỷ cũng vẫn là đế cấp, nhưng xét thấy hắn trước kia biểu hiện, vẫn không thể phất lở. Đang lúc bọn hắn cẩn thận đề phòng, Thông thả tiếp cận Tô Hoài trong quá trình, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu tình gì Tô Hoài, nét mặt nở một nụ cười. Tiêu hận a, ta cũng không có cái đâu." Dứt lời, Tô Hoài ánh mắt chợt băng lãnh. Đột nhiên, thân lực vận chuyển tụ cùng, không có pháp tướng hiện hiện, cũng không có bất kỳ công kích chiêu thức, ra tay của hắn nhanh chóng biến thành tử sắc. Tử sắc một chút xíu hội tụ, lúc đầu mờ nhạt, tiện nồng cuối cùng biến đến trầm. Vô số màu tím vũ khí, từ trên người của hắn tung bay đi ra chán ngập hướng bốn phía, vây quanh hắn xoay tròn. Nếu như lúc này có khả năng đem một màn phóng đại, sẽ phát hiện cái kia huyền phụ vũ khí hoàn toàn là từ hàng trăm triệu nhỏ bé côn trùng hợp thành, nano độc trùng. đến tận đây vẫn không tính là hết. Tô hoài trước người không gian từng bước vặn mèo, một ô nóng bỏng khí tức hiện ra tới, ha cám không gian bị chiếu rực sáng. đó là từng cái lớn bằng ngón cái côn trùng, trước bọc cánh, tản mát ra bạch sắc quả mang, hội tụ vào một chỗ, nóng bỏng vặn mèo không gian. ông tiếng cánh rồn dập vang lên, thôn thiên ma hoàng ở đếm không hết hỏa giáp trùng đại quân sau đó tuôn ra, đen thui lùi một mảnh dám che đậy hỏa giáp trùng mang tới ánh sáng, ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, tô hoài quanh thân đã bị đến không hết côn trùng bá quạ. nhìn qua, dị thường xâm nhân, thiên thai trùng ma, khu xử vô tận trùng quần, từng ở đế hoàng săn bán bí cảnh trùng, lực chiến một đám bán thần, hung manh côn trùng cũng cho mọi người để lại ấn tượng rất sâu. trải qua hư không sấm lớn, mật kỳ hành trình phía sau, vô tận trùng quần tái hiện. phía dưới, các quốc gia đế cấp võ giả nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. những côn trùng kia mỗi một con đều có 10 phần uy lực, đặc điểm mỗi người không giống nhau thủ đoạn công kích cũng không tương đồng đối với bọn họ mà nói phi thường bướng tay chân nhưng lúc này giữa không trung sa mạc tử thần lại phát sinh một tiếng ríu rít tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng những con trùng này có thể đối với siêu phàm có hiệu được sao hắn muốn là ở cẩn thận đề phòng lấy tô hoài sát chiêu lại không được ý hắn lấy ra dĩ nhiên là một đám côn trùng những con trùng này ứng đối đế cấp võ giả mặc dù có kỳ hiệu nhưng hắn bây giờ đối mặt nhưng là siêu phàm chân chính giống như thần tồn tại làm sao lại sợ một đám liền vương cấp cũng không có côn trùng lượng biến dẫn đến chất biến đó là ở siêu phàm trở xuống mới có thuyết pháp. Siêu phàm ở trên là sức chiến đấu tuyệt đối, trừ phi thực lực tương tự, và không tới nhiều hơn nữa đều là tiễn. Giết các ngươi, có những thứ này như vậy đủ rồi. Tô Hoài bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy cái siêu phàm, thật sự cho rằng vẫn là ban đầu côn trùng sao? Tô Tọa muốn làm cái gì? Phía dưới, lựu linh đề gấp tại chỗ đảo quanh. Đều loại thời điểm này, Tô Tọa lại vẫn không cần trường thương. Trường thương của hắn nhưng là có thể miểu sát bán thần đó à? Cũng chỉ có cái kia, tài năng mới có thể đối với siêu phàm tạo thành thương tổn à? Những con trùng này ở ứng đối hung thú trong chiến đấu có kỳ hiệu, nhưng lúc này những thứ này chiến đấu, thật có thể dùng côn trùng giải quyết sao? Ngoại giới, phát sóng trực tiếp thời gian cũng tràn ngập nghi ngờ đạn mạc thế nào lại là côn trùng. Cũng đã là hung thần, mạnh nhất nhất định là võ đạo pháp tướng cùng cái kia cây trường thương a, côn trùng có ích lợi gì a? Đúng vậy, siêu phàm căn bản cũng không sợ ngươi những con trùng này a. Cái này căn bản là có lòng muốn chết a. Mọi người hoang mang, khó hiểu, không nghĩ ra Tô Hoài tại sao muốn dùng côn trùng ứng chiến. Kim tự thất quốc. Đến đây thỉnh cầu thuyết pháp siêu phàm, cùng Thái Dương thần gia ý ý. Ấy cũng ở cao mày nhìn lấy đầu bình ai bọn họ vốn là muốn chứng kiến một hồi kinh người đế cấp cùng siêu phàm đại chiến thế nhưng tô hải thả ra côn trùng lại phá vỡ bọn họ tất cả chờ mong thiên hai chùm ma hung danh là rất có uy thế nhưng đó đã là quá khứ ở ứng đối đế cấp hoàng cấp trong chiến đấu côn trùng sát thực cường hãn có thể đối thủ trước mắt là siêu phàm tô hải duy nhất có thể sử dụng côn trùng cũng chỉ có cái kia kim sắc nô công mới đúng nhưng bây giờ xuất ra như thế một đống côn trùng tới không phải uổng phí hết giao chiến cơ hội sao siêu phàm cũng sẽ không bị ngươi côn trùng được quả nhiên chợt nghe hầu thần trầm giọng vắt lên Hắn lớn nhất con bại chưa lần, đã tại đại lục tầng dùng qua, hiện tại chính là nọ mạnh hết đà. Bí cảnh trung, Hầu Thần nói trong lời nói, trong mắt ngoan lệ ẩn hiện, ba bước cũng làm hai bước nhắm phía Tô Hải. Chương 373, một người đọc chiến ngũ siêu phàm cải tạo sao trùng quần cường độ. Chương 373, một người đọc chiến ngũ siêu phàm cải tạo sao trùng quần cường độ. Trước đây, hắn không có đệ một cái tới gần, bởi vì Tô Hải kinh khủng kia pháp tướng cùng vũ khí công kích còn ghi nhớ trong lòng, mặc dù là siêu phàm cũng có khả năng chết. Trong dự đoán, trước mắt tiểu chắc là chó cùng dữ dẫm, trực tiếp tế xuất sát chiêu mới đúng. Kết quả hiện tại lấy ra cũng là ban đầu sử dụng côn trùng, cái này cùng hiện đại chiến tranh chung lấy đao ra chiến trường khác nhau ở chỗ nào. Kinh ngạc hơn, hầu thần nghĩ tới một cái khả năng, có phải hay không là tiểu quỷ này làm tổn thương ta đã dùng hết toàn lực, hiện tại đã không có gãy tay rồi hả? Ý niệm tới đây, hắn hét lớn nhắc nhở, đồng thời vừa xài bước ra, thẳng đến ô hải. Xi si bạ thần đại nhân pháp khí ở nơi này tiểu quỷ trên người, hắn không có mạnh hơn con bẫy chưa lần, chính là sát nhân đoạt bảo cơ hội tốt nhất. Hầu thần rất sợ ở trên chậm, đồ đạc bị mấy người khác cướp đi, chứng kiến hầu thần đối tác bà xạ bộ mấy người cũng không chần chờ nữa, Người đã không biết sống chết, bồ tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Sa mạc tử thần lớn tiếng hét lớn, cự đại đầu chó thân người phát tướng, dơ lên cuộn trượng hung hăng nện xuống. một bên, đào mục tả vệ môn hời hợt phất tay, vô tận ưu lam mũi kiếm mảnh vỡ bay về phía trước ra. những vương hướng khác cũng có giống nhau công kích từ tới. chỉ một thoáng, cả phiến bí cảnh không gian đều ở đây chấn động. vô tận huyết quang, ngất trời vong linh lưu hồn, lạnh mũi kiếm hàn quang, thôn vẹt hết thể héo rũ từ khí, tràn ngập bí cảnh nửa bầu trời. năm vị siêu phàm võ giả đồng thời xuất thủ vai, thu hút tâm thần người ta liên đại bọn họ công kích mục tiêu điểm, tô hải đứng lơ lửng trên không, mắt thấy công kích liền muốn đặt đến, thần tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, ánh mắt nhìn về phía cái kia ầm ầm hạ xuống lớn đại quyền trượng. một giây kế tiếp, thành đoàn thôn tiên ma hoàng như có linh trí một dạng tuần hướng giữa không trung. ngay sau đó, vạn ngàn hỏa giáp trùng hình thành một đạo nóng bỏng hỏa tường, thẳng tắp đón nhận hai bên bọn tới bạ xạ bổ cùng đảo một tả bệ môn. chết hầu thần trước hết lướt qua trăm mét khoảng cách, khoanh khắp chống gần tô hải. trong mắt của hắn hàn mang thiệp phía sau cự đại pháp tướng nắm lấy không chọn mện thần côn, từ trên xuống dưới đâm hướng tô hải kinh khủng thần lực ra chỉ dưới, không gian bắt bèo chấn động. Hắn muốn giết Tô Hoài, cầm lại phát khí. Mắt thấy đầu đỉnh thần côn đâm dưới, Tô Hoài hai mắt nghiêm nghị, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Giơ tay lên về phía trước đẩy, hàng trăm triệu nạ nổ trùng phun trào về phía trước. Ngập trời tử khí dường như thôn vệ hết thể báo tác, từ bốn phương tám hướng tuân hướng hầu thần. Hầu thần đoạt bảo xuất ruột, hoàn toàn không thấy vũ khí. Bất quá là rút nhỏ vô số lần côn trùng mà thôi, liền bọn vạn thần khu đều không phản nổi, lại có sợ gì? Tâm niệm cho phép, hắn càng thêm điên cuồng vận chuyển thân lực, thế phải một kích trọng thương Tô Hoài nhưng bỗng nhiên động tác của hắn bị kiềm hãm bốn phía đều là màu tím nhạt vũ khí nhìn qua không có bất kỳ uy hiếp thế nhưng liền tại nhảy vào trong đó trong máy mắt hắn cảm giác thần lực vận chuyển biến đến không gì sánh được tối tăm bại lộ bên ngoài cánh tay cùng ngực bụng cũng đảo mắt đặt lên từ hắc. một cô thực cốt đau đớn truyền đến đây là kịch độc có hiệu lực xâm nhập trong cơ thể làm sao có khả năng hầu thần kinh hãi, sát ý bị kinh sợ thay thế được siêu phàm thần minh thân thể trải qua hư không thần lực cải tạo đối với toàn bộ linh lực công kích đều có tuyệt đối kháng tính lấy linh lực làm thức ăn côn trùng Tự nhiên cũng không khả năng thương tổn đến chính mình, nhưng là bây giờ, độc này dĩ nhiên xâm nhập trong cơ thể, trong bụng kinh sợ, làm cho hắn động tác một trận, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Khẽ cắn môi, Hầu Thần càng thêm điên cuồng vận chuyển thân lực, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cầm xuống Tô Chuẩn. Nhưng vào lúc này, đến tiếp sau càng thêm nồng nặc độc vật lan tràn qua đây. Lần này, độc vụ không chỉ có đưa hắn bao ở trong đó, thậm chí còn ở cùng với điên cuồng tốc độ leo lên hướng phía sau pháp tướng. Liên võ đạo pháp tướng đều là độc vụ ăn mòn mục tiêu. Lúc này, Hầu Thần phát hiện lúc trước còn chỉ đặt lên một ít cánh tay màu tím, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tử hát chuyển biến, đồng thời diện tích ở gia tốc bành trướng. đây là cái gì tốc độ? hầu thần khó tin nhìn lấy trên người kịch độc xâm nhập huyết nhục mới có xuất hiện biểu hiện, không thể tin được là thật. thế nhưng trong cơ thể truyền tới đau nhức, cùng với thần lực biến đến tối tăm dường như bị ô nhiễm cảm giác sẽ không lừa hắn. nguy hiểm. hầu thần ý thức được thân thể biến hóa, khi trước sát tâm tàn ra mà không, đã không còn bất kỳ do dự nào, đông nhiên hướng về sau chuyển hồi. nhưng hắn tiến công dễ dàng, còn muốn lui lại sẽ rất khó. trong nay mắt vô biên vũ khí đưa hắn bao phủ, cái này sửa đổi qua sau cường độ chính là không giống với a. ở phần đấy thăng cấp, tô hoài thành tựu siêu phàm lấy được không chỉ có là một thân mênh ngông như biển hư không thần lực và thăng cấp đột phá mang tới hệ thống tương cho. trọng yếu hơn chính là, hắn côn trùng cũng theo thân thể cùng nhau bị triệt để cải tạo. hôm nay nạn nộ trùng, không còn là đơn thuần nộ trùng. trải qua thần lực cải tạo sau nạn nộ trùng, tính độc tăng cường vô số lần, đồng thời nhằm vào cũng sẽ không chỉ là thông thường thân thể, đối với thần lực sửa đổi qua sau cao cấp sinh mệnh thể, cũng có phá hư tính. có thể nói, hôm nay nã nộ trùng, sinh sôi nảy nở ký sinh phía dưới, chính là vũ trụ bên trong ít có đặc thù bi Một ngày võ giả nhiễm, không chỉ có thân thể sẽ gặp phải phá hư, thần lực cũng sẽ bị ô nhiễm, vận chuyển biến đến không lại thông thuận. Nó đối với siêu phàm trở lên võ giả, mặc dù không có tới chết cường độ, nhưng là lại có thể cực đại trình độ ảnh hưởng đối thủ, tựa như chơi game bên trên ZBFF giống nhau, biết suy yếu võ giả trạng thái. Trong làn khói độc hầu thần, bất quá ngắn ngủi trong phút khắc, cả người liền đều đã bị tử sát nhiễm. Thừa không nã nổ độc trùng dung manh vào thân thể, hạn chế thần lực của hắn vận chuyển, làm cho sau lưng hắn pháp tướng đều rút nhỏ vài phần, thực lực tổng hợp giảm xuống không sai biệt lắm 20 Có thể đối với siêu phàm thậm chí siêu phàm trở lên võ giả có hiệu lực, suy yếu bên ngoài hai thành lực lượng, đây chính là sửa đổi qua sau nạn nổ trùng chân chính kinh khủng địa phương. Tiểu quỷ, chết. Bà Sạ Bộ Lăng không nhảy lên, trong tay hải cốt thử kiếm ầm ầm chém xuống, vong linh bạch tốt pháp tướng ra chỉ dưới, bùng bạo thân lực hối cảnh ở mũi kiếm, vạn ngàn vong linh hét dài tiếng, tiêu hướng bắt đầu vô biên tử linh chi lực đánh xuống phía dưới. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn hỏa giáp trùng tạo thành hỏa tường tiến lên đón. Kinh khủng nhiệt lượng tiêu đốt không gian đều ở đây ken ken rung động, nhưng bà Sạ Bộ không thèm để ý chút nào. Một đám côn trùng mà thôi, thân lực đánh xuống, liên phong ngự hiệu quả đều không đạt được. trong lúc suy tư, hắn cự kiếm bên trên, vong linh chi lực chút hết ra, nỗ lực khép cắt tiêu diệt này tạo hỏa tường. nhưng là khi hắn vong linh chi lực ầm ầm đánh út về phía phía dưới, lại dường như châu đất xuống biển, không thấy bóng dáng. thấy thế, bà xã bổ cà kinh. nhưng hắn không chần chờ chút nào, thần lực vận chuyển trùng, hai cốt đại kiếm ầm ầm chém xuống. một kích vai, thiên địa biến sắc. chỉ có phía dưới hỏa giáp trùng tạo thành hỏa tường, thủy trung tìm không thấy có bất kỳ biến hóa nào. ầm ầm, một tiếng đinh hai nước bốc nổ, vững chắc bí cảnh không gian bắt đầu rủ rủ chấn động. Phía dưới, vô số đế cấp võ giả chịu đến trùng kích, ngược truyền đến một trận co rút đau đớn, em chút phun ra tiên huyết. Kinh khủng lực lượng trùng kích, thực sự quá hung hãn. Kinh khủng như vậy công kích, sợ rằng bất luận cái gì siêu phàm đều sẽ thụ thương. Bà Sạ bộ tràng ngập tự tin, quyết định kiếm thứ hai bộ về phía Tô Hoài, có thể làm hắn mũi kiếm giơ lên, lại phát hiện phía dưới đạo kia hỏa tưởng, đổ sỗ bất động. Thậm chí còn càng đi phía trước dâng lên. Cũng trong lúc đó, phía dưới đảo một tạ vệ môn công kích, cũng sau đó đến, thảo chi kiếm mũi kiếm mảnh vỡ ẩn chứa thần lực, vạch phá không gian từ bốn vương tám hướng tiêu xạ hướng tô hoài cái này công kích không gì sánh được xảo quyệt thảo chỉ kiếm kiếm biến hóa vạn trạng riêng phần mình trong lúc đó cũng là tương thông từ bốn phương tám hướng tấn công về phía đối thủ chỉ cần có bất luận cái gì một viên mảnh vỡ mệnh trung tất cả thần lực đều sẽ chuyển rời đến cái kia một viên trong mệnh vụ bộc phát ra kinh khủng sát thương biết một chiêu này ả mạ tề giặc võ giả mở to hai mắt cùng đợi mũi kiếm mệnh trung nhưng là một giây kế tiếp đã thấy không trung hỏa tường bỗng nhiên tàng ra hóa thành vô số màu lửa đỏ lưu quang ở tô hoài quanh thân xoay tròn bay nhanh bất luận cái gì bay lên mũi kiếm mảnh vỡ đều bị dường như như mọc ra mắt hỏa giáp trùng nán trở, phía lửa vang gấp nơi, bạo phát bắt đầu một trận tiếng kim thiết chạm nhau. Hai lần ngăn cản, tô hải đối với cải tạo sau hỏa giáp trùng có cụ thể hiểu rõ, cải tạo sau hỏa giáp trùng, cường độ thân thể có thể so với siêu phàm võ giả, đối với toàn bộ vật lý công kích đều có cực mạnh sức chống cự, trừ phi là mạnh mẽ đến mức tận cùng công kích, bằng không chỉ cần số lượng lên tới đi, bất luận cái gì vật lý công kích đều có thể ngăn cản. Hai bị siêu phàm chính diện cùng đỉnh đầu công kích, cứ như vậy toàn bộ bị đỡ xuống. A bạ xạ bộ cùng đào một tạ vệ môn còn đến không kịp kiếp sợ, phía trên chuyển đến một tiếng gào thét. Ngần đầu nhìn lại chỉ thấy hóa thân pháp tướng Sa Mạc Tử Thần thân thể to lớn bên trên bản tre vô số côn trùng mà bản thân của hắn trên người vô tận thần lực đang không ngừng bị hút thôn vệ. Cuốn manh thôn vệ dưới Sa Mạc Tử Thần phẫn nộ gào thét hắn nguyên bản muốn tấn công về phía tô Hoài công kích toàn bộ hướng về chính mình vô số héo rũ tử khí không ngừng xẹt qua thân thể mỗi một lần xẹt qua đều sẽ có vô số màu đen côn trùng dường như da đầu cặn bã giống nhau truy lạc. thế nhưng chết đi một mảng lớn sẽ có một mảnh khác xuống tới ở nơi này dạng thôn vệ trùng Sa Mạc Tử Thần giống giận lại không có bất kỳ hiệu quả tiểu quỷ thật coi ngươi là vô địch sao? đúng lúc lại gầm lên giận dữ văng lên. ở Tô hoài phía sau một đạo huyết hồng thân ảnh cấp tốc vọt tới trong tay huyết nhận bộc phát ra lạnh lùng phong mang đâm rách hết thể lực lượng lặng yên không tiếng động đâm về phía Tô hoài. lúc này tự nhận một kích thành công tiệu ánh mắt lộ ra một tia khát máu quan mang. hán thủy trung ở phía sau tìm cơ hội cũng nhìn thấy những người khác tao ngộ. coi như có thể chống đỡ công kích thì như thế nào? chẳng qua là một đế cấp tiểu quỷ chỉ cần tìm được cơ hội một kích là có thể bị mất mạng. mà bây giờ liền là cơ hội của mình tâm niệm chuyển động hắn đã chống gần tô Hoài phía sau trong tay huyết nhận bỗng nhiên đâm ra tốt dao nhỏ đâm vào huyết nhục trệ sắp cảm giác chuyển đến phìu bụng bừng rỡ nhưng hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy huyết nhận còn ở không trung hoàn toàn không có va chạm vào tô Hoài thân thể nhưng là hắn hướng về phía trước lại đâm lại không cách nào lại đâm vào nửa phần chuyện gì xảy ra cái này ngoài ý liệu một màn làm cho tâm hắn dưới kinh ngạc không lướt nhịn không được kêu lên sợ hãi đúng lúc chỉ thấy tô hoài mặt mang rét lạnh nụ cười chậm rãi đổi qua đầu nguy hiểm cảm nhận được kia mắt kia trong nấy mắt nguy cơ vô tận cảm giác sông lên đầu phìu cơ hồ là không chút do dự liền tối lui về phía sau, nhưng hắn phản ứng mặc dù nhanh, lại cuối cùng là không còn kịp rồi. hắn bỏ qua huyết nhận, thân hình mới rời khỏi nửa bước, liền cảm giác mình bị một cỗ đặc biệt lực lượng dàn vược, lại cũng lui không ra nửa phần. tỉ mị cảm thụ, dường như cả người đều bị một cổ dị dị lực lượng bao phủ, hoàn toàn hạn chế. làm sao có khả năng? Tiệu không thể tin được cảm thụ cùng với chính mình trạng thái. nhìn nữa tô hoài, thủy trung mặt mang tiểu y hắn lại chắc thí ra khỏi một cái côn trùng tuyệt hạ. mấy thần trùng, trải qua hư không thần lực cường hóa cải tạo, linh hồn lực biến đến không gì sánh được đậm đặc. Tô hỏi lấy tự thân 30 cm làm danh giới, đem linh hồn lực hoàn toàn ngưng kết ở chung với nhau thời điểm, thậm chí dường như thực chất khối giáp, sinh sôi đỡ được siêu phàm từ sau lưng một kích đến tận đây, sở hữu bị cải tạo qua côn trùng hoàn tất thi kiểm tra. Thế nhưng thanh toán, vừa mới bắt đầu a. Chương 374, Tô hỏi thực lực chân chính, thời gian, tinh hồng bát tước, chết. Chương 374, Tô hỏi thực lực chân chính, thời gian, tinh hồng bát tước, chết. Mắt thấy Tô hoài tiểu ý từng bất tu liễm, chịu trong bụng kinh hãi, mắt thấy tôi hoài triệt để xoay người mặt hướng chính mình, cực hạn cảm giác nguy hiểm chuyển đến thủy tổ không chút do dự hắn liền muốn triệu hoán tổ tiên bán thần lúc chỉ có thể triệu hoán hấp huyết quỷ đại công bây giờ siêu phàm thực lực hắn có thể tế hiến tinh huyết triệu hồi ra chỉ tồn tại ở trong chuyên tuyết trong lịch sử đều chưa từng có hấp huyết quỷ thủy tổ nhưng là hắn câu nói kế tiếp cuối cùng là không có thể gọi ra bởi vì có một kiện đồ vật so với hắn triệu hoán thủy tổ càng nhanh tới tới là tô hoài trong tay ngân bạch sắt trường thương quỷ dị hồng vân quấn quanh mũi thương nhẹ nhàng về phía trước đâm rách không khí đâm vào tinh hồng bá cổ một giây kế tiếp một cố không cách nào chống lại thôn vệ chi lực truyền đến Tiệu chỉ cảm giác trong cơ thể mình toàn bộ sinh mệnh lực lượng đều ở đây nhanh chóng trôi qua, ý thức trong lúc vô tình bắt đầu tan rã. Ta đây là muốn chết, hắn không thể tin được, cũng không biện pháp nhận rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ là một cái đế cấp tiểu quỷ, chỉ cần động thủ là có thể đơn giản giết chết, mặc dù muốn hao chút khí lực cũng có thể giao thủ bướng với ứng hữu một phen à. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Ta muốn chết, sao tử vong tới quá mức đột nhiên, hắn liền tâm tình sợ hãi đều nảy sinh đi ra. Chờ các loại ý thức được tỉnh lúc. Tô Hoài Trường Thương bên trên đã chỉ còn lại có một bộ túi da. Một khắc trước còn không gì sánh được cường thịnh tiên huyết khí tức, giờ khắc này hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, dường như bị nhân sinh sinh lao đi giống nhau. Cùng với tương ứng, là Tô Hoài Trường Thương bên trên, ba cái huyết hồng văn lộ biến đến càng thêm mưng thật một ít. Điều thứ tư, cũng sản sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra một điểm. Rút về trường thương, Tô Hoài xoay người nhìn về phía những người khác. Sau lưng của hắn, tinh hồng bá tức phụ khô đét thân thể, dường như rắc rưởi giống nhau rơi hướng phía dưới vô tận đen nhánh thâm uyên. ngủ quốc ngày xưa bản thần, Lam Tinh Tân, tân siêu phàm. Tinh Hồng bá tức điệu, chết rồi, không có dấu hiệu nào, không có động tĩnh gì, hết thảy đều hiện ra bình tĩnh như vậy, giống như xảy ra một chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ có như vậy bình tĩnh mới, chỉ có càng thêm kinh người, bí cảnh chung hoàn toàn yên tĩnh. Khó khăn lắm thoát ly khói độc hầu thần, xa xa chuẩn bị lần nữa tấn công bạ xạ bộ cùng đào một tạ bế môn, càng phía trên hơn vẫn còn ở chịu thôn tiên ma hoàng ảnh hưởng sa mạc tử thần, phía dưới cẩn thận xem cuộc chiến bõ giả. Mỗi một cái người đều bị cái này bất ngờ không kịp để phòng một màn, khiến cho ngốc lăng tại chỗ mọi người đều không thể tin được nhìn lấy một màn này. lúc này bí cảnh trung yên tĩnh đáng sợ. ngoại giới đồng dạng bá vẻ, phát sóng trực tiếp thời gian nguyên bản dày đặc đạn mạc một cái đều không thấy được. không phải là không có người xem, mà là mọi người bị một màn này hoảng sợ liên kích chứ đều quên. phụ tiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy một đám nguyên bản nhìn lấy tô tỏa muốn chết, đại khí không dám hồn hền tướng lĩnh. lúc này chẳng khác nào cả mà. phát sinh chuyện gì? từ chết sơn giường như đầu gỗ một dạng nóc tại chỗ, trong miệng thì thảo lên tiếng. một bên lục kiếm tinh ngữ khí gián đoạn, hẳn là là tô tọa giết người. A, siêu phàm, chết rồi. Thiên cơ đế luôn luôn lấy gặp biến không sợ hãi chi thành, lúc này lại liền một câu nói đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Băng nguyên bên trên, khi sư mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đầu bình bên trong hình ảnh. Phỉu rơi xuống thi thể, cầm thương xoay người tô hoài, xa xa trận mắt hốc mồm hầu thần cùng bất tử hải tặc đám người. Tô hoài, là một thương giết phỉu a. Cứ việc siêu phàm có cực mạnh thị lực, có thể đơn giản thấy rõ bí cảnh trùng phát sinh toàn bộ. Nhưng khi mới vừa rồi một màn kia trong đầu tái diễn, hắn làm thế nào cũng không thể tin được là chân thật một ga đế cấp võ giả là thế nào đâm rách siêu phàm thần khu đối mặt phiệu công kích rõ ràng trước người không có vật gì tôi hỏi lại là lấy cái gì đỡ được vì sao phiệu không phải giấy ruộng chiến đấu mới vừa rồi thật là chân thật sao hết thảy đều tới quá mức ruột ruột quá vội vàng không kịp chuẩn bị thế cho nên hi sư cái này siêu phàm cũng bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình thế nhưng hoài nghi tới phía sau trong lòng của hắn lại phát hiện ra một cái làm cho chính hắn đều không thể tin được phỏng đoán có thể làm được dễ dàng như vậy giết chết nhất tôn siêu phàm thậm chí làm cho đối phương liền phản kháng đều làm không được đến Tô Hải có phải hay không? Thực đã đột phá siêu phàm. Bang nguyên bên trên, vô biên phong tuyết cũng chợt trở lên lớn thêm vài phần. Nghĩ tới khả năng này trong máy mắt, Tô Hải liền cảm giác lòng của mình triệt để rối loạn. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, trải qua thật lâu vắng vẻ, mới có thưa thất đạn mạc xuất hiện. Vẫn là những thứ này, đạn mạc biểu đạt tâm tình, đều chỉ có một loại. Phiu, chết rồi. Đây chính là siêu phàm a, liền chết như vậy. Đùa dân a. Cứ như vậy một kích, đó là giết lợn vẫn là giết siêu phàm. Khi hi lạp là đạn mạc, đại biểu làm tinh vô số dân chúng tâm tình lúc này. Thiếp sợ kinh ngạc, khó có thể tin. bí cảnh chung, như trước yên tĩnh đến cực điểm, bà xã bổ tâm thần dung mạnh, khi trước toàn bộ sách ý đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố đưa tới kinh ngạc thay thế. đến cùng đã xảy ra chuyện gì? cắt đều tới quá nhanh, ba hoa đàm tiếu tả tả nhất tôn siêu phàm biến thành thi thể. mặc dù hắn thần kinh không ổn định, cũng không thể tin được đây là thật. bên kia hầu thần khắp cả người phát lệnh, chứng kiến thiệu chết đi một khắc kia, sợ hãi tử vong lần nữa bao phủ hắn. trốn. trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra cái này dạng một cái liền chính hắn đều không cầm được ý tưởng. siêu phàm trước hết phản ứng lại là đảo mộc tả vệ môn hắn nhìn lấy tôi hoài trong mắt thần tình biến ảo không ngừng có sợ hãi cũng có kinh ngạc đào mộc tả vệ môn lời nói nhắc nhở những người khác lúc này đám người cũng đỗng nhiên ý thức được tên trước mắt căn bản cũng không phải là đế cấp mà là siêu phàm cũng chỉ có siêu phàm mới có thể một kích đâm thủng khắc một cái siêu phàm ngăn cản nhiều như vậy công kích nhưng là vừa rồi hơi thở của hắn vì sao chỉ có đế cấp trong bụng có hoang mang không có lời giải cũng có khiếp sợ nhớ không lầm cái gia hỏa này lúc tiến vào vẫn là đế cấp đỉnh phong a ở nơi này chỉ có thể đúc cơ bí cảnh trung hắn là làm sao trở thành siêu phàm phía dưới các quốc gia võ giả lúc này cũng đã từ ngốc lăng trong trạng thái khôi phục lại chỉ lắng nghe được đào một tạ vẽ môn một câu nói kia lại không có có một cái người có thể nói ra một câu tâm tình đều phức tạp tới cực điểm trong ấn tượng cường đại đến cực điểm ở lam tinh giống như là thần siêu phàm liền chết như vậy chết ở tô hoài trong tay chết không hề sóng lớn thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh lớn đều không có rớt phát Tựa như làm thịt như leo hơi không có cái này thật là siêu phàm có thể làm được sao? Ta nói rồi, muốn kết thúc cân đoán, bất quá bây giờ mới là bắt đầu. A, hoàn toàn yên tĩnh chung, tô Hoài mắt nhìn phía trước bạ sạ tổ cùng đào một tạ vệ môn, ngôn ngữ lên xuống gian. Lúc trước tận lực ngăn chặn khí tức, ẩm ẩm phong thích, vô tận thần lực khí tức khoanh khắp bao phủ bí cảnh. Sau lưng của hắn, một đạo cùng hắn giống nhau hơn vạn mét thân ảnh từ hư chuyển thật, đạo mắt biến thành nhân hình. Trong sát na, vô tận ác niệm cùng sát ý hiện lên. Bóng người phía sau, lần cồn thanh long cùng chu nguyên tố bắt đầu sao động, cả phiến bí cảnh tự dưng sáng lên, trong không khí ẩn hiện hỏa băng, gió nhẹ, nhẹ Vô tận linh hồn chi lực bao phủ khắp nơi, tất cả mọi người đều có một loại bị để mắt tới cảm giác. Lúc này lại đi cảm thụ lúc trước mấy cái siêu phàm như thế, hầu như đã bé không thể nghe. Cường hăng khí tức dưới áp chế, bọn họ liên tưởng chứng minh sự tồn tại của mình cũng không thể. Giờ khắc này trong thiên địa chỉ có cái kia một đạo vạn mét cao thần khu, là duy nhất tiêu điểm. bí cảnh lối vào, bờ kệ khiêm tốn cùng thần quốc siêu phàm đang mắt không chấp nhìn chằm chằm màn ánh trước mắt. Kiểm tra đo lường đến kịch liệt năng lượng ba độ, giám định năng lượng đẳng cấp, siêu phàm, khởi nguồn, tô tiên sinh phía sau đông nhiên truyền đến chợ thủ kinh hoàng hội báo chỉ thấy trong tay hắn không duyên cớ bên trên vô tận thâm viên mô hình đệ ngũ tầng chỗ một cố khổng lồ đến mức tận cùng đoàn năng lượng như lên đồng thời vẫn còn ở tăng lên không ngừng bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ thế cho nên hắn đều không cách nào trước tiên khẳng định đây là siêu phạm cấp bậc năng lượng ba độ ý thức không cần hắn nói lúc này bờ kệ khiêm tốn cùng thần quốc siêu phẩm cũng đều thấy được trên màn ảnh Tô hoài sau lưng vạn mét pháp tướng hư ảnh xuất hiện ngưng kết cùng là thời không gian chung các loại nguyên tố tự dương tiềm thức đối diện với hắn bà trên người nguyên bản nhanh bạch thuật pháp tướng hung khí giảm mạnh bên kia, sa mạc tử thần nguyên bản cùng pháp kết hợp với nhau thân thể, không bị khống chế tán loạn. Hầu thân phía sau, cái kia đỏ thắm tinh tinh, càng là giống như gặp được thú vương một dạng, tùy giảm trên đất. đều là siêu phàm, thế nhưng cái này cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. phát sóng trực tiếp thời gian, ở tô hải phía sau pháp tướng xuất hiện một khắc kia, đạn mạc sớm đã nổ tung. siêu phàm, tuyệt đối là siêu phàm. bạn mét cao pháp tướng, chỉ có siêu phàm mới có. không đúng, mặc dù là siêu phàm, pháp tướng tối cao cũng bất quá bảy mét, cái này bạn mét pháp tướng, quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Thảo nào phiểu sẽ chết, hung thần đã đột phá. Không phải, hung thần vừa rồi liền pháp tướng đều không có triệu hoán đi ra, căn bản là ở lấy đế cấp thực lực đối chiến. Làm sao có khả năng? Nói đúng là, hắn lấy đế cấp thực lực, đỡ được năm vị siêu phàm 10 công, còn giết chết một cái. Nói cho ta biết đây không phải là thật. Nếu là như vậy, vậy hắn hiện tại lấy ra phát tướng nên mạnh bao nhiêu? Phát sóng trực tiếp thời gian, vô số khán giả đều bị trước mắt một màn này rung động. Giết chết nhất tôn siêu phàm, còn không phải là xuất ra toàn lực, bây giờ bạn mét phát tướng hiện hiện toàn bộ tất cả đều thần phục, đây rốt cuộc là thực lực gì? Thứ hung tử tượng, khủng bố đến rồi trình độ nào? Ta tởm mở liền nói Tô Tọa nhất định có thể. Lúc này Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu trong vùng, Thiên Cơ Đế nhịn không được, thoáng cái đứng lên. Dung động thần tình, mang theo 10 phần hưng phấn. Tô Tọa đã sớm là siêu phàm, hắn căn bản cũng không sợ những thứ này siêu phàm. Nói cách khác, Tô Tọa căn bản sẽ không chết. Ý thức được điểm này, chúng hàng lâm cùng mấy đế đều trấn phấn không thôi. Hồi tưởng mới vừa quá trình chiến đấu, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy chấn động. Có ở đây không cách dùng bộ dạng điều kiện tiên quyết, còn có thể đồng thời cùng ngũ tôn siêu phàm giao thủ, đồng thời không chút rông dài giết chết một cái, tô tọa thực lực bây giờ, đến cùng cường đại đến trình độ nào người. Chương 375, Đào một tạ vệ môn cái chết, gấp 10 lần so với siêu phàm thực lực. Chương 375, Đào một tạ vệ môn cái chết, gấp 10 lần so với siêu phàm thực lực. Vĩ cảnh Trung, Tô Hoài hơn vạn mét pháp tướng hiện lên, giống như thượng cổ thần chỉ vậy đứng ngạo nghệ giữa không trung, bệ nghệ chúng sinh. Pháp tướng cặp kia hở hướng hai mắt chỗ đi qua, bất luận siêu phàm vẫn là địa cấp, tâm thần tất cả đều rung động sinh ra một cô muôn túi đầu vì lệ xung động. Chiến đấu là ở thế lực ngang nhau, có lẽ có tuyệt đối tự tin lúc mới có thể sinh ra xung động. Tự cho là Tô Hoài vẫn còn ở đế cấp thời điểm, một đám ngày xưa bản thần đều sinh ra sát tâm, muốn giết chết Tô Hoài chấm dứt hậu hạn. Nhưng khi Tô Hoài phóng xuất ra pháp tướng, cả người khí tức bao phủ đệ ngũ tầng bí cảnh lúc, cái này cổ chiến đấu xung động liền rốt cuộc sinh không ra ngoài. Tô Hoài bên cạnh thân cách đó không xa, là mục tả vệ môn ánh mắt lấp loé. Trước mắt khổng lồ phát tướng, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có cường đại, mê nông, không thể chiến thắng. Mặc dù đều là siêu phàm hắn cũng tin tưởng chính mình chỉ cần độc thủ không thể sát na thì có thể bỏ mình trốn ý thức được điểm này trong ngay mắt đào mục tả vệ môn liền không chút do dự lui lại hai bước toàn thân thần lực cổ đảng, kéo thân thể bay nhanh hướng về phía trước hắn trốn chạy quyết định làm không gì sánh được quả đoán thậm chí ngay cả bốn quốc võ giả không để ý tới đào mục tả vệ môn quyết định tránh đánh cũng khi làm ra quyết định trong nháy mắt bắt đầu hành động biến cố tới quá mức đột nhiên thế cho nên rất nhiều người đều không có phản ứng kịp nhìn nữa lúc hắn đã bay lên giữa không trung kim long như trước xoay quanh ở trên không đào mục tả vệ môn nhìn lấy đỉnh đầu cự vật cả người thần lực bắt đầu khởi động. hắn có nhất chiêu, có thể đột phá kim long ngăn cản, chỉ cần đi lên nữa một ít là tốt rồi. phía dưới, hầu thần đám người xem bay lên trời cao thân ảnh, trong lòng đều là ý động. trước mắt tiểu quỷ, trong chớp mắt giết chết đã trở thành siêu phạm thiểu. cùng hắn chiến đấu các loại ý tưởng, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không xanh được tới. nếu như đào một tạ vệ môn có thể thành công thoát đi, bọn họ có lẽ cũng có thể tránh đánh. chỉ cần ra khỏi bí cảnh, làm tinh thiên đại địa lại, muốn né e tránh hắn còn là rất dễ dàng. long vương nghĩ, mấy người đều ở đây âm thầm chuẩn bị mà lúc này, tô Hoài đã nhìn về phía phía trên, mắt thấy đào một tạ vệ môn muốn hình ảnh thoát đi, tô Hoài ánh mắt lộ ra một tia chảo phúng. đây chính là cái gọi là siêu phàm, bất quá là một đám su cắt tỵ hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, sâu mà thôi. hắn thậm chí đều chẳng muốn nhìn nữa lướt mắt. phía trên, phát tướng đột nhiên ngẩng đầu, cự đại cánh tay ầm ầm nâng lên, một tay thành trưởng nhắm ngay phía trên. một giây kế tiếp, thanh long cùng hỗn đột võ đạo cấp tốc vận chuyển, vô tận linh hồn lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, Quế thần trùng chỉ dưới linh hồn lực, tụ có thể thành giáp, tán cũng có thể thành biển. Mạch liệt linh hồn lực hải dương ở đệ ngũ tầng phía trên rộng lớn trong không gian trận phô khai. Giữa không trung, đào Mộc Tả Vệ môn tâm tình buộc chặt tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, trong tay thảo thế kiếm, cỡ xạ nạt nốt dù gì, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ cần tiếp cận Kim Long, hắn có thể vạch phá không gian, trực tiếp xuyên qua trước mắt vài trăm thước không gian, đặt đến Kim Long phía trên. Gần, càng gần. Đào Mộc Tả Vệ môn ám gần kiếm thế, giơ tay lên một vách Nhưng vào lúc này, một cỗ sền sệt cảm giác bỗng nhiên chuyển đến. Trong mấy mắt, Đao Tả Vệ môn cảm giác mình thân đại hải. Hành động biến đến không gì sánh được tối tăm. Nguyên bản khoảnh khắc là có thể hoàn thành dơ tay lên động tác, bất chi bất giác biến đến chậm chạp mấy phần. Dường như chính mình thân ở không phải không có vật gì bí cảnh, mà là tại một mảnh động đặc dịch thể trong đại dương, mỗi một động tác đều muốn chịu đến cực đại hạn chế. Mà đang ở cái này ngắn ngủi dãy ruột chung, hắn phát hiện phía trước kim long kiếm nhanh khẩu khí nhắm ngay bên này. Tê một tiếng chói hai tê minh, đao một tả vệ môn trước mắt không gian không có dấu hiệu nào mở ra một cái cái nước. Hắn thần tinh biến đổi, vô ý thức muốn tách ra, phía sau đã có vẫn bản tay vô hình, đột nhiên đưa hắn đẩy tới trong đó cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến ảo, hắn phát hiện tiến nhập hư không, ánh mắt phía trước lại có một đạo vết nước xuất hiện. Kẽ hở này phản vật có lực hấp dẫn giống nhau, đưa hắn hít vào trong đó. cảnh sát lần nữa biến ảo, đào Mục Tả Vệ môn lấy nhanh nhất tốc độ điều chỉnh tâm tư, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Có thể làm hắn thấy rõ cảnh vật trước mắt thời điểm, sắc mặt cũng là một cái biến đến trắng bệnh. Lúc này hắn thân ở vị trí, sớm đã không còn là giữa không trung, mà là mới vừa rồi thoát đi điểm ban đầu phụ cận. Trước mặt một trương quen thuộc mặt mũi, đang cho đã mắt trâm chọc đinh cùng với chính mình lúc này hắn cùng gương mặt này cách xa nhau bất quá mấy chục mét. Thảo Thế Kiếm, cỡ sáng nạt nót dù gì, các các chủ, nguyên lai là chỉ biết trốn chạy mặt hàng á. Tô Hoài nhìn lấy bị Kim Long đưa đến trước mắt Đào Mục Tả Vệ Môn trong mắt tự tiếu phi tiếu. Ngày hôm nay đám người kia, một cái đều chạy không được. Phân biệt chỉ ở với ai chết trước xong Đào Mục Tả Vệ Môn tuyển chạy chạy trốn, dẫn đầu làm ra hành động, vậy hắn liền là đệ một cái. Chứng kiến Tô Hoài trên người không che giấu chút nào sắc ý, Đào Mục Tả Vệ Môn thần tình không ngừng chớp động. Hắn còn muốn chạy trốn chạy, nhưng hồi tưởng mới vừa trải qua, loại ý nghĩ này liền tự cảm thấy buông xuống. Hư Không Nguyên Năng trước mặt, các hạ thật muốn tự giết lẫn nhau sao? Hắn tận lực để nằm ngang nỗi lòng, lấy một cái siêu phàm thân phận, bình đẳng đối diện Tô Hoài. Nghe nói như thế, Tô Hoài kém chút bật cười. Phía trước các ngươi quyết ý muốn giết ta thời điểm, có thể không có suy nghĩ qua Hư Không Minh Năng không phải nguy nan à? Hư Không xâm lấn là khiến người ta quấy nhiễu, nhưng không giết ngươi, ta sẽ càng quấy nhiễu. Tô Hoài nhìn như khổ não, động tác lại không có chút nào dừng lại. Hắn thu súng cũng xúc, bắt hoang võ đạo chi lực vận chuyển ứng tụ, chậm rãi đi hướng đảo mục tạ bế môn. Đạo đức bắt cóc rất đáng sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi được chói được người a cảm nhận được nguy thương bên trên cái kia làm người sợ hai khủng bố lực lượng đào một tả vệ môn sắc mặt với liếc vài phần. Hắn tâm niệm tấp chuyện lại nói, một mặt sát phạt không có ý nghĩa. Hơn nữa các hạ nếu là thật giết ta, sẽ không sợ khơi vào hai nước đại chiến sao? Mỗi một quốc gia võ giả, đối với quốc gia mà nói đều là chân quý tài nguyên, vũ khí siêu phàm càng phải như vậy. Câu sinh sốt ruột, hắn bội ý thức nói ra câu này làm tinh mỗi một cái võ giả đều sẽ sợ ném chuột vỡ đồ đề tài. Lại bỏ quên a mà tệ giả quốc tự thân địa vị. Tô hoài tự tiểu phi tiếu nhìn lấy hắn, chế nhạo nói dạng gì hai nước đại chiến, vấn đề này nhìn như vô lý đầu, lại làm cho đảo mục tả vệ môn thoáng cái ngây ngẩn cả người. đúng vậy, dạng gì hai nước đại chiến, ạ mà tệ giặc quốc cùng biên vực thực lực trên lệ cách xa, bốn quốc tại chính mình thăng cấp trước duy nhất siêu phàm, cũng chỉ có hỏa thần một người mà thôi. nhưng biên vực nhưng là có ba vị siêu phàm, thậm chí nếu như mình chết ở chỗ này, mà tên trước mắt nếu như đi ra ngoài, đó chính là bốn. không đúng, thêm lên kim long nói chọn ngũ tôn siêu phàm, có cái tiền đề này tồn tại, hắn thậm chí không tưởng tượng ra hai nước đại chiến tràn diện tới. nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Ha ha, còn hai nước đại chiến đâu, thua thiệt hắn nói ra được tới a? Cười chết, ba ngươi xứng sao cùng bìa bực khai chiến sao? Hùng thần thực lực bực này, sợ là về sau làm tinh mỗi một quốc gia cũng phải quỷ xuống. Rất sợ chết đến trình độ như vậy, cái gia hỏa này thực sự là siêu phàm xỉ nhục. Ngoại giới, thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đại. Đạn mặt lúc này náo nhiệt tới cực điểm, mọi người đều bị đào một tạ vệ môn dễ rửa làm cho tức cười. Mà lúc này, ạ mạ tệ dắt nước trong đền thờ. Hỏa thần có đủ thổ nhìn lấy trước mặt hỏa diễm ngưng kết màn hình. Mặt trên chính là chậm rãi về phía trước Tô Hoài, cùng vô ý thức không ngừng lùi lại đảo một tạ vệ môn. Nghe tới hai nước đại chiến lúc, Hỏa Thần giả có đủ thổ khỏe mắt hung hăng co lại. Dựa vào cái gì hai nước đại chiến a? Ta tờ mở lấy cái gì cùng điên vực khai chiến đi, ngươi đừng gây phiền phái cho ta a. Lúc này Hỏa Thần giả có đủ thổ, chẳng không thể chui vào trong bí cảnh, hung hăng quất đảo một tạ vệ môn hai bàn tay. Tuy nói không duyên cớ tổn thất nhất tôn thật vất và thành tựu siêu phàm, đúng là một quốc gia tổn thất vô cùng lớn, nhìn trời chiếu quốc mà nói càng là trời giáng tai họa bất ngờ. Nhưng này cũng phải nhìn hình thế, Hỏa thân rất rõ ràng bản thân cùng Viêm vực giữa thực lực sai biệt. Viêm vực tọa ủng ba vị siêu phàm, căn bản không phải ạ mạ tệ giặc quốc có thể so sánh. Mà ở Tô Hoài đột phá siêu phàm xuất hiện về sau, loại này chênh lệch càng lớn hơn. Viêm vực tên tiểu vị này, thực lực tuyệt đối là một biến thái, căn cứ suy đoán của hắn, khả năng so với Lam tinh mạnh nhất mấy cái siêu phàm, cũng là không sai chút nào. Tên gia hỏa như vậy, coi như tàn sát ạ mạ tệ giặc quốc sở có võ giả, chính mình có thể làm cái gì? Trong bụng đang nghĩ ngợi, trong hình lại chuyển tới thanh âm. Nếu như ngươi là cảm thấy với ngươi sẽ để cho Hạ Mạ Tệ giặt Quốc siêu phàm báo thủ cho ngươi lời nói, cái kia bản tôn ngược lại là có thể đi ra ngoài liền đi Hạ Mạ Tệ giặt Quốc hội biết hắn. Trong hình, Tô Hoài nhấc lên trường thương, tiểu ý thu lại, sắc khí hiện ra hết. Khí thế cùng bố tập trung dưới, Đào Mục Tả Vệ Môn còn muốn lui lại đều thành hy vọng xa vời, mắt mở trừng trừng nhìn lấy trường thương từ tay hắn trung đâm ra, không có vào nội bụng. Liền giống như phiểu, chỉ qua chớp mắt một cái bên trong, Đào Mục Tả Vệ Môn sinh cơ trôi qua không còn, thân thể khô quắc thành thi thể. Từ đầu đến cuối, liền tiêu thảm thiết đều không thể phát ra ngoài một tiếng. Đều là siêu phàm tử vong lại tới không hề xong lớn. Bĩ cảnh chung, bà xạ bộ cùng hầu thần đám người chỉ cảm thấy tóc gáy đứng trống ngược, cảm giác mát trực thấu tâm thấp. Lần nữa mắt thấy nhất tôn siêu phàm không hề dễ dùa tử vong, vô tận sợ hãi thẳng lên trong lòng. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc, lần nữa nổ tung. Mà lúc này, hỏa thần cũng là một cái đều không coi nổi. Hắn rõ ràng nghe được tô hoài cuối cùng theo như lời nói, muốn tới a mã tệ gia quốc gặp lại chính mình cái này siêu phàm. Nghĩ tới chỗ này, nhị tim của hắn mà bắt đầu kịch liệt nhanh hơn, diện mục càng là cực kỳ âm trầm. Hắn có chút hối hận không có ở tiến nhập bí cảnh trước, tự tay giết Đào Mộc Tả Vệ Môn. Tự dưng là trời chiếu quốc, vì mình đưa tới loại này tai họa, Đào Mộc Tả vệ môn tồn tại, thuộc về là để cho mình nằm cũng chúng thương. Nếu như cái gia hỏa này thực sự chạy đến A Ma tệ giặc quốc tới, chính mình muốn ứng đối ra sao? Dù cho chỉ là một câu đơn giản đối thoại, Hỏa thần cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ bắt đầu vấn đề này. Phát sóng trực tiếp thời gian, theo Đào Mộc Tả vệ môn chết, đạn mạc lần nữa nổ tung. Đây là thật hay giả à? Tốt xấu là một siêu phàm, cái này chết cũng quá dễ dàng a. Hắn làm sao không phản kháng à? Hung thần tự lực có phải hay không đã tại siêu phàm bên trên rồi hả? muốn giết nhất tôn siêu phàm, thật sự có dễ dàng sao như vậy? đào mục tả vệ môn không hề phản kháng chết, dẫn phát rồi vô số người xem hoang mang. nói như thế nào cũng là một siêu phàm, làm sao dễ dàng như vậy liền chết? bất luận thấy thế nào, cũng không nên mới đúng. điểm này không chỉ là phổ thông khán giả, liền các quốc gia siêu phàm đều có giống nhau nghi hoặc. Sương mù quốc, mấy vị siêu phàm nhìn lấy trong hình chết đi đào mục tả vệ môn, thi thể dường như rác rưởi giống nhau truy lạc, trong mắt đều lộ ra mười phần hiểu kỳ. hắn vì sao không phản kháng? Siêu phàm sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn ngủi như thế bị tấn nuốt không còn, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Thực lực của người này, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Dễ dàng như vậy giết chết siêu phàm, sẽ không thực sự đã là siêu phàm bên trên đi. Lấy Minh Hà Tử Thần cầm đầu mấy vị siêu phàm, lúc này trong mắt đều là kinh ngạc. Tô Hoài biểu hiện ra toàn bộ, đều thực sự quá kinh người. Dù sao cũng là thành tiểu siêu phàm tồn tại, phía bị miểu sát, còn sao nói là tự thân phòng bị không kịp, có thể đào một tạ vệ môn dù sao cũng nên dãy một cái a. Kết quả hiện tại, cũng là một kích miểu sát cái này nếu như không phải đào một tạ vệ môn cái này siêu phàm thực lực có vấn đề cái kia khả năng lớn nhất chính là tô hoài thực lực của bản thân đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ người như thế nếu như đi ra bí cảnh về sau lam tinh ai có thể địch chắc là đào một tạ vệ môn thực lực bản thân không được minh hà tử thần trầm ngâm chốc lát nói ra suy đoán của mình adri gật đầu nói ngày xưa bản thần dù sao cũng là bị qua hư không chớ chú, đột phá nói không chừng cũng có không đủ cùng với tin tưởng tô hoài thực lực khủng bố bọn họ càng muốn tin tưởng là đào một tạ vệ môn tự thân vấn đề bằng không khả năng liền quá kinh khủng Năng lượng ba động cực kỳ to lớn, số liệu giám sát vượt qua thường quy siêu phàm năng lượng đẳng cấp. Bí cảnh nhập khẩu, trợ thủ thanh niên khẩn trương vang lên hình lập phương vẫn còn ở giò xét bí cảnh bên trong năng lượng ba động. Chỉ thấy tô hỏi trên người năng lượng số liệu ở lấy con số kinh người vận hành. Cái này một con số đối lập bắt đầu thường quy siêu phàm vượt ra khỏi không chỉ gấp 10 lần. Thần quốc siêu phàm xem không hiểu số liệu lại có thể xem hiểu cái kia làm người ta liễu lưỡi năng lượng thật lớn đoàn. Hắn chỉ nhìn nhãn màn hình liền cẩn thận dò hỏi thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Số liệu phương diện xem không hiểu, nhưng thực lực cũng là có thể hình dung. Nghe được vấn đề của hắn, vừa kẻ khiêm tốn ngữ khí phất phắn nói, có thể so với 10 cái người đi. Ba chấm một lời vừa nói ra, trên bong thuyền thoáng chốc tan tĩnh. Bí cảnh chung, đơn giản giết chết đạo một tạ vệ môn, Tô Hoài túi đầu nhìn về phía mũi thương. Mũi thương vị trí, màu đỏ văn lộ lại sâu hơn vài phần. Thế nhưng điều thứ tư bắt lộ, lại dáng dấp cực kỳ thông thả. Bốn là hắn cho rằng cắn nuốt siêu phàm sinh mệnh năng lượng, khởi đầu tình ông có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hóa ra điều thứ tư lộ. Nhưng hiện tại xem ra, điều thứ ba đi lên là một cái đường ranh giới liên tục thôn vệ hai vị siêu phàm sinh mệnh năng lượng, cũng chỉ mọc ra một điểm. Duy nhất có biến hóa, ngược lại thì phía trước đã có ba cái, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, giống nhau, cường hóa chi lực cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như bây giờ đưa vào võ đạo lực lượng, tăng phúc trình độ dường như có thể gấp bội. Bất quá, lúc này cái này không là trọng yếu nhất. Xác nhận khởi đầu tinh ong trưởng thành không có nhanh như vậy về sau, Tô Hoài quay đầu nhìn về phía Sa Mạc Tử Thần. Nếu một cái siêu phàm sinh mệnh năng lượng không đủ, gọi giết nhiều mấy cái xong. Cảm nhận được Tô Hoài ánh mắt trong náy mắt, Sa Mạc Tử Thần trợn cánh giác. Đồng thời bà dạ tổ cùng hầu thần cũng thần tình cũng ở không ngừng biến nào trước mắt tiểu quỷ căn bản không định bỏ qua cho bọn họ rốt cuộc là liều chết đánh một trận vẫn là cứ như vậy cho chết bọn họ có thể cảm nhận được tô hoài cường đại đơn đả độc đấu phía dưới chính mình khẳng định không phải là đối thủ nhưng cái này cũng không hề đại biểu tô hoài chính là vô địch đồng dạng là siêu phàm hạn tối đa khí tức so với nhóm người mình cường thịnh rất nhiều lần chỉ là bởi vì sơ suất mà chết Nam mục tạ vệ môn là hoàn toàn không có dâng lên lòng phản kháng nhưng bây giờ bọn họ không thể không thể tiếp tục như vậy nữa hai người lẫn nhau Nhìn về phía xa xa sa mạc tự thần. ta có thể cho người một. Chương 376, siêu phàm oai, không gian vỡ trụ, một người chiến ba vị. Chương 376, siêu phàm oai, không gian vỡ trụ, một người chiến ba vị. Giám sát đến đảo một tạ vệ môn sinh mệnh thể trinh tiêu thất. Năng lượng xuất hiện rồi đi. Bí cảnh đối vào, trợ thủ nhìn chằm chằm cứng nhắc ở trên số liệu, hoảng sợ hội báo tình trạng. Hắn lợi dụng hình lập phương truyền tới số liệu, thời khắc quan sát đến bí cảnh bên trong toàn bộ. Với hắn mà nói, siêu phàm chính là cái này thế gian gần như thần linh tồn tại. Chỉ có như vậy vô địch tồn tại lại bị một thương đâm thẳng kết thúc sinh mệnh. Hung thần oai, không bố như vậy. Hắn thật muốn giết hết sở hữu siêu phàm. Thần quốc siêu phàm kinh hãi nhìn màn hành trung, lần nữa đi hướng sa mạc tự thần đạo thân ảnh kia. Xương núi quốc vụ chết trước, tiếp theo là ạ mạ đế giả quốc đảo mục tạm bệ môn. Hiện tại lại đến kim tự tháp nước sa mạc tự thần. Những quốc gia này có cùng biên vực có xung đột, có cũng không đồng thời xuất hiện, thậm chí kim tự tháp quốc còn cùng viêm vực giao hảo. Như vậy đều không đủ lấy làm cho hắn thu tay lại, kế tiếp khẳng định còn sẽ có sát phạt. Chẳng lẽ ta thần quốc siêu phàm cũng muốn khó giữ được? Hắn nhìn lấy bí cảnh phía dưới, cùng các quốc gia võ giả đứng chung một chỗ thạch hướng tiên, hắn cũng lấy bán thần chi khu hoàn thành hướng siêu phàm đột phá. chỉ cần đi ra bí cảnh, thần quốc là có thể nhiều hơn nữa ra nhất tôn siêu phàm, thực lực tiến hơn một bước, cũng càng có thể chứng minh nhân loại ghen lựa chọn ưu biệt tính. nhưng nếu như hung thần tô hoài thực sự liều mạng giết chóc, tàn sát bí cảnh trung sở hưu siêu phàm nói, làm sao bây giờ? thạch hướng tiên tử vong, đối với thần quốc mà nói là tổn thất thật lớn. nhưng mình thật có thể hướng kinh khủng này ra hỏa thỉnh cầu thuyết pháp sao? hồi tưởng vừa rồi phi cùng đào mục tạ vệ một chết, thần quốc siêu phàm lầm bảo lưỡng lự chung. Ta tin tưởng Tô 22 tiên sinh không phải lạm sát kẻ vô tội người. Mà kẻ khiêm tốn cũng không quay đầu lại cho ra đáp án. Tuy nói Tô Hoài hung danh sát thực đáng sợ, nhưng hắn cho tới bây giờ giết chết người đều là lúc trước đế hoàng săn bắn bí cảnh trùng từng có ân oán bán thân. Thạch hướng tiên mặc dù đều là bán thần, nhưng khi đó là không có tham dự vây công. Từ đầu đến cuối đều cùng Tô Hoài không có bất kỳ xung đột. Nếu như ngay cả cái này dạng cũng muốn giết, vậy thì có chút không nói được. Tiểu, không thần. Lần trước là ngươi cấp đoạt thần hoàn trước đây, đến bổn trọng thương, hôm nay bổn chủ động xuất thủ cũng là bởi vì cầu sinh bất đắc dĩ, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết về sao? đúng lúc, bí cảnh trung vang lên xa mạc tử thần thanh âm. nguyên lai chút bất chi bất giác, tô hoài đã tới sa mạc tử thần trước người. lúc này bí cảnh trung, sa mạc tử thần bởi vì pháp tướng dung hợp mà tăng tới trăm mét cao thân thể, rõ ràng hẳn có uy thế ngập trời, có thể đối mặt tô hoài, lại giống như một đợi làm thịt dê giống nhau. theo như lời nói nhìn qua là ở giải thích, kỳ thực cũng cùng cầu xin tha thứ không khác, trong lúc nói chuyện đã hiện ra hết thế yếu. thế nhưng đáp lại hắn một câu nói này, chỉ có tô hoài nụ cười gằn gùm, cùng với lên trường thương và đạo tinh phong thương thượng thần lực ngưng kết, các loại quang huy hiện lên. Thần lực chuyển hóa mà đến võ đạo chi lực, cùng quá khứ linh lực thúc dụng võ đạo có cách biệt một trời. Khí tức kinh khủng, khoảnh khắc bao phủ sa mạc tử thần. Đuổi tận giết tuyệt gì gì đó, phải xem ngươi làm qua cái gì a? Nhìn lấy sa mạc tử thần thần sắc kinh khủng, Tô Hoài lạnh giọng há mồm. Cái gọi là chính mình chủ động xuất thủ, có một cái điều kiện tiên quyết là hắn gai chính mình chủ quẩn, chủ động tìm tới cửa. Sau đó toàn bộ xung đột đều là vì vậy mà bắt đầu. Người đã quyết định tham lam, phải làm tốt vì tham lam trả giá thật lớn chuẩn bị. Chỉ lần này mà tôi không cần bất luận cái gì những định lý do khác. Tô Hoài giơ tay lên, trường thương thượng thần lực bắt đầu khởi động. Hắn cũng không không lo lắng Sa Mạc Tử Thần biết phản kháng, tối đa lại giao thủ một phen mà thôi. Tuy là đều là siêu phàm, nhưng ở hoàn thành đột phá một cấp kia, Bác Hoang võ đạo gia chỉ dưới hắn, liền đã hoàn toàn vượt qua mọi người đối với siêu phàm tầm thường hiểu. Chỉ cần ra khỏi bí cảnh, bộ tọa có thể dâng ra sở hữu tài phú. Thấy Tô Hoài trường thương nâng cao, Sa Mạc Tử Thần lần nữa há mồm, ngự khi mang theo khẩn cầu. Bất luận là hổ cấp võ giả, vẫn là cao cao tại thượng siêu phàm đang đối mặt tất phải đến từ bao lúc đều biểu hiện ra giống nhau sợ hãi. Tô Hoài trường thương như trước hướng về phía trước vẫn chưa đình chỉ. bên kia hầu thần cùng bà xạ bổ đứng chung một chỗ. hắn nhìn lấy Tô Hoài động tác thần tình không ngừng biến ảo trong mắt gian trá trợn lóe lên nói động thủ đi chờ đợi thêm nữa chúng ta đều phải chết. hắn đang thúc giục bà xạ bộ động thủ thấy đối phương không có động tác vừa trầm tiếng nói chúng ta cơ hội duy nhất chỉ có liên thủ không có thời gian do dự. Kỳ thực bà xạ bổ trong lòng đang do dự dù cho thường ngày làm người quân bạo hành sự bá đạo hắn cũng cảm nhận được mười phần sợ hãi. Tiêu Cung Đào Mục Tả Vệ Môn lần lượt tử vong, làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến, mình cũng sẽ chết. Như vậy dưới tình huống, phải như thế nào thoát khốn, như thế nào thoát khỏi cái này đáng sợ tiểu quỷ. Chạy trốn, Đào Mục Tả Vệ Môn chính là vết xe đổ. Ngôi cho chết, chỉ có cùng Sa mạc Tử Thần kết quả giống nhau. Hôm nay cơ hội, chỉ có ra sức đánh một trận. Có thể nếu quả như thật động thủ, chính mình sẽ là lại như thế nào tử vong phương pháp? Nghĩ đến chiến đấu, hắn thậm chí ngay cả chính mình thắng lợi hình ảnh đều không tưởng tượng nổi. duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có mình tại sao chết? đang lưỡng lự gian. Hầu Thần thanh âm bên tai bợn lên, "Ta có nhất chiêu có thể giết định cấp siêu phàm, thậm chí chính là chân thần tới cũng đỡ không được, chỉ cần ngươi và sa mạc tử thần ngăn chặn tiểu bị kia, cho ta một chút thời gian." Một câu nói này, kích động bà Sạ Bồ Tâm Thần. Hắn quay đầu nhìn kỹ Hầu Thần, nhìn lấy ánh mắt của hắn, ngươi xác định có thể giết chết tiểu bị kia. Mặc dù sẽ phí một ít khí lực, nhưng nhất định có thể hành. Hầu Thần bình tĩnh cam đoan. Bà Sạ Bồ suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, "Nếu như lửa lão tử, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì?" Mắt thấy Tô Hoài cầm thương về phía trước, sa mạc tử thần sợ hai rốt cuộc đạt đến tới cực điểm thân thể bắt đầu theo bản năng lưu lại đúng lúc này gầm lên một tiếng đống nhiên vang lên còn nói nhảm gì đó hôm nay không giết chết tiểu quỷ này chúng ta đều phải chết Là đứng ở phía sau hầu thần chỉ thấy sau lưng của hắn cự đại tinh tinh pháp tướng giống giận trong tay cự đại thần côn huy vũ khuấy động tinh hồng sắc quang mang bộc phát thơm trường cũng trong lúc đó bà xạ bổ trong tay hài cốt đại kiếm nở rộ thanh quang vô tận vong linh khí độ sao động hội tụ không trung vong hồn hội tụ phảng phất mở ra địa phủ đại L trên người hai người thần lực biểu lộ thái độ của mình một màn này cũng đống nhiên để tỉnh sa mạc tử thần bùn tọa cũng là siêu phàm hạ tất cái này dạng chờ chết liệu rồi trong mắt của hắn vẻ tàn khốc hiện lên khí tức cầm ầm bạo phát khổng lồ pháp tướng thân thể kéo dụ tử khí như biển cắt cuốn quanh cử đại hoàng kim quyền trượng toàn bộ tử thần lực ngưng kết mà thành hoàng kim quyền trượng thành hình trong nay mắt nơi mi tâm của hắn một viên lóe ra kim sắc quang mang hình trướng bảo châu dung nhập vào quyền trượng đỉnh cao Sa mạc quyền trượng mắt hư không thần vị một bộ phận chỉ vì hắn cảm thấy thần vị thành thần quá yếu mới chỉ có thủy trung bảo lưu chưa từng sử dụng đột phá siêu phàm cái này liền không lại chỉ là thần bị, hắn cũng có thể phát huy ra thần bị quyền năng một bộ phận. Quyền Trượng cùng Bảo Châu kết hợp trong nấy mắt, trói mắt Kim sắc quang mang sáng lên, chiếu sáng bí cảnh đệ ngũ tầng. Đồng thời, vua tận Sa Hải lấy Quyền Trượng làm đầu nguồn, ở đỉnh đầu của hắn hội tụ, che đậy cả mảnh trời không. Màu xanh đen héo rũ tử khí như sóng dữ tụ vào biển cát, dẫn động ngập trời cát lãng. Trong nấy mắt, siêu phàm ai hiện ra hết, kinh thiên động địa. Các quốc gia võ giả cảm nhận được bàng bạc thần lực trong mắt, thì có một cỗ tử vong gần tới cảm giác nguy cơ. Bọn họ không chút do dự hướng tứ phương tan đi thật coi bổn tọa là trái hồng mềm sao? xuất ra sở hữu con bài chưa lật, sa mạc tử thần khôi phục những ngày qua tự tin, huyết hồng hai mắt phẫn nộ nhìn kỹ tô hoài. đúng lúc bên viêu che đợi nửa bầu trời vong linh hồn phách bay lượn trong tia diên, bà xạ bồ nhảy lên một cái. trên người của hắn kinh khủng bạch tuộc lại trở nên bánh trứng bạch phần, đem bà xạ bồ ngoại trừ khuôn mặt trở ra thân thể vây kín mít. tương ứng bà xạ bồ khí tức tăng bọt, trong tay lại kiếm chém xuống con đường bên trên, liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo. ngăn chặn hắn, bà xạ bồ tay cầm cự kiếm chém về phía tô hoài trong miệng trầm giọng quát lớn, nhắc nhở sa mạc tử thần nghe được câu này, Sa mạc Tử Thần chứng kiến Sa Sa tinh tinh trong tay khuấy động tiên con thần côn, thoáng chốc phản ứng kịp. Trong mắt của hắn oan lệ màu sắc càng sâu, thân thể to lớn nhắc tới quyền trượng, hung hăng đập xuống phía dưới Tô Hoài. Đồng thời, đỉnh đầu biển cắt cuốn tử khí, như thiên che dưới. Trong nháy mắt, hai vị siêu phàm đòn đánh mạnh nhất đồng thời lân cận. Tô Hoài chỗ ở vị trí, không có vật gì không gian, xuất hiện quỷ dị vật mèo. Công kích chưa lân cận cũng đã có y thế như thế, chạy trốn tới xa xa các võ giả, tâm thần chấn động tới cực điểm. Nếu như là chính mình cái này dạng đế cấp võ giả đối mặt trong đó bất luận cái gì một người công kích. Sợ rằng cái kia công kích đều 850 không cần rơi xuống, dư vi đều đủ để đánh chết chính mình mà bây giờ, Tô Hoài phải đồng thời ứng đối hai người này công kích. Không chỉ là bí cảnh chung, bí cảnh bên ngoài sở hữu đi qua thần quốc tiếp xong thấy như vậy một màn khán giả, cũng đều nín hơi ngưng thần, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tô chuẩn. Siêu phàm hung thần, muốn ứng đối ra sao hai vị siêu phàm xuất ra trí cường thực lực bây công. Thân ở công kích tâm điểm, Tô Hoài thần sắc bình tĩnh như cũ, trong mắt của hắn chẳng đáng chợt lóe lên. Như vậy công kích đối với bình thường siêu phàm mà nói, có lẽ là thực sự chí mạng, nhưng thế là Hắn cũng không bình thường. Mắt nhìn phía trước hạ xuống công kích, tô hải giơ tay lên vung lên, mấy trăm ngàn chỉ thần lực cải tạo sau hỏa giáp trùng hình thành hỏa tường, đón nhận ba xạ bồ hải cốt đại kiếm. Đồng thời, vạn đạo tinh phong thương hiện lên vô tận, nguyên tố cùng phong trào, linh hồn. Chỉ là hai cổ lực lượng hội tụ, núi thương chỗ ở không gian mà bắt đầu vặn bèo biến ảo, mơ hồ có nghiền nát cảm giác. Vạn đạo tinh phong thương ba đạo văn lộ đã phi thường ngưng thật, cường hóa không còn là một bộ phận, mà là hoàn toàn tăng gấp bội cường hóa chỉ tụ vào dung hợp sau thanh long cùng chu tức võ đạo thêm lên huấn độn cùng thao thiết thần lực va chạm bài xích dưới năng lượng khổng lồ lại tựa như có thể thôn phệ toàn bộ đón sa mạc tử thần hạ xuống lớn đại quân trượng, tô hoài trường thương nâng cao đâm thẳng hướng về phía trước ánh sáng sáng chói hội tụ va chạm thiên địa thất sắc thương hòa thương dẫn đầu đón nhận bạ xạ bổ kiệt lực phát chạm không gian chấn động liệt diễm phun trào vong linh khí độ như sóng lớn vẩy từ tán ầm ầm thương đánh lên quân trường đụng vào nhau gian vô tận thần lượng phát ra tứ tượng nguyên tố không có dấu hiệu nào phát ra cùng biện cắt va chạm Sĩ liệt thành biển. chỉ ở trong chớp mắt, mảng lớn không khí bốc hơi lên hầu như không còn. Bụi thương cùng cần trượng va chạm chỗ, nguồn bạo lực lượng hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, khuyết tán hướng bốn phía. Cự đại lực lượng giữ ba, chấn bí cảnh không gian chấn động không ngừng. Liên tại mỗi một khắc. Giang giác. Tiếng vỡ vụn truyền đến. So với đế hoàng săn bắn bí cảnh kiên cố vô số lần, có thể so với Lam tinh bên ngoài vững chắc không gian, nát rồi. Chương 377, cùng Kim Long hiệp đồng chiến đấu, sa mạc tử thần, chết. Chương 377, cùng Kim Long hiệp đồng chiến đấu, sa mạc tử thần bí cảnh không gian chung, một đạo mắt trần có thể thấy khe núi, lấy mũi thương va chạm ra vì khởi đầu, hướng hai bên kéo dài ra. Không gian loạn lưu bốn phía, dường như thao thiết mở ra miệng khổng lồ, kinh khủng thôn phệ chi lực như muốn đem hết thể đều nuốt đi. Vết rách lúc xuất hiện chỉ có dài mấy mét, trong chớp mắt diễn sinh đến hơn trăm thước. Sa mạc tử thần cự đại thân thể bị vết nứt chạm đến, hai chân bắt đầu cấp tốc tán loạn. Đây là bất luận cái gì lực lượng đều không thể địch nổi không gian chi lực. Xa xa xem cuộc chiến các võ giả nhìn kinh hải không thôi. Phải muốn nhiều mạnh lực lượng, tài năng mới có thể một kích chấn vỡ lúc cơ bí cảnh không gian. Trước đây cũng có bán thần ở bí cảnh trung hoàn thành quá đột phá, đồng thời tiến hành qua chiến đấu, nhưng lúc đó cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này a. Không đợi bọn họ từ trong khiếp sợ khôi phục lại, xa xa Tô Hoài đã có động tác, một kích bước rừng quân trượng, thân hình của hắn bỗng nhiên về phía trước, thẳng đến vết nước. Không gian vỡ vụn mang tới nghiền nát chi lực, không gian loạn lưu khuấy động, có thể để cho võ giả trong khoảnh khắc thịt nát sương tan. Ở mọi người xem ra, Tô Hoài bây giờ hành vi, liền cùng chủ động không khác tiên chết. Sa Mạc tự thần được không dụng ý mới, chỉ có thoát khỏi không gian liệt phùng pháp lúc này chứng kiến Tô Hoài động tác, trong mắt hiện ra cửa nhạn càng là kiên cố không gian, ở vỡ vụn phía sau sinh ra sẽ rách cùng loạn lưu thì càng cường đại. Liên hắn cùng với pháp kết hợp với nhau nhục thân đều hơn, tiểu quỷ này tùy tiện nhắm phía bên nước, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tử vong. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền buông lòng không ít. mới vừa rồi một kích kia nhìn qua song phương thế lực ngang nhau, nhưng khởi đầu chính mình mạnh nhất nhất chiêu, đơn giản đã bị cắn lại. vô tận tử khí biển cát, ở mũi thương buộc phát ra nguyên tố chi ở dưới, không có thể xuống phía dưới ăn mòn một phần, mà đơn thuần lực lượng trong độ trạng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, quyền bên trên truyền đến run mạnh nếu không là có quyền trưởng dẫn đạo pha loãng lực lượng, sợ rằng đơn thuần lực lượng chủ kích đều đủ để để cho mình trọng thương. hiện tại tiểu quỷ này chủ động đánh về phía vết nước, chỉ ít không cần đánh nữa. nghĩ như vậy, sa mạc tử thần tâm tình đã thả lòng một chút. nhưng này dạng thả lỏng còn không có duy trì liên tục một giây, trước mắt thì có dị hướng nổi bật, chỉ thấy vọt tới cái kia trăm mét vết rách trước tô hoài, tốc độ không giảm chút nào. cùng lúc đó, phía trên kim long nhanh miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, vết nước trước trong không gian tự dưng lại hiện lộ ra một cái khe, không giống với không gian vỡ vụn, cái khe này thập phần nhu hòa. Tô Hải thân ảnh không có vào trong đó, biến mất ở bí cảnh trung. Sa mạc Tử Thần hai mắt trợt to, kinh dị không tên. Đúng lúc, phía sau truyền đến cùng bên ngoài cảm giác nguy hiểm. Hắn bội vàng xoay người, chỉ thấy phía sau hiện ra một cái khe. Hắn cũng biết rơi lên quyền trượng nỗ lực phòng bị có thể sẽ lao ra Tô Hải. Có thể một giây kế tiếp, từ đó lao ra, cũng là đen tuổi lùi châu chấu đại quân, dường như che khuất bầu trời đen nhánh mây đen, tuôn hướng Sa mạc Tử Thần thân thể cao lớn. Lại là này cái. Sa mạc Tử Thần mặt lộ vẻ phỉ táo, lúc này tôi động biến các tuôn hướng phía trên. Châu chấu uy lực hắn là thời qua. Liên cung lần đầu tiên ở đế hoàng săn bắn bí cảnh trung bị ngân long thôn vệ giống nhau, cả người hư không năng số lượng sẽ ở châu chấu thôn vệ dưới nhanh chóng trôi qua. Hắn chuẩn bị toàn tâm ứng đối đám này châu chấu, có thể một giây kế tiếp lại một đạo vết nước xuất hiện ở bên cánh thân. Lần này từ đó chui ra là diện mục lạnh lùng tô hải, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn bộc phát ra lộng lây thần quang, vô tận thôn vệ chi lực từ mũi thương bên trên lộ ra. Trong nay mắt sa mạc tử thần có một loại bị cái gì tham lam vũ trụ sinh vật để mắt tới cảm giác, hắn không chút do dự thay đổi thân hình, lên quyền trượng ngăn cản. Chỉ là lần này. Tô Hải đã chủ động trước mặt. Đồng thời, mũi thương ở trên quang mang so với vừa nãy một kích càng thêm mãnh liệt. Thô sơ giản lược cảm thụ, mũi thương bên trên ẩn chứa lực lượng không dưới sáu loại. Ôm kịch liệt kinh hãi, sa mạc tử thần liều lĩnh rơi lên quần trượng, cả người thần lực vận chuyển vào cùng, chỉ cầu có thể ngăn được công kích. Đúng lúc này, bên hai của hắn vang lên tiếng ông ông. Một đám đen thủi lùi châu chấu, dĩ nhiên bay đến trước người, đồng thời rơi vào trên người. Thần lực trôi đi cảm giác chuyển đến, là châu chấu ở thôn vệ. Ở nơi này phân thần sát na, Tô Hải thương đã đến trước mắt. ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng nổ mạnh băng lên. Sa Mạc Tử Thần nguy hiểm lại càng nguy hiểm dùng quyền trượng chặn công kích. Chi tiết hắn ngăn cản vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Đang Bội trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố dưới vụ nổ, thao thiết võ đạo điên cuồng vận chuyển. Thần lực ra chỉ dưới võ đạo có khả năng cắn nuốt không giới hạn nữa với ngoại bộ năng lượng. Sa Mạc Tử Thần có thể cảm nhận được quyền trượng ở trên thần lực, đang nhanh chóng sói mòn, chờ hắn khi phản ứng lại, lực lượng đã không cách nào ngăn cản tô hoài thúc đẩy. Quyền trượng bị đẩy ra, sắp bén mũi thương lóe ra hẳn mang, ở trong mắt cực nhanh phóng đại. Anh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, mũi thương đâm vào Sa Mạc Tử Thần cự đại đầu. Khởi đầu tinh ông phản phất tìm được rồi ngọt ngào nhất mật hoa, điên cuồng thôn phệ chi lực triệt để bạo phát. Sa mạc tử thần có thể cảm nhận được, tự thân sinh mệnh năng lượng ở trôi qua thật nhanh. Đây là sinh mệnh tầng diện thôn phệ, không giới hạn nữa vào hư không thần lực, hơi chút sói mòn một điểm, khí tức đều sẽ giảm xuống mấy phần. Cảm nhận được nguy hiểm, Sa mạc tử thần liều lĩnh bắt đầu dái ruộng. Thân hình hắn cuộn vũ, hai tay điên cuồng bị động đưa vỗ mặt mũi, nỗ lực phá hủy thương. Có thể vạn đạo tinh phong thương đâm vào mà dễ, căn bản là không có cách thoát khỏi. Lúc này cảnh tượng trong mắt mọi người xung quanh Sa Mạc Tử Thần thật giống như cái nổi điên quái thú, mà tôi hoài chính là cái kia cùng quái thú tác chiến người. Tay cầm trường thương, thân thể theo Sa Mạc Tử Thần dãy rủo mà lay động. Thật mạnh, cái này công kích cũng thật là quỷ dị a. Can bản khó lòng phòng bị, Sa Mạc Tử Thần muốn không có, phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc kinh hô không ngừng. Tô hoài biểu hiện ra ngoài dữ liệu của mọi người, cũng để cho bọn họ chân chính thấy được siêu phàm thực lực. Nếu như nói đào một tạ vệ môn cùng phỉu chết không hề dãy nói, Sa Mạc Tử Thần chí ít phản kháng, nhưng kết quả vẫn như cũ. ở ngắn mũi mấy hơi thở võ thuận, trường thương đâm vào thân thể. Không được bao lâu, khẳng định cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, biến thành một bức chỉ có thể sát thi thể. Điểm này, dìu đã xác minh qua. Đương nhiên, người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Đối với người thường cùng võ giả cấp thấp mà nói, Tô Hoài hiện ra chỉ là phối hợp kim long, bị dị lại cường hãn công kích, nhưng ở siêu phàm mà nói, cũng có chút khủng bố a ma tệ giật quốc, hỏa thần tận xã. Hỏa thần già có đủ thổ nhìn màn ảnh trung điên cùng rẽ rữa sa mạc tử thần, hồi tưởng mới vừa chiến đấu, trong lòng đã sớm kích khởi kinh đào hải lãng. Sa mạc tử thần đã thăng cấp siêu phàm bản thần, thực lực vượt lên trước Lam Tinh rất nhiều nguyên hữu siêu phàm. Chỉ có như vậy thực lực cường hãn, ở Tô Hoài thủ hạng, lại ngay cả mấy phút đều không chịu được được. Chỉ là ngắn ngủi hai lần giao thủ, đã bị vũ khí chạm đến lục thân. Trong này sợ để lộ ra tin tức thực sự nhiều lắm. Lần đầu tiên công kích, Sa Mạc Tử Thần xuất ra sở hữu thực lực, ngập trời tử khí ăn mòn xuống, nếu như là bình thường chiến đấu, nên đối thủ phòng bị tử khí, đồng thời ứng đối công kích. Nếu là không có có thể phương pháp đối phó, liền muốn tránh né. Căn bản không khả năng đánh ra chấn vỡ không gian như thế kinh khủng lực lượng. Kết quả tô hoài không chỉ có cả lại, còn hoàn thành phản kích. Đồng thời rõ ràng là tiếp Chi phương, lại không có bất kỳ hoàn cảnh xấu. Tiếp lấy mượn Kim Long đánh vỡ không gian, vị dị thủ đoạn khiến người ta khó lòng thông bị, mà một cái kia, gắng gượng phá khai rồi Sa Mạc Tử Thần tất cả phòng ngự. Hắn dám khẳng định Lam Tinh bất luận cái gì một cái siêu phàm đang đối mặt Sa Mạc Tử Thần lúc, cũng không thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nhất chiêu phá vỡ phòng ngự, khả năng duy nhất chính là hung thần thắng được Sa Mạc Tử Thần nhiều lắm. Cái này là thực lực tuyệt đối áp chế mới đưa đến kết quả. Nghĩ đến khả năng như vậy hồi tưởng lại đào một tạ vệ môn trước khi chết tô hoài theo như lời nói nội tâm của hắn thì càng thêm không bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu hắn trực tiếp đứng dậy phân phó nói người đến bị hậu lễ kim tự tháp quốc nguyên bản tới cửa thỉnh cầu thuyết pháp mấy cái siêu phàm lúc này nhìn lấy trong hình chiến đấu chỉ cảm thấy tê cả da đầu điều này kim long quá kinh khủng không chỉ có cực mạnh lực phòng ngự còn có thể giáng ngự không gian bình thường trong chiến đấu khiến người ta khó mà phòng bị sa mạc tử thần chắc chắn phải chết bọn họ đều bị tô hoài thực lực khủng bố khiếp sợ cho ra một cái giống nhau kết luận thành tựu hung thần đối thủ Sa mạc Tử Thần chắc chắn phải chết. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ đều không khỏi nhìn về phía Thái Dương Thần Gia Y Lý Sa mạc Tử Thần là Kim Tự Tháp nước bán thần, thành tựu siêu phàm cũng đồng dạng là Kim Tự Tháp nước một thành viên. Nếu như bị tô hoài giết chết, Kim Tự Tháp quốc liền không duyên cớ tồn thất nhất tôn siêu phàm. Thế nhưng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, kéo ý lại lộ ra một vệt nhanh nhẹn nụ cười, dùng một cái phế vật vô dụng đổi hung thần che chở, ta cảm thấy không thua thiệt ta nàng thái độ lạnh nhạt, nhìn không ra một điểm không bỏ hoặc lo lắng, làm được các quốc gia siêu phàm đều có chút hoài nghi. Sa mạc Tử Thần rốt cuộc là có phải hay không Kim Tự Tháp nước siêu phàm? bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nàng nói, mọi người cũng không khỏi cảm thấy có đạo lý. Sa mạc tử thần là thành siêu phàm không sai, nhưng coi như đi ra, cũng bất quá là làm tinh mấy chục tôn siêu phàm bên trong nhất tôn, thực lực vượt lên trước hầu thần chi loại yếu nhất siêu phàm, nhưng không sánh được lam tinh đỉnh tiêm siêu phàm. người như vậy cho dù có, cũng cùng không có không khác nhau gì cả. trái lại hung thần tô hoài, khả năng liền hoàn toàn bất động. chỉ là hắn từ xuất hiện đến bây giờ cho thấy thực lực liền vượt lên trước lam tinh tuyệt đại bộ phận siêu phàm, thậm chí nói hắn là tối cường, cũng không phải không có khả năng. Cương giả như vậy nếu như có thể che chở một quốc gia, Quốc gia kia về sau ở làm tinh bên trên, liền đem không uy hơn nữa. Mấu chốt là Thái Dương Thần theo như lời nói, cũng không phải ăn nói lung tung. Trước đây Đế Hoàng săn bắn bí cảnh nhập khẩu trước, Tô Hoài liền từng ở trước mặt tất cả mọi người đã đáp ứng nàng. Hồi tưởng lại khi đó cảnh tượng, mấy người trong lòng cũng không khỏi hối hận. Lúc đó hầu thần tìm tới cửa thời điểm, nếu là mình cũng đứng ở viên vực bên này, hiện tại khẳng định cũng sẽ là cùng hung thần giao hảo a. Bí cảnh chung, Sa mạc Tử Thần lúc đầu kịch liệt, từ từ lăn xuống, thẳng đến cuối cùng chết để đỉnh trì lúc, hắn khí tức trên người cũng đã yếu đốt tới cực điểm cả người sinh mệnh lực tiêu tán không còn, cả người hốc hối. Lúc đó, tô hải võ đạo pháp tướng vận chuyển, thao thiết võ đạo gia trì, thôn tiên ma hoàng bổ sung sa mạc tử thần thân thể khổng lồ. Sa mạc tử thần cuối cùng một luồng khí tức, cũng hoàn toàn biến mất ở tại trong thiên địa. đợi đến thôn tiên ma hoàng tản ra, nguyên bản sa mạc tử thần cho ở vị trí, hiện ra một cụ tự đại bạch cốt ở mũ amu, kinh người. bĩ cảnh chung xem cuộc chiến võ giả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. cùng hung thần chiến đấu, tại hắn trùng quần dưới, đường đường siêu phàm, thậm chí ngay cả một cụ toàn thây đều không hề lưu lại. thực lực bậc này, đến cùng nên khủng bố đến mức nào? Phía sau, giả ý chuẩn bị sát chiêu hầu thần, thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều dị ra sợ. Quyết định của ta đúng, tiểu quỷ này quá kinh khủng, tiếp tục lưu lại nói, đừng nói cướp đoạt pháp khí, liền tính mệnh đều muốn khó giữ được. Hắn nguyên bản dự định thì không phải là liều mạng, mà là muốn cho Sa Mạc Tử Thần cùng bà Sạ Tổ ngăn chặn Tô Hoài, chính mình lại tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới, Sa Mạc Tử Thần mà ngay cả mấy phút đều không thể ngăn chặn. Hiện tại hy vọng duy nhất liền tại bà Sạ bộ trên người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bà Sạ bộ phương hướng, tên kia vẫn còn ở phách chạm lấy hòa thượng căn bản liên đột phá đều làm không được đến. Mà Tô Hoài đã nhắc tới trường thương lần nữa về phía trước. Chương 378, một thương xuyên thủng hư không, siêu phàm hôi phi diên diện. Chương 378, một thương xuyên thủng hư không, siêu phàm hôi phi diên diện. Bát hoang võ đạo vận chuyển, thần lực tôn ra hội tụ, trên mũi thương thần quang lần nữa hiện lên. Một lần này mục tiêu là bà Sato. Từ đầu đến cuối, Tô Hoài đều hết sức cùng dùng. Cùng Sa Mạc Tử thần chiến đấu cùng với nói là chiến đấu, ngược lại không nói là thì chiêu. Huyết mạch thức tỉnh hư không bạn chân ngân long trưởng thành thành hư không 10 bạn vảng nguyên chất long đồng thời trưởng thành không chỉ có là lực phòng ngự, lực lượng chờ, các loại, trọng yếu hơn chính là nó thành công cầm xuyên toa không gian năng lực. không chỉ có thể chính mình xuyên toa, còn có thể làm cho tô hoài ở khoảng cách ngắn trong không gian di động. Năng lực so với rất nhiều không gian tiên phú báo giả chỉ có hơn chứ không kém. Phối hợp với xảo quyệt trùng quần, phương thức chiến đấu có thể biến đến hoàn toàn khác biệt. Cũng tỷ như vừa rồi thả ra thôn tiên ma hoàng, trải qua hư không thần lực cải tạo sau đó, cộng hưởng thao võ đạo phía dưới, có thể cắn nuốt năng lượng không lại chỉ cực hạn với linh lực, cũng có thể thôn vẹn hư không thần lực. Đồng thời. Chuyển hóa năng lượng tốc độ tăng lên hơn trăm lần. Siêu phạm võ giả cần chuyển hóa linh lực cùng hư không năng số lượng vì thần lực, đây là một cái vô cùng phiền phức quá trình, có đôi khi thần lực hao hết, cần mấy năm thời gian tới khôi phục. Mà tôi Hoài liền không có lo hâu như vậy. Thôn Thiên Ma hoàn toàn lực thôn tệ năng lượng nói, người khác luân năm qua khôi phục, hắn chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Mới vừa sa mạc tử thần, còn giữ lại không nhiều sinh mệnh năng lượng đã bị Thôn Thiên Ma hoàn cắn hút, chuyển hóa thành bảng bạc thần lực. Đánh một trận qua đi, hắn thậm chí ngay cả một điểm tổn hao đều không có. Đã nếm thử chiến đấu mới thủ đoạn, tiếp cũng không sao tốt lãng phí thời gian giơ tay lên gian trường thương bên trên bắt hoang võ đạo chi lực đồng thời tụ vào ba cổ làm người sợ hãi lực lượng sao động cung trào phía trước một long nhào vào hỏa tường bên trên liên tục số lượng thập kiếm chặt xuống về sau mới chỉ có khó khăn lắm phá vỡ thông lộ bạ xạ bổ đông nhiên cảnh giác hắn phía trước lực chú ý tất cả hỏa tường bên trên hoàn toàn không có 530 chú ý sa mạc tự thần chiến đấu ý nghĩ trong lòng là phá vỡ hỏa tường phòng ngự hai người liên thủ đối phó tô hoài cho hầu thần kéo dài chuẩn bị sát chiêu thời gian lúc này đông nhiên cảm nhận được lực lượng bắt đầu khởi động cảnh giác ngần đầu, liền thấy đi hướng mình tô hải. nhìn nữa phía sau hắn, nơi nào còn có cái gì sa mạc tử thần. cả vùng không gian chung, đều chỉ còn lại trước mắt tiểu quỷ, cùng với xa xa vẫn còn ở nổi lên hầu thần. cảm nhận được tô hải mũi thương dâng lên phát hiện cuồng bạo lực lượng, sa mạc tử thần ánh mắt chớp động, cuối cùng liếc nhìn bên kia hầu thần, hắn giống như là quyết định cái gì quyết tâm. nhắm mắt lại, bao khỏa thân thể bạch tuộc xúc tua phảng phất chịu đến cảm ứng một dạng bắt đầu sao động. nguyên bản ở bạ xạ vô đỉnh đầu đầu bạch tuộc bắt đầu rời xuống, chân chậm mềm mại vết đục tổ chức từ cái chán xuống phía dưới kéo dài, bao khỏa bạ cả khuôn mặt. Sinh Tử Chi Gian, hắn làm ra chật vật lựa chọn, đem tự thân giao cho tự thân không cách nào khống chế tồn tại. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hoài cũng cảm giác được trước mắt bạ sạ bổ khí tức tiêu thất. Thay vào đó, là một cỗ tối tăm khó hiểu, khủng bố không biết khí tức. Làm bạ sạ bộ cả khuôn mặt bị cá sấu mặt thay thế, cặp tiết như đèn ngâm một dạng con mắt lóe sáng bắt đầu thời điểm, Tô Hoài rõ ràng cảm thấy một cỗ không giống tầm thường nhìn kỹ. Khủng bố, hung lệ, không thể diễn tả. Lúc này, tôi Hoài nhớ tới khi tiến vào đế hoàng săn bán bí cảnh trước, lần đầu tiên chứng kiến bất tử hải tận bạ sạ bộ miêu tả. bán thân chịu đến hư không chớ chú vĩnh sinh bất tử võ đạo có khác với lam tinh bất luận cái gì một cái vô cùng vì gì sau đó thiên cơ đế giảng thuận cùng bí cảnh bên trong tam nộ làm cho hắn đối với cái này nhân loại có sâu hơn hiểu rõ đây chính là một tự đại cuồng vọng ích kỷ hải tặc nhưng bây giờ nhìn nữa tô Hoài phát hiện mọi người đối với hiểu biết của hắn đều chỉ tồn tại ở mặt ngoài trên thực tế cái này căn bản cũng không phải là cái gì bất tử hải tặc võ đạo sở hiển hóa ra ngoài đồ vật không phải là muốn hình dung căn bản là cái sinh vật ngoài hành tinh hắn tu võ đạo căn bản cũng không phải là lam tinh võ đạo Kinh cùng này hung lệ khí tức, duy nhất có thể xưng hô, khả năng cũng chỉ có vũ trụ sinh vật. Hắn trong lúc đang suy tư, mạch thuộc hai con nhìn không thấy trong trắng mắt đen tối con người bỗng nhiên chuyển động. Vạ xạ phổ trên người lóe lên tối tâm phức tạp phù hiệu. Huyết nhục xúc tua bên trên, mơ hồ có hát quang lưu chuyển, một cổ quỷ dị lực lượng đang ở tụ tập. Nó đang quan sát chính mình. Ý thức được điểm này, Tô Hoài ánh mắt lấm liệt. Không có bất kỳ do dự nào, Tô Hoài trường thương trong tay chợt tụ tập bắt đầu sở hữu lực lượng phát động công kích. Bát Hoang, lưỡi lê một tiếng quát lớn, mũi thương hóa thành vô tận năng lượng ngưng kết bài xích và chạm cầm cu, một thương này dưới và đạo tinh phong thương ba đạo văn lộ bạo phát để ý sản hổ mang, cường hóa lực ra chỉ dưới vô tận năng lượng hợp ở một điểm, bộc phát ra đỏ thâm đan vào quan mang, hỗn độn thanh long, chu tượng thao thiết, mạch hổ cùng kỳ, ác niệm cùng sát ý ba chạm, linh hồn lực cùng nguyên tố dung hợp, kinh khủng lực lượng chấn động tương cung, chỉ có cái kia trên một điểm vô tận quang huy và chạm bạo liệt, trường thương lực lượng bắt đầu khởi động, tô hải thôi thủ đâm ra, chỉ một thoáng không gian chấn động, vết dạng hiện lên, một thương này thật có thể đâm thủng bầu trời. Sa Sa xem cuộc chiến vô số võ giả, ánh mắt nhìn về phía núi thương kia, chỉ cảm thấy đầu chuyển đến đau đớn, chỉ là uy lực một thương, thậm chí không có chính diện đối lập nhau, cũng có thể cảm giác được linh hồn bị đâm đau nhức. Sa Sa, hầu thần chứng kiến một kích này lúc, lại không có bất kỳ do dự nào, thân hình lóe lên phi nước đại hướng về phía trước. Nhưng bởi vì sự chú ý của mọi người đều bị một thương này hấp dẫn, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Lúc này, ngoại giới sở hữu siêu phàm, cũng bị một màn này chấn động đến rồi. Một thương này có thể phá phát tắc cực bác băng nguyên bên trên. Hư sư hai mắt chớp động, kinh hô thành tiếng. Mười vạn mét trong biển sâu, hải thần ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nét mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì thật tình, nhưng trong nước biển cuộn trào, mãnh liệt vô tận hung thú, diệt tốc độ lại đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Kiểm tra đo lường đến cực mạnh năng lượng bạo phát, số liệu, số liệu, siêu phẩm bên trên, tinh quốc trên chiến hạm, trợ thủ hai mắt nổi lên, nhìn màn ảnh có tin hội báo tin tức. Liên đại tô Hoài đầm ra trưởng thương phía sau, một cước cực mạnh lực lượng bạo phát hiện lên, trong mấy mắt, dĩ nhiên vượt ra khỏi siêu phẩm kiểm tra đo lường phạm vi. Phía trên số liệu cũng bắt đầu tùy tiện nhảy lên. lúc này, thần quốc siêu phàm âm thầm chất lưỡi, bờ kệ khiêm tốn ánh mắt lộ ra vô tận tham dò muốn. dạng gì siêu phàm, tài năng mới có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, năng lượng tiêu thất, thời gian kéo dài, 0.7 giây. trợ thủ nội báo lần nữa truyền đến, nhưng ngược lại mới là bí cảnh trung đông nhiên sáng lên, lại chớp mắt dập tắt âm màng, nhìn nữa đi lúc, tô hải trước mắt đã không có bất kỳ tồn tại, chỉ còn lại có một đạo hình tròn của long, loạn lưu bắt đầu khởi động, bạo tàn sát bừa bãi, đâm ra một thương, truyền kỳ hải tặc và sát bổ, siêu phàm cấp bậc cường giả siêu cấp. Hồi phi đến liệt. Phát sóng trực tiếp thời gian, vô số khán giả rung động nói không ra lời. Cái này. Thế hay giả? Bà xạ vô liền chết như vậy. Người đâu? Liên toàn thây đều không hề lưu lại a Một thương xuyên thủng bí cảnh không gian, đây thật là siêu phạm võ giả có thể làm được sao? Quá kinh khủng. Khán giả không phải siêu phàm nhưng cũng minh bạch bí cảnh không gian là cái gì cường độ. Phía trước hiệu đám người tất cả đều xuất thủ, đồng thời cũng đều lấy ra thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn xuất thủ lúc, có thể không phải thấy không gian có bất kỳ biến hóa nào. Mà bây giờ Tô Hoài chỉ là một thương, chỉ làm thành kinh khủng như vậy phá hư. Bực này bí lực, Lam Tinh có cái nào siêu phàm có thể ngăn. Phúc tiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy, Thiên Cơ Đế đám người mở to hai mắt. Cái này, Tô Đoạn thật mạnh. Cự đại sau khi hết khiếp sợ, bọn họ cũng chỉ có thể phát sinh cảm thán như vậy. Bởi vì Tô Hoài sợ bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đã có khái niệm, căn bản không biết nên như thế nào hình dung. Nhưng khiếp sợ đồng thời, mừng rỡ càng sâu. Có Tô Đoạn ở, về sau viên bộ đội sắp có quyền phát biểu tuyệt đối. Quy ảnh đế cho đám mắt vân Trước đây Bọn họ còn đang vì Tô Hoài an nguy lo lắng, nhưng bây giờ biết Tô Hoài căn bản sẽ không có nguy hiểm gì phía sau, nghĩ tới liền là phi thường thực tế chuyện. Tô Tọa đột phá siêu phàm, thậm chí thực lực mạnh đến không có gì sánh kịp tình trạng, đối với bộ đội mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Về sau, bộ đội nữ quyền sắp có cự đại đề thăng, thậm chí hội nghị bên trong vị trí cũng sẽ tương ứng tăng thêm một vị. Bởi vì Tô tỏa, nhưng là bộ đội siêu phàm a chờ hắn ra khỏi bí cảnh, có thể thuận lý thành trường tiếp nhận chỗ trống tổng chỉ huy chức vị, trở thành bảy đại chiến khu tổng chỉ huy. Viêm được sở hữu hoàng tộc đế tộc, còn có ai dám không theo? Văn Nguyên bên trên Khi Dương ngồi xếp bằng ở vết nước trước, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm màn hình, hô hấp đều biến đến không lại bằng phẳng. Hắn tự nhận là Lam Tinh đỉnh tiêm siêu phàm một trong, hơn ngàn năm tu hành, làm cho hắn nắm giữ đến rồi một tia pháp tắc, tuy là phi thường rất thưa tớt, nhưng dù cho chỉ có cái này một tia, cũng đủ để cho hắn ngạo thị Lam Tinh một đám siêu phàm. Có thể mặc dù là cái này dạng, hắn cũng không cảm thấy, dựa vào điểm ấy pháp tắc chi lực, có thể phá ra đúc cơ bí cảnh không gian. Viêm bực tam đại siêu phàm chung chỉ có hắn là hư không đúc cơ bí cảnh thành tiểu siêu phàm, so sánh với Lam Tinh ở trên không gian, chỉ yếu đi vài phần nhưng so sánh với rất nhiều bí cảnh đã là vững chắc không biết gấp bao nhiêu lần như vậy không gian siêu phàm võ giả căn bản không khả năng đánh bỡ nhưng bây giờ bởi vì tô hoài động tác hoàn toàn bỡ vụn nói rõ tô hoài một chiêu kia bi lực đã hoàn toàn vượt qua siêu phàm sở có thể phát huy ra lực lượng cực hạn dù cho loại chiêu thức này trong một thời gian ngắn chỉ có thể phát huy ra một lần cũng đủ để cho hắn trở thành lam tinh vô địch tồn tại thế nhưng suy nghĩ cẩn thận điểm này trong lòng của hắn liền nảy ra một chút mò vì sao đối phó bà sạp Bộ, muốn dùng như vậy chiêu thức nhìn màn ảnh trung đánh xuống một đòn lại nửa ngày không có phản ứng tô hoài Thi sư trong bụng nhịn không được suy nghĩ lúc trước đối phó phiệu cùng sa mạc tử thần đám người tôi hỏi đều là hơi hận vô dụng quá mức kinh người chiêu thức dù vậy thực lực cũng triển lộ không thể nghi ngờ nhưng đến lúc này cũng không đoan xuất ra trí cường một kích. loại chiêu thức này đối với võ giả mà nói đều là tương đương với lá bài tẩy tồ tại ngay trước bi cảnh chung mặt của nhiều người như vậy dùng đến căn bản cũng không có đạo lý Rốt cuộc là vì sao chương 379 vũ trụ sinh linh nhìn kỹ làm tinh dị tưởng chương 379 vũ trụ sinh linh nhìn kỹ làm tinh dị tượng chứng kiến tô hoài xuất thủ còn lại siêu phàm cũng cùng hi sư có giống nhau nghi hoặc rõ ràng bình thường chiến đấu là có thể giết chết bạ xạ tổ nhưng phải xuất ra một kích mạnh nhất thực lực sát thực kinh người nhưng con bài chưa lật cũng vì vậy bại lộ căn bản là không thể nào nói nổi có phải hay không là hắn dùng cho chúng ta nhìn tinh quốc trên chiến hạm thần quốc siêu phàm đưa ra suy đoán khả năng tô hoài là cố ý triển lộ thực lực cho mọi người nhìn cảnh cáo còn lại siêu phàm không nên đối với chính mình có bất luận cái gì dị tâm Vợ kẽ lỗ đầu ngươi cảm thấy hắn lưu ý ngươi là thấy thế nào sao nghe vậy thần quốc siêu phàm lộ ra một nụ cười khổ Đúng vậy, có bực này thực lực của bố, căn bản lại không tồn tại cảnh cáo không phải cảnh cáo. Cái nào siêu phàm ăn no không có chuyện gì, biết chạy đi tìm tôi hoài chịu chết. Hắn hời hợt liên tục giết chết ba vị siêu phàm, cũng đã đầy đủ kinh sợ làm tinh sở hữu siêu phàm. Nhưng là bài trừ khả năng này lời nói, còn có thể có nguyên nhân gì? Cười khổ qua đi, thần quốc siêu phàm lần nữa chăm chú tự hỏi. Nếu như không phải là vì bày ra thực lực, tại sao muốn dùng mạnh như vậy chiêu thức? Muốn nói cừu hận gì gì đó, cũng căn bản không thể nào nói nổi. Trước đây đế hoàng săn bắn bí cảnh chung, Tuy là Sa Mạc Tử Thần cũng gai thần hoàn, nhưng hắn bị huyết ma kéo lại, chân chính động thủ là Sa Mạc Tử Thần đám người. Càng hận hơn, không phải là tổn thương hắn những người đó sao? Đối với vấn đề này, bờ kẹ kiam tốn cũng tìm không được đáp án, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục nhìn xuống. Bí cảnh Trung yên tĩnh đáng sợ. Tô Hoài một thương quanh sát truyền kỳ hải tập bạ xạ đổ. Bốn phía nút xa xa các quốc gia võ giả, lúc này nhìn lấy trong không gian đạo kiêm phá vỡ lôi thủng hình tròn tim đập nhanh không đớt. Bọn họ liền tại bí cảnh Trung, cảm thụ nhất là rõ ràng. Mới vừa rồi phát xuống kia, để cho bọn họ có liền linh hồn đều phải bị đâm thủng qua kinh lật cảm giác. Dù cho cách xa nhau khá xa, thậm chí bọn họ đều không phải là mục tiêu, loại cảm giác này đều là như vậy rõ ràng. Nếu như thân ở này đạo dưới sự công kích, có trời mới biết sẽ là kết quả gì. Lúc này nhìn nữa xa xa đạo kia đối mặt không gian phá động thân ảnh, các quốc gia võ giả trong mắt đều nhiều hơn ra khỏi rất nhiều kính nghệ. Hung thần đã không chỉ là siêu phàm, hắn còn là siêu phàm bên trong trí cường giả, nói là tối cường khả năng cũng không có vấn đề. Tiếp tiếp, hắn muốn giết hay. Trong lòng mọi người sinh ra như vậy nghi hoặc, tâm tình mỗi người không giống nhau. Có chút là chờ mong, có chút lại là sợ hãi. Thạch hướng tiên nhìn lấy tô hoài bối ảnh, không dám có một tia động Ban đầu đế hoàng săn bắn bí cảnh trung, thần hoàn tranh đoạt chi chiến, mình cũng tham dự. Tuy là cuối cùng không có xuất thủ, nhưng là người ở chỗ này một trong, như hắn cô ý muốn báo thủ, chính mình là không phải chính là dưới một cái. Bên kia, Giang sen nhìn lấy đỉnh đầu thân ảnh, trong lòng nói không nên lời là sợ hại vẫn là may mắn. Nếu không là tiến đến trước, có viện trưởng chủ động điều giải, sợ rằng kết quả của mình so với những người này cũng không khá hơn chút nào à? Nghĩ như vậy, hắn đối với liền viện trưởng bộ phát cảm kích. Lúc này thận trương nhất người không ai bằng sương mù quốc cùng ả mã tè dặt nước võ giả che chở bọn họ siêu phàm đã chết hiện tại hung thần nếu như triển khai rất chóc, bọn họ đứng mũi chịu xảo, đồng thời không có lực phản kháng chút nào nhưng là những người này lo lắng để phòng đợi nửa ngày phát hiện hung thần thủy trung không có động tĩnh gì Hán thủy trung đối mặt chính mình đánh ra không gian vết rách không biết đang suy nghĩ gì hung thần làm sao vậy đám người đều tâm sinh hiếu kỳ lúc này tô hoài ánh mắt thủy trung đang ngó chừng trước mắt không gian vết rách đi qua tứ ngược loạn lưu nhìn vào bên trong trong đó chỉ có đen kịt một màu còn chưa chết nhìn lấy mảnh này đen nhánh Tô Hoài trong lòng đốc định tự nói, mới vừa rồi hắn phát hiện bạch thuộc đối với mình nhìn kỹ, cùng với trên người lưu truyền phù áo văn lộ, giống như là có vật gì muốn hàng lâm, cái loại này cảm giác quỷ dị thoáng qua rồi biến mất. Nhưng Tô Hoài vẫn là trong nháy mắt phản ứng lại, không chút do dự sử dụng sát chiêu. Bát hoang võ đạo bên trong lục trung lực lượng hội tụ ở trường thương bên trên, đi qua văn lộ cường hóa đánh ra, mặc dù không là hắn một kích mạnh nhất, nhưng uy lực cũng có thể nói khủng bố. Hắn có tự tin có thể sử dụng chiêu này, một kích miệu sát bất luận cái gì xỉu nhưng là cuồng bạo lực lượng trùng kích qua đi, liền không gian đều bị đâm rách. Cái kia bạch tuộc khí tức vẫn còn không có tiêu thất. Đối thương Sở Đâm trốn vào toái mà bị bạch tuộc bao gồm bạ sát tổ. ở bạch tuộc sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có một cụ bị ăn mòn hầu như không còn thân thể. Cái này thân thể cũng ở uy lực một thương dưới hồi phi yên diệt, nhưng lập tức liền giết chết đối thủ, Tô Hoài cũng không có chút nào thả lòng cảnh giác. Con kia bạch tuộc thật là quỷ dị, cùng nhiều như vậy đến từ vũ trụ côn trùng đã từng quen biết, Tô Hoài liếc mắt là có thể nhìn ra là tới lấy vũ trụ sinh vật, đáng sợ hơn là cái này chỉ sinh vật dường như có chính mình linh trí. Nó nhớ ký chính mình. Loại này bị lo nghĩ cảm thụ làm cho Tô Hoài sinh ra muốn theo vào hư không giết chết nó xung động. Quan tâm dưới suy nghĩ hồi lâu, Tô Hoài cuối cùng vẫn bỏ qua. Chuyện trước mắt còn không có giải quyết xong, không cần thiết quấn quýt với loại chuyện như vậy. Vũ trụ sinh linh tuy không biết, nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng. Khởi đầu tình ông, tiểu u mê ơi, hư không vạn chân ngân lòng đều là tới từ vũ trụ đặc thù tồn tại. Nếu là thật có cái gì vũ trụ sinh linh để mắt tới rồi chính mình, hắn sẽ không để ý cho mình nắm sâu, tìm một phần chất dinh dưỡng. Nghĩ như vậy, Tô Hoài liền không lại quấn quýt với đột nhiên này xuất hiện nhạc đệm, ngược lại quay đầu, nhìn về phía lúc trước hầu thần đứng yên phương hướng đã từng bán thần nhóm cũng chỉ là ân oán cá nhân chỉ có con khỉ này là có thêm chân chính thâm cửu đại hận đó ác ử xoay người bên trong tôi hỏi núm mày lúc trước hầu thần chỗ ở vị trí lúc này không có một bóng người hầu thần sớm đã không thấy bóng dáng trong bụng kinh ngạc hơn tôi hỏi từng bước phản ứng kịp. đây là biết đánh cung lại chạy trốn suy nghĩ cẩn thận điểm này tôi Hoài thấy một người vô tận thâm viên tổng cộng lại lớn như vậy thật sự cho rằng từ nơi này ly khai là có thể chạy trốn cái chết sao tâm niệm có thể là được tôi hỏi trong mắt sát khí hiện ra hết giữa không trung, mười vạn mét dáng dấp kim long vạn chân tề động, tê minh lấy đi tới tô hải dưới chân, ngồi lên kim long, tô hải phóng lên cao. vạn chân kim long phía trước, nguyên bản hoàn chỉnh không gian, lặng yên phá vỡ một đạo khe nước to lớn. kim long một đầu đâm vào bết nước, liền mang tô hải thân hình cũng từ biến mất tại chỗ. lúc này, xa xa các võ giả mới phản ứng được. hầu thân đâu? vừa rồi hắn còn ở nơi này, làm sao đống nhiên không thấy? hung thần đây là đuổi theo hầu thân à? ngoạn tạo, cái gia hỏa này thật âm hiểm à, làm cho bạ xạ cùng xa mạc tử thần liều mạng, chính mình lại lặng lẽ chạy trốn. Bí cảnh lại lớn như vậy điểm địa phương, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Con rồng kia còn có thể xuyên toa không gian, hầu thần chắc chắn phải chết. Minh bạch hầu thần là trốn về sau, mọi người nhất thời nghị luận. Càng xa xăm, nữ linh đế đám người nhìn lấy tô hoài biến mất phương hướng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tô Minh thực lực đã không phải là bọn ta có thể so sánh được nữa à? Ấn chính hạo lúc này tràn đầy cảm khái, trong lòng thất lạc không nớt. Tiến nhập bí cảnh trước, tô hoài thực lực khiến hắn cầu thắng tâm bị đả kích thật lớn. Bốn tưởng rằng hoàn thành nút đột phá siêu phàm về sau, có thể lần nữa trở lại giống nhau hàng bắt đầu. Ai biết bí cảnh chung? Tô Hoài căn bản là không có ở Đúc Cơ dừng lại, đạo mắt thành siêu phàm, đồng thời cho thấy thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong truyền thuyết Thông Thiên Đại Đại Đế cũng bất quá một người đối chiến ba vị siêu phàm mà thôi, cứ như vậy còn không cách nào toàn bộ giết chết. Tiếp nhận Tô Hoài vừa xuất hiện, liền liên chạm bốn tôn siêu phàm, thực lực bậc này coi như mình đột phá siêu phàm cũng không khả năng có thể so với. Trước đây hắn a Tô Hoài trở thành trên con đường tu hành có thể cùng mình địch nổi đối thủ, bây giờ nghĩ lại cũng là có chút buồn cười. Con khỉ kia chắc chắn phải chết. Ngự Linh Đế ngước nhìn bầu trời, bình tĩnh mở miệng trước đây Bích Lạc Đế quân tiêu thất thông thiên võ viện liên hợp bộ đội cùng nhau sưu tầm cuối cùng ở Tuyết Nguyên bên trên tìm được rồi thi thể của hắn trải qua kiểm tra là chết bởi chuyển thế sĩ vạng cùng hậu thần Ha Mạn Thủ chuyện này nhìn qua đã qua nhưng ai cũng biết Tô Toản Yên lặng đem chuyện này ghi tạp trong lòng hắn chỉ là đang đợi chờ đợi một cái báo thủ cơ hội mà bây giờ chính là giết chết hậu thần vì Bích Lạc Đế quân báo thủ thời gian lần này bí cảnh hành trình kết thúc sợ rằng toàn bộ Lam Tinh đều không ai có thể là người này đối thủ lúc này âm đế quân thần tình không gì sánh được phức tạp Tô Hoài Thuế biến tới quá nhanh quá lớn làm cho hắn đến bây giờ đều có một loại không phải chân thực cảm giác. Quá rõ ràng không lâu, chính mình còn đem hắn trở thành tâm phúc đại địch, vì mặt mũi nghĩ hết biện pháp muốn cho Tô Hoài cái đầu. Nhưng là cái này mới qua bao lâu, đối phương đã đến chính mình bĩnh viễn không cách nào sánh bằng cao độ. Ở tương đồng cảnh giới dưới, liên tục trạm sát bốn gã siêu phàm. Bây giờ Tô Hoài nếu như muốn cho chính mình cái đầu, khả năng chỉ cần một ánh mắt, căn bản ngay cả lời đều không cần nhiều lời a. Nghĩ lấy những thứ này, hắn liền sinh ra vô tận cảm giác bị thất bại. Ta đi cùng, trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Theo Tô Hoài cưới kim long Ly khai, Siêu phàm đại chiến có một kết thúc. Lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc dần dần, không gì sánh được náo nhiệt. Hầu thần đây là chạy trốn rồi. Ngoa đảo, ngươi nhưng là siêu phàm a, thực sự là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Sinh tử trước mặt, mặt tính là gì? Ta xem hung thần nếu như nói bung tha hầu thần, chính là muốn hắn chui chuột chó phòng trừng cũng sẽ không lại một giây do dự. Chỉ có thể nói, hung thần uy thế quá giỏi người. Đúng vậy, thời hợt giết chết dịu cùng bà xã bộ, một chiêu kia mới vừa rồi thậm chí ngay cả thiên đô thọc cái của long, chọn bốn tôn siêu phàm bị một mình hắn giết chết, cái này đã đột phá lịch sử a nào chỉ là đột phá, hắn hoàn toàn sáng lập chưa từng có lịch sử. Không sai, liên tục chạm sát bốn tôn siêu phàm, sợ chạy khác một cái, cái này ở Lam Tinh Lịch Sử Thượng chưa bao giờ có. Không chỉ là lịch sử, về sau cũng sẽ không có. Bực này đại chiến, thế tất yếu ở Lam Tinh Lịch Sử Thượng lưu danh. Quá mạnh mẽ. Khán giả nghị luận không ngừng, nói lên Tô Hoài, đều chỉ còn lại thán phục cùng sùng bái. Tô Hoài sở bày ra thực lực là Lam Tinh sở hữu siêu phàm trung chưa từng có. Bực này tôn giả là mỗi võ giả trong lòng tấm gương cùng mục tiêu. Hung thần đi nơi nào, màn ảnh đuổi theo sát ta. Truy đi nơi nào ta cũng muốn biết, hậu thần đến cùng chết hay chưa. Tháng phục chung, cũng có người thúc giục, bọn họ muốn nhìn một chút, hậu thần là chết như thế nào. Phát sóng trực tiếp thời gian, hình ảnh cũng đúng là biến hóa. vợ kẻ khiêm tốn điều chỉnh thị giác, từ đệ ngũ tầng đến đệ tứ tầng, lại đã tầng thứ ba, nỗ lực tìm kiếm hậu thần thân ảnh. nhưng hắn tìm lần mấy tầng trước, đều không nhìn thấy. cuối cùng hình lập phương màn ảnh cố định ở tầng thứ hai, mới nhìn đến một đạo màu đỏ lưu quang đâm rách đen nhánh, thẳng lên trời cao. đó là cuốn quýt chạy trốn hậu thần. sau lưng hắn, không gian thỉnh thoảng nứt ra một cái lỗ khe Chui ra 10 bạn .000 mét dáng dấp nhanh kìm lòng, lại đang không có đuổi tới phía sau, không có vào đến trong hư không trong nháy mắt, hầu thần bay lên càng chỗ cao. Màn ảnh muốn theo sau, cũng là không thể đi lên. Võ giả là từ tầng thứ 2 tiến vào, hình lập phương cũng là từ tầng thứ 2 bắt đầu cất đặt, tầng thứ nhất trên căn bản không đi. Sở dĩ bọn họ cũng không nhìn thấy hầu thần hạ tràng. Làm phát sóng trực tiếp thời gian lấy đánh động to thêm đạn mạc nói rõ tình huống phía sau, khán giả chỉ có thể giảm đi đáng tiếp. Lúc này, làng tinh bên trên rất nhiều người đều chú ý lực, đều ở đây phát sóng trực tiếp thời gian mà không có người quan tâm, bên mông vu bờ trên mặt biển, to lớn kia u quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lúc này, quang cầu theo thời gian trôi qua, biến đến ngưng thật nồng hậu, bên trong sớm đã thấy không rõ là chạm đến gì, còn có bên ngoài dường như một trái tim vậy nảy lên. Nơi đây trừ bỏ Tinh Quốc thuận tay bố trí tuần tra người máy bên ngoài, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng liền tại mỗi một khắc, phi hành trên không trung nghĩ tiểu hình người máy, ánh mắt vị trí toàn bộ sáng lên hùng quang. Đồng thời, liên tiếp không ngừng băng lánh tiếng cơ giới băng lên, cảnh cáo, cảnh cáo, năng lượng thật lớn ba động cảnh cáo, cảnh cáo năng lượng thật lớn ba động cảnh cáo cảnh cáo năng lượng thật lớn ba động mấy chục con người máy phát sinh giống nhau thanh âm không ngừng cảnh cáo cũng trong lúc đó bên đê tinh quốc chiến đấu trong bộ chỉ huy một gã quan quân nhận được tiếng báo cáo á không ba sự kiện xuất hiện dị thường quan quân nguyên bản còn đang nhìn bí cảnh bên trong phát sóng trực tiếp nghe được hội báo nhất thời phản ứng kịp trừ bỏ bí cảnh làm tinh bên trên nhưng còn có phiền toái không có giải quyết đâu Quy đạo vệ tinh lập tức tập trung hắn không chút do dự ra lệnh tinh quốc vệ tinh trải rộng quỹ đạo ở mệnh lệnh của hắn dưới, một cái vệ tinh chất lượng cao Kameza ca lập tức khóa được rồi cái kia phiên suốt. Ngay sau đó, thì có một bức tranh xuất hiện ở phòng chỉ huy trên màn ảnh. Chỉ là chứng kiến hình ảnh trên màn ảnh lúc, sĩ quan đồng tử co rút nhanh, cho đã mắt chỉ còn lại có khó tin thần sắc. Cái này, làm sao? Khả năng bọn họ sắp tới. Trong phòng chỉ huy, mấy chục danh nhân viên tác chiến đều triệt để ngốc lăng tại chỗ miệng. Chương 380, Lam tinh dị tượng, kinh Thiên tế Đàn. Chương 380, Lam tinh dị tượng, kinh Thiên tế Đàn. Trần Quốc phát sóng trực tiếp thời gian Dù cho tô hoài đã tiêu thất, liên quan tới hắn thảo luận cũng vẫn không có đình chỉ. Khán giả trở về chỗ mới vừa chiến đấu, than thở không ngừng. Hung thần quá mạnh mẽ, có thể chế làm tinh lịch lịch sử nam nhân, coi như đặt ở một đám lão bài siêu phàm trùng, cũng là nổi bật nhất cái kia một cái. May ta thần quốc bán thần trước đây không có xuất thủ, bằng không chỉ sợ cũng phải rơi vào giống nhau hạ trạng. Thần quốc quan vương, nỗ lực một cái để cho chúng ta nhìn hung thần là thế nào giết hầu thần a. Một màn ảnh mau nhanh theo sau, siêu phàm giữa chiến đấu khả năng cả đời đều nhìn không thấy một hồi, đúng chi còn là giống như hung thần cái này dạng liên sát bốn tôn siêu phàm phía sau truy sát cuối cùng nhất tôn bậc này hành động vĩ đại tất phải sẽ trở thành lam tinh truyền lưu vạn năm truyền thuyết bọn họ mặc dù không là người tham dự cũng muốn trở thành nhân chứng mà đúng lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh đống nhiên thay đổi từ bên ngông vô bờ đen nhánh thâm nguyên biến thành trạm biển lớn màu xanh lam xuất ra rồi đây là vô tận thâm nguyên tầm thứ nhất sao đến rồi đến rồi chứng kiến hình ảnh biến hóa vô số khán giả nhất thời đun vấn hung thần tôi hỏi cùng hậu thần hạ trận chiến cuối cùng sắp tới bọn họ mong mỏi cùng trông mong cùng đợi tôi hỏi thân ảnh xuất hiện. Nhưng là trong hình, lại không có tô hỏi thân ảnh. Màn ảnh ban đầu là trên mặt biển, ở mọi người đang mong đợi chậm rãi bên trên rồi. Dần dần, một đạo cự đại vũ lục sắc quang đoàn xuất hiện ở trong hình. Cái này quang đoàn ngưng thật tuyệt cùng, nhìn một cái dường như huyền phù ở trong vũ trụ tinh cầu màu xanh lục giống nhau. Quang đoàn phía sau là không có vật gì bầu trời. Đâu số lượng vũ động quang đoàn dưới, mấy chiếc chiến hạm dừng lại, giữa không trung phi hành người máy hai mắt sáng hồng quang không ngừng rõ xét. Thấy như vậy một màn trong ngay mắt, không ít người phản ứng lại. Đây là làm tinh a. Không sai cái này một quả cầu ánh sáng chính là hai ngày trước lần kia dị tượng hình thành ta hung thần đâu mẹ bí cảnh trung khẩn trương như vậy làm sao đong nhiên cho chúng ta xem cái này a thấy rõ phát sóng trực tiếp nội dung khán giả tâm sinh bất mãn các loại đạn mạc liên tiếp sẽ qua trước hai thiên lam tinh xuất hiện dị tượng rất thực kinh người nhưng này cũng chỉ rằng có một đoạn thời gian mà thôi quan cầu coi như vẫn tồn tại cũng không có bất cứ động tinh gì xem cái này nào có xem siêu phàm đại chiến tới có ý tứ cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến năng lượng to lớn ba động đúng lúc phát sóng trực tiếp trung truyền đến người máy cự đại tiếng cảnh cáo. Tràng ngập cơ giới chất cảm thanh âm to lớn, cuồn quần trên mặt biển, làm cho rất nhiều đang đánh chữ khán giả ngừng động tác trên tay. Ngay sau đó, trong hình liền vang lên một đạo ốt hoàng thanh âm ra lệnh, chúng ta ở năng lượng bạo phát trong phạm vi, khôi lui lại. Thanh âm đến từ quang đoàn phía dưới chiến hạm. mệnh lệnh qua đi, mấy chiếc chiến hạm lập tức mở chân mã lực. Cự đại thân hạm bị thôi động, cuồn cuộn nổi lên cao mấy chục mét sóng biển, đội vã rút lui hướng xa xa. Nhưng lúc này, cuối cùng là không còn kịp rồi, liên đại đội truyền triệt thoái phía sau trong máy mắt giữa không trung rất nhiều ngày đều không có thay đổi năng lượng quang đoàn bỗng nhiên bắt đầu bắt đầu khởi động, tựa như một viên hàng tinh đi tới tuổi thọ phần cuối, đều đều mà chậm rãi sụt xuống co rút lại. trong quá trình này năng lượng bắt đầu khởi động bộc phát cường liệt, giống như một một mạch trường tròn khí cầu, cuối cùng cũng có nhất khắc muốn nổ tung. thấy như vậy một màn, một khác trước còn cảm thấy nhàm chán các quốc gia khán giả, tâm thần nhất thời một trận. biến hóa này tới quá nhanh, lấy về phần bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. nhưng lúc này chứng kiến quang đoàn co rút lại, một chuyện đáng sợ nổi lên trong lòng. bây giờ chính trực hư không lớn. Làm tinh bên trên bỗng nhiên xuất hiện không rõ dị tượng, yên lặng sau một hồi bỗng nhiên biến hóa, đây là cùng bên ngoài đáng sợ tín hiệu. Hư Không xâm lấn tới. "Cỏ, kém chút đem việc này quên, sẽ không thật là hư không xâm lấn a." Hung thần còn chưa ra, hư không nếu như ở vào thời điểm này oà xâm lấn, chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Vốn là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, mọi người đều đang đợi rơi xuống một khắc kia, mà bỗng nhiên có giúp lại quan đoàn, kết hợp hư không sẽ tại gần nhất xâm lấn đồ đãi, toàn bộ tựa hồ cũng tại chiều lấy đáng sợ nhất phương hướng phát triển. Năng lượng to lớn quang đoàn không ngừng co rút lại, từ hơn 1.000 m co rút lại đến mấy trăm mét, lại từ trăm mét co rút lại đến mấy chục mét, cho đến cuối cùng chỉ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Lúc này quang đoàn đã không thể lại xưng là quang đoàn, mà là một viên ngưng thật trí cực màu xanh đậm hình cầu, năng lượng áp suất đến mức tận cùng, dường như đầu đạn hạt nhân. Cuối cùng ầm ầm, Vang vọng đất trời kịch liệt vang lên ầm ầm, bích lục viên cầu ầm ầm nổ lên, vô tận màu xanh đậm vũ khí, dường như đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung bụi mù, lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán diễn sinh, trong khoảnh khắc bao phủ mấy ngàn thước ngoài hơi. Mây mù bắt đầu khởi động gian, bên trong hết thảy đều biến đến không lại rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Không phải hư không xâm lấn sao? Làm sao nhìn qua một điểm nguy hiểm đều không có? Lâm A. Viên cầu nổ tung về sau, trên mặt biển chỉ còn nồng nặng vũ khí, trừ những thứ này ra xem không ra bất kỳ dị trạng, càng không có vết nước xuất hiện. Kết quả cùng trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn, mọi người nhất thời không có thể lý giải. Đừng nói nguy hiểm, lúc này bọn họ thậm chí còn có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc, chứng kiến từng chiếc từng chiếc đã mở ra đèn pha chiến hạm cái này có thể tuyệt không giống như là hư không sầm lớn, sinh linh đổ thán sẽ có cảnh tượng. nhưng mọi người như vậy nghi hoặc chỉ rằng có một hồi, tình huống liền đống nhiên xuất hiện biến hóa. chỉ thấy phát sóng trực tiếp màn ảnh lưới, che đậy ngoài khơi cùng bầu trời sương mù dày đặc đống nhiên bắt đầu chuyển động, dường như bị gió cuốn lên, lăn về phía trung ương. sương mù dày đặc trung tâm vị trí nhan sắc biến đến càng ngày càng nồng đậm. nhìn kỹ lại, đó là vô số vũ khí ở hướng ở giữa ngưng kết. tựa như kẹo đường quấn vào trên cây tham bằng trúc, trung gian sương mù dày đặc nhan sắc càng quyện càng sâu. thang đến cuối cùng, một tăng tiếp liên thiên địa lục sắc trụ tử xuất hiện. Chủ tử toàn thân dũng động năng lượng, can bộ, phần gốc đột vào mặt biển trong nấy mắt, nguyên bản bình tĩnh đại hải đung nhiên cuộn cuộn nổi lên sóng lớn. chu tử hạ xuống chỗ, tự dưng sinh ra một vòng mấy chục mét chân không, chân không sau khi xuất hiện bắt đầu mở rộng, bốn phía nước biển đung nhiên chảy ngược, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. xa xa đội thuyền bị nước biển dẫn động, bắt đầu không chịu không con khỉ hướng vòng xoáy di động, tốc độ cao nhất về phía trước, thoát ly vòng xoáy. trên chiến hạm, thủy thủ đoàn hốt hoảng khởi động đội thuyền, nỗ lực thoát ly vòng xoáy. nhưng lúc này, đỉnh đầu của bọn họ đã biến đến đen kịt một màu, ngẩng đầu nhìn lại lại vọng một màn đập vào mí mắt, chỉ thấy đầu đỉnh lấy trụ tử làm trung tâm ngàn mét bầu trời đã bị một mảnh màu đậm vũ lục chiếm giữ. Nếu như chỉ là vũ khí thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vậy hay là thực thể. Một đoàn đũ năng lượng màu xanh lục ngưng kết mà thành cự đại thực thể, mang theo đáng sợ áp lực cấp tốc rất xuống. Cự đại mặt phẳng ở thủy thủ đoàn trong mắt càng thả càng lớn, cuối cùng triệt để chiếm giữ sở hữu ánh mắt. Ầm ầm, tiếng liệt vang lên ầm ầm, bình tĩnh trên mặt biển kích khởi vạn trượng sóng lớn, phảng phất tiên địa đều đang rung động ầm ầm. So sánh với trên chiến hạm tiền biên, phát sóng trực tiếp thời gian khán giả nhìn càng rõ ràng hơn trong hình một tòa đường kính vượt lên trước ngàn mét cự đại hình tròn kiến trúc từ vũ khí ngưng kết mà thành tiếp lấy ầm ầm hạ xuống trên mặt biển tất cả chiến hạm ở nơi này trùng kích cực lớn dưới thậm chí ngay cả chìm vào biển tận đấy đều không thể làm được đã bị triệt để ép thành vấn lúc này nhìn nữa ngoài khơi vũ khí ngưng kết kiến trúc huyền phù ở nước biển bên trên cái này hình tròn kiến trúc cao tới hơn trăm thước phức tạp phù hiệu hoa văn trải rộng khắp nơi chỉnh thể hình dạng từ trên hướng xuống từng bước nhỏ đi phía trên nhất là một mảnh đường kính mấy trăm thước hình tròn quảng trường lúc này nhìn nữa kiến trúc này bộ dạng rõ ràng cực kỳ giống tế đàn Tế đàn rơi xuống trên mặt biển về sau không có trầm xuống. Lúc đó lơ lửng xuống tới. Cũng trong lúc đó, ở giữa xương mù dày đặc ngưng tụ thành trên cây cột lần nữa tỏa ra chói mắt thanh quang. Vô tận xương mù dày đặc từ trên cây cột phát sinh, bắt đầu khởi động kéo dài xuống phía dưới. Ngay sau đó, bốn đạo mắt trần có thể thấy hình bông tiêm bia chậm rãi thành hình. Tiêm bia xuất hiện, làm cho rất nhiều nguyên bản còn ôm hy vọng người trong nháy mắt thanh tỉnh. Một tòa ngàn mét lớn hoàn chỉnh kiến trúc, mặt trên còn có phảng phất người thiết cắt ra hình bông tiêm địa. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì tự nhiên dị tượng mà là có người ở khống chế, mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng mục tiêu chính là làm tinh. Phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu, bộ chỉ huy. Thiên Cơ Đế nhìn trước mắt chỉ huy trên màn ảnh đi qua vệ tinh đầu phóng ngoài khơi ảnh hưởng, thần tình trầm trọng vô cùng. ở thần quốc phát sóng trực tiếp gian mở ra trước, viêm bực quỹ đạo vệ tinh liền khóa được rồi xuất hiện dị tượng, chỉ là cái này một màn kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải. cho đến lúc này, bọn họ cũng không thảo luận ra, đây rốt cuộc là cái gì? duy nhất có thể để xác định là tòa tế đàn này khả năng cùng hư không xâm lấn có quan hệ. Lục Kiếm Tinh nhìn lấy từng bức thành hình tế đàn, trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Thư không xâm lấn, hiện tại Lam Tinh bất luận cái gì một quốc gia cũng không muốn gặp khủng bố thai nạn. Lần đầu tiên xâm lấn lúc, hàng ngàn hàng vạn hung thú đi qua bầu trời thành phố vết nước vân ra, sau đó lại là bắt dai hung thú, lại là bán thần hung thú, làm cho nhân loại tổn thất nặng nề lần thứ hai, mặc dù không có từ chủ thành xuất hiện, hung thú thực lực lại dị thường đáng sợ. Thấp nhất thực lực đều là bán thần cấp, đồng thời không dưới trăm chỉ. Thậm chí, còn có siêu hung thú ở phía sau hộ. Kinh khủng thai nạn phía sau xuất hiện cái này dạng hình một vòng tròn đi Hiện đại nổ tung biến thành một tòa tế đàn. Nếu như đây là lần thứ 3 sầm lấn, sẽ xuất hiện cái gì? Tô tọa còn chưa ra, nếu như hung thú xuất hiện lần nữa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bầu không khí trầm đơn gian, Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy Tần Chiết Sơn hỏi ra vấn đề khẩn yếu nhất. Trước đây băng nguyên ở trên chiến đấu, bộ đội chiến sĩ tử vong vô số, thí dược võ tiêu hao càng là cự đại, nếu như còn nữa như vậy sầm lấn, bộ đội có thể ngăn trở hay không còn có nói, chỉ có thể chết ngăn cản, còn có thể có biện pháp nào? Thú triều nếu là thật xuất hiện, lão tử lấy mạng đi đổi. Sau lưng chúng ta chính là ước vạn dân chúng bình thường, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hung thú đột phá phòng tuyến. Tạ Khôn, Mục Nam Tinh, chỉ những năm chờ, các loại một đám chỉ huy nghĩ đến hung thú xuất hiện có thể sẽ đưa tới hậu quả, không chút do dự trầm giọng há mồm. Thân là quân nhân, bọn họ đều là có tâm huyết. Dù cho chính mình chết rồi, cũng tuyệt không thể làm cho hung thú đột phá phòng tuyến. Nghe được bọn họ những lời này, Quỷ Ảnh Đế cao mày, chớ nóng độ chết, chuẩn bị chiến đấu khu mấy trăm ngàn chiến sĩ còn chờ các ngươi chỉ huy đâu. Mặt khác, hung thú nếu quả như thật xuất hiện, cũng không nhất định sẽ giống như phía trước giống nhau xuất hiện ở băng nguyên, nhất định phải thời khắc phòng bị. hắn suy tính tương đối nhiều, hung thú nếu quả như thật xấu lớn, đó chính là một hồi đánh lâu dài, cũng không phải là chết rồi liền có thể giải quyết. hắn đang nói, hình ảnh trên màn ảnh bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy ở hình tròn phía trên tế đàn trên bình diện, từ vũ khí ngưng kết tiêm bia từng bức thành hình, cuối cùng triệt để cùng tế đàn hòa làm một thể, mặt trên trải rộng phức tạp văn lộ cùng phù hiệu, tại chính thức thành hình về sau, trận bắt đầu xoay chậm chậm. Cùng lúc đó, chính giữa tế đàn vòng tròn bên trong hiện ra một cô mãnh liệt năng lượng ba động cái này năng lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, u lục năng lượng mắt trần có thể thấy ngưng tụ, phát sinh cũng không quang mang chói mắt, phảng phất thân ở cửu ưu địa ngục các quỷ mở mắt, con mắt này càng tranh càng lớn, khủng bố anh. trong phòng chỉ huy ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trong hình cảnh tượng. đúng lúc thiên cơ đế trận một, trong đầu của hắn vang lên một giọng nói, trầm ổn, nghiêm túc, không được phép nghi ngờ, chính là hi sư. lam tinh không gian đang trở nên càng ngày càng không chắc, hung thú sắp tới. hi sư ngữ khí cùng bình thường giống nhau mang theo bất cứ lúc nào đều có chừng ổn, lại có thể nghe ra vẻ lo lắng. Nghe lời nói này, Thiên Cơ Đế lại sợ. Đã thấy vệ tinh theo dõi hình ảnh bốn. Không trung, tế đàn kia cũng có biến hóa. Phía trên tiêm địa càng chuyển càng nhanh, trong mấy mắt, sắp tới mắt thường không cách nào nhìn thấy trình độ. Theo sát phía sau, một cổ năng lượng cuồn bão dường như màu xanh đen sạ tuyến, từ chính giữa tế đàn bay lên bầu trời. Sạ tuyến nhìn như là quang, lại gắng gượng dừng ở giữa không trung ngàn mét cao vị trí. Quang trụ cùng không gian va chạm chỗ, còn có thể chứng kiến năng lượng va chạm tiêu tán. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ở quang trụ va chạm vào bầu trời trong né mắt, thì có vô số vết dạng hiện hiện. những thứ này vết dạng tinh mịn không gì sánh được, dường như cùng lôi tiêu tán phần lôi, lại như mạng nện chắn bầu trời. vết dạng xuất hiện trong ngáy mắt, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán, cả mảnh trời không đều bị rầm rạp chẳng chị thật nhỏ văn lộ bao vây. văn lộ lấy quang trụ va chạm bầu trời làm trung tâm, lan tràn hướng lam tình khắp nơi. lúc này, mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. nó ở mở ra không gian liệt phùng, không thể tiếp tục như vậy, điều động máy bay chiến đấu, chúng ta chủ động xuất kích. vết dạng nhìn qua thật nhỏ. Thế nhưng rất nhiều, một ngày thực sự nổ lên, hậu quả khó mà lường được, xuất động đạn đạo nổ nơi đây. Trong phòng chỉ huy, Thiên Cơ Đế đám người sau khi phản ứng, trong nháy mắt thì có quyết định. Đoàn năng lượng vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng nghĩ tới sử dụng bạo lực phương thức, nhưng khi thời thượng không phải thực thể bản năng lượng, căn bản liền siêu phàm công kích đều không ăn, chớ đừng nói chi là bình thường vũ khí. Nhưng bây giờ nếu thành thực thể, nhân thể tất tránh không thoát năng lượng trùng kích. Trong lúc nói chuyện, mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn. Cũng trong lúc đó, có bực này ý tưởng không chỉ có làm việc, còn có rất nhiều lục thượng quốc gia. Trong nhấp máy các quốc gia chiến cơ xuất động, gạo thét hướng đại hải ở chỗ sâu trong. Chương 381, ngoại tinh khách đến thăm, vượt lên trước 10 tên siêu phàm. Chương 381, ngoại tinh khách đến thăm, vượt lên trước 10 tên siêu phàm. Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả, khi nhìn đến trên mặt biển dị tượng lúc, tâm tình tuyệt vọng leo lên nội tâm. Sắp tới, sẽ không sai, nó đang ở mở ra không gian liệt phùng. Thật là nhiều vết dạng. Đây nếu là toàn bộ mở ra nói, sợ rằng Lam tinh cùng hung thú bị diện, muốn triệt để kết nối với a. Thôi nghĩ một chút biện pháp a, làm sao bây giờ? Lan tinh trừ bỏ có thể chiến đấu võ giả bên ngoài, nhiều người hơn là ngay cả tượng cấp đều chạm đến không tới người thường. Bọn họ mặc dù có thiên phú, cũng là sinh hoạt tương quan thiên phú, chứng kiến như vậy hai nạn, có thể cảm nhận được cũng chỉ có tuyệt vọng. Đúng lúc lúc này, lại khác thường biến xuất hiện. Chỉ thấy trên tế đàn quang trụ nơi mở đầu, có năng lượng không có dấu hiệu nào bắt đầu ngưng kết, cuối cùng biến thành một người cao đặc thù quan môn. Quan môn vặn bẹo lay động, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên cửa. Đây là cái gì? Tới. Không phải hung thú sao? Thế nào lại là người? Mắt thấy tiểu hình quang môn người trên ảnh càng lúc càng lớn các quốc gia dân chúng thoáng chốc hoảng loạn. đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, bóng người kia cùng quang môn triệt để gián bảo. cuối cùng, một chân từ đó bước ra. đó là một chỉ dường như hung thú đủ chảo giống nhau, sinh trưởng móng vuốt sắc bén cự đại thú trưởng. thú trưởng phía trên, cường trắng trên bắp chân trừ bỏ cơ bắp bên ngoài còn dài hơn đầy bộ lông. từ từ, đối phương càng nhiều hơn thân thể lộ ra. một chỉ cánh tay thon dài, đỉnh cao sinh mũ chảo, như người giống nhau cầm nắm, cầm một chi màu xanh làm bằng đa trường mâu. đối phương nửa người trên cùng nửa người dưới giống nhau 22 đầy người đều là bộ lông, khoác da lông quần áo giữa bụng bộ lông phá lệ tươi tốt, cái này dạng rõ ràng là giã thú thân thể, lại đứng thẳng người lên cảnh tượng, làm tinh đám người bên trên chưa bao giờ từng thấy, trong nháy mắt đều nín thở. đúng lúc, quang môn trung xuất hiện người, thân thể cuối cùng một bộ phận cũng từ quang môn trung chui ra, dường như hổ báo một dạng hình tam giác đầu, màu vàng lông hai sinh ở đầu đỉnh, trường mãn nào phát trên mặt, một đôi nhọn răng nhanh rũ xuống phá lệ nhanh, ngực của hắn, một viên màu đen cây xáo rũ xuống. nhìn một cái, cái này căn bản là cái hung thú, nhưng đối phương sau khi xuất hiện, cũng là nắm lấy trung cảnh giác ngắm nhìn một phía, tựa đang phòng bị cái gì. Theo sát phía sau, quan môn trung lần nữa hiện ra bóng ma. Một chỉ đầu dường như hung cầm, cánh tay hậu sinh dài lơ vũ, lại đồng dạng đứng thẳng sinh vật từ đó bài trừ. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tại hắn sau đó, càng ngày càng nhiều người từ đó bừng lên. Trong mấy mắt thì có hơn 10 vị nhiều. Bọn họ tướng mạo mỗi người không giống nhau, cùng với nói là người, càng giống như thú một ít. Nhưng mỗi một cái trong mắt đều không ngoại lệ đều có nhân tài có tâm tình. Dường như bước trên một mảnh sa lạ đại lục hàng hải gia, trong mắt tràn đầy mới mẻ, phòng bị, không được bốn phía quan vọng. Đây rốt cuộc là bởi gì? Phát sóng trực tiếp thời gian, vô số người mở to hai mắt, nhìn lấy trong hình xuất hiện sinh linh, chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập vài phần. Giá thú thành hình người, dù cho vũ trụ lại to lớn, đây cũng là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết mới có sinh vật. Đây rõ ràng chính là một đám thú nhân. Dĩ vãng hung thú, cho dù là bán thần cấp hung thú, hình tượng cũng là ra thú. Mà hiện tại xuất hiện đối thủ, biến thành như hình người ra thú, bọn họ là cảnh giới gì? Tinh quốc, phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Xuất động miễn ảnh nữ 8 năm đạn Nghị viên nhìn lấy xuất hiện ở trên tế đàn xa lạ thú nhân không chút do dự ra lệnh, phi công đã vào chỗ, vì thời có thể xuất phát. tiếng đáp lại vang lên, nghị viên lần nữa xác nhận chỉ lệnh. theo sát phía sau, tinh quốc trong căn cứ quân sự, ba chiếc máy bay chiến đấu gào thét mà ra, phú tiên chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ chỉ huy. xuất động tiêu long, năm đạn doanh tạc. thiên cơ đế thành triệu tại chỗ chỉ huy tối cao, trực tiếp ra lệnh. lục kiếm tinh có chút lo lắng, cái này dạng có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả? hiện nay liền đối phương xuất hiện mục đích đều không biết, vạn nhất đối phương là tới giao hảo, trực tiếp chỉ biết đem sự tình dẫn hướng không thể khống chế phương hướng. Không có gì mạo hiểm không phải mạo hiểm, đối phương nếu quả như thật là vì giao hảo mà đến, liền sẽ không có mấy lần trước xâm lấn. Thiên Cơ Đế không ủng hộ Lục Kiếm Tinh lời nói, muốn lúc thỉnh cầu siêu địch nhân ổ ạt xâm lấn, bây giờ không phải là suy đoán đối phương mục đích thời điểm, làm tốt phòng bị mới là sách lược về toàn. Nghe được mệnh lệnh, Tạ Khôn lập tức đi bắt tay vào làm liên hệ siêu phàm. Cũng trong lúc đó, Phụ Thiên chuẩn bị chiến đấu khu bên trong căn cứ không cần, ba chiếc màu bạc trắng tiêu long máy bay chiến đấu mang theo âm bạo phá không mà ra. Cơ hội là cũng trong lúc đó, Lam tinh các quốc gia cao tầng đều làm ra giống nhau quyết định. Đối mà không biết địch nhân không biết xâm lấn, không cần bất kỳ lời nói nhảm, chủ động xuất kích mới là vương đạo. Lúc đó phát sóng trực tiếp thời gian, các quốc gia dân chúng còn đang quan sát đi ra quang môn người lương thiện, bọn họ rốt cuộc là vật gì? Thư không phía sau thao túng hết thảy, chính là đám đồ chơi này. Nhìn qua cùng người nguyên thủy không có phân biệt, bọn họ đến cùng tại sao muốn xâm lấn Lam Tinh A. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, mọi người chăm chú thảo luận tới xâm lấn chân tướng, lại nói không ra cái như thế về sau. Đúng lúc trong hình vang lên tiếng ngây minh. chỉ thấy hơn 10 cái máy bay chiến đấu từ phương hướng bất đồng bay tới, trực tiếp sệ qua trời cao xoay quanh ở trên tế đàn, máy bay chiến đấu, đó là tinh quốc mới nhất huyễn ảnh ngữ tám sao. còn có viên bực tiêu long máy bay chiến đấu, quốc gia đánh ra, tiêu long cùng huyễn ảnh đều là kiểu mới nhất máy bay chiến đấu, thân máy bay là đặc thù hợp thành tài liệu, cường độ đã đủ chống được bán thần một kích mạnh nhất. kể từ đó, những thứ này thú nhân chết rồi a. máy bay chiến đấu đều là trở đại đạo, trực tiếp nổ banh tế đàn này, miễn cho đến tiếp sau có phiền toái nữa xuất hiện. chứng kiến máy bay chiến đấu xuất hiện, mọi người an tâm một ít. nhưng bọn họ an tâm tâm tình còn không có duy trì liên tục bao lâu, trên mặt biển đột nhiên xảy ra gì biến chỉ thấy ban đầu xuất hiện cái kia chỉ hổ báo thú nhân nhìn chằm chằm không trung xoay quanh gào thét máy bay chiến đấu trong mắt lóe lên một tia hung lệ trong gai trường mâu dơ lên thật cao một giây kế tiếp trường mâu đỉnh cao sáng lên hào quang óng ánh một luồng xạ tuyến ở một phần ngàn dây bên trong bắn ra tốc độ cực nhanh khiến nó trong khoảnh khắc xẹt qua bay ở phía trước nhất viên ảnh ngữ tám chiến cơ ầm ầm một đạo tiếng nổ mạnh không có dấu hiệu nào vang lên sau đó chỉ thấy bị mệnh trung chiến cơ lóe khói đậm dường như đánh lên thủy tinh trong suốt chim giống nhau từ không trung truy lạng một màn này phát sinh quá mức đột nhiên làm cho sở hữu còn hưng phấn mọi người tâm tình thoáng cái đình trệ mà lúc này bên kia thú nhân cũng dơ lên các loại vũ khí giống nhau quang mang xuất hiện xạ tuyến hổ vằn bắn về phía phía trước bất luận tiêu long vẫn là huyễn ảnh thậm chí những quốc gia khác chiến cơ đồng loạt truy lạng một màn này giống như một đánh múa tảng hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người miệng lúc đó một trận cách ra công kích tiêu long máy bay chiến đấu phía dưới đeo lên đạn đạo nhắm ngay tế đàn bản thân phun ra vĩ diễm bắn về phía tế đàn máy bay chiến đấu chờ khách đạn đạo lực phá hoại cùng bên ngoài kinh người trung mục tiêu phía sau liền hơn 10 thước sau thép tấm cũng có thể mặc xuyên thấu qua cũng nhất định có thể phá hư tế đàn có thể làm một quả này chịu tải lấy sở hữu hy vọng đạn đạo hạ xuống phía dưới đã có một gã thú nhân thổi lên treo ở hung thú hát sắc cây sáo một giây kế tiếp chỉ thấy sau lưng của hắn hiện ra một viên toàn thân đen nhánh hộp hộp theo tiếng địch ở trong chớp mắt nước ra đạn đạo liền như cùng bị dẫn đạo giống nhau chui vào cái hộp kia chung uy lực 780 trí cường công kích bị đơn giản cả lại lúc này lam tinh bên trên vô số người tầm đều là trầm xuống phùng tiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy thiên cơ đế nhìn màn ảnh thần tình từng bước biến hóa tiêu long máy bay chiến đấu có thể thấp bán thần đòn đánh mạnh nhất Tại cái kia thú nhân nhìn như cũ ký đầu mâu xạ kích dưới, liền một kích đều không thể kháng trụ. Mà đã đạo phát động tập kích, đơn giản bị tạt lại. Lúc này mấp lại, bọn họ đều bị đám này thú nhân trên người cũ nát ra lông cùng thạch mâu cho lừa rồi. Cái này cũng không phải gì đó người nguyên thủy, mà là một đám siêu phàm. Thỉnh cầu hi sư xuất thủ. Nghĩ thông suốt điểm này trong nháy mắt, hắn liền cưỡng chế trong lòng toàn bộ khiếp sợ, trầm giọng mở miệng. Hơn 10 người siêu phàm một lần xuất hiện, cái này căn bản là vượt qua lần trước xâm lấn vô số lần cường độ xâm lấn. Máy bay chiến đấu, ở siêu phàm trong mắt, cùng vui lửa không khác. Thua thiệt bọn họ còn vọng tưởng dùng đạn đạo đi phá hủy tế đàn, chuẩn bị thí thần võ, liên hệ còn lại ngũ đế. Lúc này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có giết chết những thứ này thú nhân mới là việc cấp bách. Tinh quốc, bọn họ tựa hồ đang bảo hộ tế đàn. Có người hội báo tình huống mới nhất. Nghị viên trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, xuất động thí thần cơ giáp. Thương tinh, mênh mông vô bờ đen nhánh trên bình nguyên. Chỉ có tế đàn phát sinh tia sáng chói mắt, chiếu rọi phương viên trăm dặm đại địa. Do xét quật một đội đã thành công đạt đến đối diện. Bất động khanh ổn sần phía sau, một ga siêu phẩm chiến sĩ nhìn lấy trong tay một viên dường như chỉ nam chính nhất dạng viên cầu hội báo tình trạng. Một giây kế tiếp, hồn sần trong trèo lạnh lùng thanh âm đã băng lên, bọn họ tối đa bảo hộ 8 giờ, đối diện là có thể phản ứng kịp, đến lúc đó đội hai lại xuất động. Ở nang phía trước, hắc bảo nhân lạnh leo nói, chỉ cần 2 ngày, không gian cấm chế triệt để phá vỡ, chúng ta sẽ không còn trở ngại. Chương 382, đề nghị của Hy Sư, Lam Tinh siêu phẩm liên thủ. Chương 382, đề nghị của Hy sư Lam Tinh siêu phẩm liên thủ. Thanh sắt tế đàn đứng sừng sững ngàn mét trên mặt biển, các quốc gia máy bay chiến đấu mạo hiểm lấy khói đặt truy lạc. Trong biển bọt sóng cuộn cuộn, giá trị hơn trăm triệu cố máy chiến tranh biến thành một đống sắt vụn. Rộng rãi trên tế đàn, hơn mười người thú nhân đứng chung một chỗ. Người cầm đầu đang là đệ một cái đi ra răng nhanh thanh niên thú nhân, nhìn lấy toàn bộ rơi xuống chiếc cơ, trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt. Một bên, trên cánh tay sinh trưởng cánh chim hung cầm thú nhân khinh thường nói, bất quá là một vẫn còn ở nấu nước cấp thấp văn minh, ta xem cũng không cần tứ khanh đại nhân qua đây, chúng ta cũng có thể diệt bọn họ. Không sai, bằng không tạ giá ngươi hạ mệnh lệnh à? chúng ta đi tàn sát hết bảy kiến cỏ này. vị tứ khanh đại nhân cầm lại chủ hồn. một gã khác thú nhân ở phía sau há mồm, trong mắt tràn đầy thị sát. cầm đầu được xưng tạ dạ thú nhân lắc đầu, trầm giọng nói: ta nhóm nhiệm vụ là bảo vệ tế đàn, bảo đảm cửa mở ra, không muốn làm chuyện dư thừa. hắn tuy là cũng khinh thường bị động đánh súng những thứ này thiết bị đồng nát, thế nhưng theo lê minh khanh đại nhân nói, tinh cầu này là có siêu phàm tồn tại. mặc dù không biết số lượng, nhưng khẳng định không thể khinh thường. bọn họ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là vô luận như thế nào đều muốn cam đoan tế đàn an toàn, bảo đảm cửa mở ra. nghe được tạ dạ lời nói. Một đám thú nhân thất vọng cùng lớn. Vất quá là một đám liền vũ trụ đi đều không làm được phế vật, thật không biết bọn họ ban đầu là làm sao trộm đi trụ hồn. Không cầm thú nhân lần nữa ấy nổ nước bọn, ngữ khí rất là không phải rẽ. Bọn họ là vạn tộc mọc như rừng trung tâm vũ trụ một thành viên, mặc dù không có đi thói quen, nhưng dựa vào tự ảo tỷ chi bên sản xuất di vật, cũng có thể đơn giản ở vũ trụ bên trong đi. Ngàn vạn năm tới quét dọn quá không ít tinh cầu, cũng có những tinh cầu khác lữ nhân đến thăm, đối với vũ trụ không thể quen thuộc hơn được. Trong vũ trụ văn minh cũng vân là đẳng cấp, từ 1 đến 9, nhất cấp văn minh được xưng là hành tinh văn minh có thể lợi dụng chỗ hành tinh toàn bộ tài nguyên, nắm giữ nhất định vật lý tri thức, biết được vũ trụ quy tắc vận hành. Như vậy văn minh tiếp tục phát triển, là có thể đến nhị cấp văn minh, nắm giữ năng lượng từ hành tinh biến thành hành tinh, tiến tới lợi dụng toàn bộ hệ hàng tinh bên trong toàn bộ năng lượng. Nói như vậy, trước hai cái văn minh khoa học kỹ thuật trình độ đều rất hữu hạn, sinh vật trừ phi thể chất đặc thù, bằng không tự thân lực lượng không cách nào phát triển quá mạnh mẽ, cũng không đủ xưng là chiến sĩ. Mà chỉ có đạt được ba cấp văn minh, lợi dụng vũ trụ ở giữa năng lượng, tỷ như dẫn lực, ám vật chết, chờ, các loại vật chất tới phát triển khoa học kỹ thuật, làm khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, tài năng mới có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cải tạo thân thể, làm cho tự thân sở hữu viễn siêu gia bản thân lực lượng hoặc cường độ thân thể. Chỉ có đạt được loại trình độ này, tài năng mới có thể vượt qua thân thể bản thân hạn chế, trở thành chiến sĩ, trở thành trong vũ trụ một thành viên. Đi lên nữa văn minh, liền tương đối kinh khủng. Khả năng có từ nhỏ liền sở hữu hấp địch thực lực, hoặc khoa học kỹ thuật cường hạn đến đã đủ trực tiếp tạo nên hấp địch, hoặc tiến hơn một bước, làm ra chủ linh cấp sinh mệnh, thậm chí là tinh thần hành tinh cấp khủng bố chiến lực mà liên quan sát của hắn đến xem trước mắt cái văn minh này còn dừng lại ở nhất cấp văn minh tầng thứ thậm chí ngay cả chính mình trên tinh cầu tài nguyên đều không thể hoàn toàn lợi dụng ở vũ trụ ở giữa chính là yếu nhất nhất cấp văn minh đừng nói sinh ra chiến sĩ khả năng chiến đấu cũng còn dừng lại ở cơ bản nhất lợi dụng vật lý quy luật chế tạo động năng trình độ mà như vậy dạng một cái văn minh từ trong tay bọn họ cướp đi thứ trọng yếu nhất ạ tỷ trụ hồn mất đi trụ hồn cái này trăm vạn năm ạ tỷ chi uyên đã một tầng cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng đã có tầng số gần thăm dò hầu như không còn sợ dĩ lần này chúng ta bất luận như thế nào cũng muốn mang về chủ hồn, không có đi truy cứu nguyên do. Ta giả ngựa khí kiên định mở miệng nhắc nhở phía sau một đám chiến hữu. Thưa cổ thời kỳ bí tân, chúng ta đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng ta biết, chỉ cần mang về chủ hồn là có thể làm cho thần nguyên liên minh một lần nữa cầm lại do xét quật nghị hội vị trí, đoạn lại từng mất đi toàn bộ. Đến lúc đó, chúng ta đều là công thần. Ngựa khí của hắn kiên định nói năng có khí phách. Nói xong lúc phía sau một đám chiến hữu đều đã lộ ra cùng nhiệt thần sắc, hiệp trợ thần nguyên liên minh trở lại nghị hội công thần a lớn giường nào vinh dự. Vì thế coi như đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Đến đây đi, cho ta xem xem đáng thương này cấp thấp văn minh, có thể ở Lão Tử thủ hạ chống đỡ mấy hiệp. Một gã đỉnh lấy sừng châu chiến sĩ, huy vũ trong tay trúng mâu, khát máu quang mang đang thiếp thước. Trên tế đàn, cùng nhiệt chiến ý lặng yên dấy lên, bình tĩnh trên mặt biển nổi lên bao táp. Tiên tĩnh, băng lãnh, không tồn tại bất luận cái gì vật chất, thậm chí ngay cả nhan sắc đều không tồn tại trong hư vô. Một cái bóng người màu vàng nóng khu chỉ mà qua. Kim Long đi qua, hư vô tạo nên liên y Nếu như lúc này có người ở mảnh này trong hư vô, sẽ kinh ngạc phát hiện. Kim Long trên lưng còn đứng một cái người, mà cái này cá nhân dường như hoàn toàn không chịu hư vô ảnh hưởng, hai tay hoàn ngực, khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào không có vật gì phía trước. Hai năm rồi, đoạn này cửu hận ta nhưng cho tới bây giờ đều không có quên a. Đứng ở Kim Long trên lưng, Tô hoài lạnh như băng trên gương mặt, lộ ra một vẻ xâm nhiên tiểu ý lúc này, cùng Kim Long cộng hưởng tầm mắt hắn, có thể rõ ràng chứng kiến phía trước trong hư vô trung một đạo hoảng loạn chạy trốn bóng người. Năng lực này cũng không phải là đơn thuần từ nhất địa đến khác một cái, mà là chân chính xuyên qua ở vũ trụ mặt trái. Mảnh này trong hư vô không tồn tại bất luận cái gì vật chất có lẽ có thể số lượng người thường tiến vào bên trong không nói thiếu dưỡng chỉ là chân không đều đủ để chí mạng coi như bất tử khả năng cũng sẽ bị truyền tống đến hoàn toàn không biết địa vực có thể là dung nham luyện ngục cũng có thể là vạn trường tâm nguyên càng có khả năng bị truyền tống đến lam tinh bên ngoài cũng chỉ có kim long nắm trong tay qua lại năng lực tài năng mới có thể mang theo hắn tự do đến bất luận cái gì một chỗ đồng thời tốc độ viễn siêu bình thường không bao lâu phía trước trong hư vô hiện ra một cái khe từng bước mở rộng từ đệ ngũ tầng đến tầng thứ nhất hậu thần không biết dùng bí pháp gì. Liều mạng chạy trốn, đuổi một đường, rốt cuộc đuổi kịp. Khe hở không gian mở ra, không gian bên kia cảnh tượng đập vào mi mắt, là một mảnh có khác với hư vô trong bóng tối, một đạo đang ở chạy như điên thân ảnh. Hống. chứng kiến vẫn truy kích mục tiêu, kim long lộ hống một tiếng, đột nhiên chui hướng vết nước. Kim long trên lưng, Tô Hoài Trường Thương trong tay hội tụ thần lực, sắc ý cùng áp niệm nhiễm đỏ mũi thương. "Thi sư thủ, nên báo." Cực đông cực bắt chi địa. Hi sư ngồi xếp bằng tính toán, sau lưng của hắn chính là dường như cự nhân ánh mắt 10 vạn mét vết nứt. Đây là Lam Tinh mọi người trong nhà biết, hai nạn cởi Vô Tần Thú chiều khởi mũi trồm. Bất quá từ lần trước xâm lấn phía sau, Thủy Trung Tuân gia hung thú biết đức, chợt bình tĩnh lại. Khi sư sở dĩ còn trấn thủ tại chỗ này, chỉ là vì phòng ngừa phát sinh giống như lần trước một dạng ngoài ý bẩn. Mà lúc này, nhìn trước mắt băng tuyết ngưng kết hình chiếu trùng, đám kia cơ trường Mâu gọi khí thú nhân, lông mày của hắn nhíu cực sâu. Đúng lúc, hắn trong mắt chợt lóe sáng. Long có cảm giác, tia sư trên tay hào quang lóe lên, trước mắt sáng lên một đạo khác màn hình. Bên trong, là bộ đội 10 đế một tròng, thiên cơ đế hình bóng. Bộ đội đi qua Ân thị thần tộc bí pháp, muốn cùng hắn viễn chỉnh trò chuyện nô thiếu nhỏ bé gặp qua hi sư trong màn ảnh thiên cơ đế sau khi xuất hiện hai tay chắp tay thi lễ chăm chú tham viếng ở hi sư sau khi gật đầu mới chỉ có đi thẳng vào vấn đề nói nói vậy tiền bối cũng nhìn thấy ta bộ phận xuất động ba chiếc tiêu long chiến máy móc nỗ lực nổ hư tế đàn đối phương chắp mắt phá hủy đi chiến cơ thực lực chí ít cũng là siêu phẩm nhìn đối phương chỉ thủ chứ không tấn công phản ứng có khả năng rất lớn là ở bảo hộ tế đàn rất có thể sau đó còn sẽ có càng lớn nguy cơ đã tới sở dĩ cần cầu hi sư xuất thủ thiên cơ đế nói lên điều này thời điểm lo lắng. Trên mặt biển không hiểu xuất hiện thú nhân rất có thể sẽ cho Lam tinh đến cái lớn hắn thành tựu bộ đội 10 đế một trong hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp nào loại cảm giác này cũng không hơn gì Nghe được thiên cơ đế thỉnh cầu hi sư vẫn chưa mở miệng chỉ chọn đầu nói đi chuẩn bị đi ta hy sư nghe được hy sư bằng lòng thiên cơ đế tùng một khẩu khí có siêu Phàm xuất thủ sự tình liền đơn giản nhiều cho chuyện các đức màn ảnh trước mặt tiêu thất từ đầu đến cuối không có biểu tình hy sư lại lộ nở một nụ cười khổ hắn đương nhiên biết trên mặt biển đám kia thú nhân mục đích là cái gì cũng biết địch tới đánh khẳng định không chỉ cái kia mười mấy siêu phàm, nhưng đã biết thì có thể làm gì đâu? Hơn 10 vị thú nhân toàn bộ đều là siêu phàm, còn có chung mục đích. Lam Tinh mặc dù có hơn 10 vị siêu phàm, nhưng nói cho cùng đều là từng người tự chiến, chính mình đơn độc đi bảo, đối mặt hơn 10 vị siêu phàm cảnh giới địch nhân, căn bản cái gì cũng làm không được. Tuy vậy, cũng muốn thử một chút mới được. Trầm tư khoảng khắc, khi Sư đứng dậy, thân hình tiêu thất băng tuyết trung. Dù sao được xưng là thần, liền muốn làm thần việc a. quốc thượng không? Mấy tôn bán thần về tụ. Nguyên bản tụ chung một chỗ nguyên nhân là cái gì? bọn họ đã quên mất, hoặc có lẽ là ở Tô Hoài Xuất Quan Liên Trạm Bốn Tôn Siêu Phạm cùng khác một cái vị diện Siêu Phạm địch nhân xâm lấn dưới đã biến đến không trọng yếu nữa. Bọn họ sở hữu chú ý lực cự đại tế đàn vượt lên trước mười vị Siêu Phạm thú nhân. Bọn họ cơ vũ khí trong tay la lên tiêu đảo, không che giấu chút nào khiêu khích, Là đối với tất cả nhân loại khiêu khích, càng đối với bọn họ những thứ này Siêu Phạm võ giả khiêu khích. Không thú vị diện phía sau không biết địch nhân xâm lấn lâm tinh, làm sao bây giờ? Thái Dương Thần Gia ý chế tạo chi thần phục mà cam đắng người cao trầm tư. Nếu như chỉ là đế cấp hoặc bán thần, bọn họ còn có thể xuất thủ bình định. Cho dù là siêu phàm, chỉ có một cái nói, bọn họ cũng có thể giải quyết. Nhưng bây giờ một lần xuất hiện hơn 10 vị siêu phàm thú nhân, Lam Tinh có ai có thể một người chiến thắng hơn 10 vị siêu phàm? Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hung thần đi. Athly trong lòng theo bản năng nhớ tới Tô Hoài, cái này chính mình chưa từng chủ động quan tâm, nhưng thủy chung lấy các loại phương thức xuất hiện ở nam tử trước mắt. Hắn đã tại bí cảnh trung chứng minh rồi, có thực lực như vậy, nhưng là bây giờ hắn vẫn còn ở bí cảnh trung. Lam Tinh bên trên những thứ này thú nhân, nên xử lý như thế nào? trong lúc đang suy tư, đỉnh đầu trên bầu trời phong vân hội tụ, một cố khí tức quen thuộc xuất hiện ở bầu trời. ở đây bốn năm vị siêu phàm đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy đầu đỉnh xuất hiện một đạo cự đại trung niên nam tử thân ảnh. Viêm vực siêu phàm, thi sư, hắn đem phân thân hình chiếu hàng ở tại nơi này, lam tinh đều thay vạ đến nơi, chư vị còn ở nơi này xem phát sóng trực tiếp, thực sự là thật có nhà hứng. giữa không trung thi sư hình chiếu ngữ khí lạnh lùng hám mồm, không che giấu chút nào trong mắt trân trọng. ngay vậy, quốc tinh quốc siêu phàm trả lời lại một cách điểm ai, các hạ hiên ngang lâm liệt. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất hiện tại phát sóng trực tiếp chung đầu. Hắn nghe được hi dư trong miệng trầm trọng, đương nhiên là không chút khách khí phản bác. Không ở nơi này còn có thể đi nơi nào? Đi trên biển chịu chết sao? Cũng không thấy ngươi cầm đầu đi a cái gọi là làm tinh thai vạ đến nơi, cũng phải xem là cái gì thai nạn mới được ra một lần toát ra mười mấy siêu phẩm. Căn bản không phải dựa vào một quốc gia siêu phẩm có thể giải quyết số lượng. Coi như lại tâm hệ làm tinh, thân là siêu phẩm cơ bản nhất năng lực phán đoán vẫn phải có. Đơn không thánh loại thời điểm này cũng không cần phải trang bị ra vẻ đạm mạo đi. Một tôn siêu phẩm há mồm. Lệnh lùng nói, trên biển đám kia thú nhân, chỉ dựa vào ngươi ta căn bản cũng không khả năng xử lý. Hắn nói ra, là tất cả siêu phàm trung nhân thức. Ta muốn nói là có thể đâu." Hi sư khẽ gật đầu một cái, mở miệng cười. "Nghe vậy, chế tạo chi thần phục mà Cam bất đắc dĩ nói, cũng không phải mọi người đều giống như hung thần các hạ giống nhau, có thể một người chiến một đám đồng cảnh giới siêu phàm a. Một cái người không được, một đám người đâu?" Hi sư mỉm cười phản vấn. Lời vừa nói ra, một đám siêu phàm biểu tình đều là biến đổi. Thái Dương thần gia y lúc này hỏi có ý tứ. Bọn họ xem như là đã nhìn ra Hi sư căn bản không phải vì châm trọc khiêu khích tới, mà là mang theo mục đích. Quả nhiên, không trung hy sư hình chiếu nghiêm mặt, thân tình biến đến nghiêm túc. Chư Bị đều là người thông minh, nói vậy cũng có thể nhìn ra đám kia thú nhân đang làm cái gì. Lớn như vậy, tế đàn tự dưng hình thành, không có khả năng chẳng qua là khi cái kỳ quan đơn giản như vậy. Nếu thật đợi đến càng lớn, nan đã tới, chư Bị cảm thấy, Lam Tinh có ai có thể may mắn còn tồn tại hay? Hắn liên tiếp ba câu nói, đạo minh xâm lấn sự kiện bản chất. Hung thú bị diện xâm lấn mới vừa bắt đầu, tế đàn xuất hiện, nhất định có một cái mục đích. Đợi đến mục đích kia đạt thành. Khả năng mới thật sự là xâm lớn. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là mười mấy siêu phàm thú nhân đơn giản như vậy. Đến lúc đó, Lang Tinh bên trên không có người có thể chỉ lo thân mình. Sở Dĩ, chúng ta sao không vương ngày xưa cửu hận liên thủ đem nguy cơ bóp giết từ trong trứng nước đâu? Thấy mọi người rơi vào suy tư, thi sư thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới, Thái Dương Thần gia ý như có điều suy nghĩ. Phục Ma Cam một tay đỡ lấy cằm, thần tình không ngừng tiệt thước. Chương 383, các quốc gia phản ứng. Siêu phàm liên thủ mưa gió muốn tới trước bình tĩnh. Chương 383, các quốc gia phản ứng. Siêu phàm liên thủ, mưa gió muốn tới trước bình tĩnh. Ta trên mặt biển tới để lại khí tức, chư vị như là nghĩ thông, tùy thời có thể tới tìm ta. Thi sư tỏ rõ vấn đề, biểu lộ thái độ của mình phía sau liền không cần phải nhiều lời nữa, không trung hình chiếu, không tiếng động tiêu tán. Đi qua hồi lâu, phục mà cam ngẩng đầu lên. Liên thủ, đây tuổi hồ là duy nhất có thể được biện pháp, cũng mời chư vị ngẫm lại hung thú bị diện ở à xâm lấn hậu quả. Hắn nhìn quanh trước người một đám siêu phàm, chăm chú khuyên bảo một câu phía sau, thân thể từng bước hòa tan, biến thành nóng bỏng nhang tại chỗ biến mất. Theo sát phía sau kéo y e. nét mặt lộ ra rượu nhưng nụ cười, nàng đi về phía trước hai bước, thân hình tỏa ra mánh liệt ánh nắng, chợt bay về phía chân trời, cho đến nhanh tiêu thất lúc, âm thanh trong trẻo xa xa truyền đến, lam tinh siêu phàm liên thủ tốt như vậy chơi đùa sự tình, mấy bạn năm cũng không thấy có một lần, nhất định phải tham gia nhà. các ngươi có thể đều nghe được, muốn tham gia liền muốn buông ngày xưa kiêu hận, để bí cảnh trùng chuyện đã xảy ra lúc đó đi qua đi. Thái Dương Thần Gia y rời đi, lưu lại hiện trường mấy cái siêu phàm hai mặt nhìn nhau, ước tinh quốc siêu phàm ánh mắt chớp động, lại không có đáp lại, còn lại siêu phàm cũng đồng dạng thi sư lời nói mặc dù có đạo lý nhưng hà tất bởi vì khả năng không tồn tại nguy cơ mà lấy chính mình đi mạo hiểm đâu Sương mù quốc thượng không một đám siêu phàm hai mặt nhìn nhau đỉnh đầu bọn họ cự đại bóng người mới vừa rồi tiêu thất mấy tôn siêu phàm liền lộ ra mỗi người không giống nhau ánh mắt cái gì liên thủ không đi không phải là cái gì nguy hiểm cũng sẽ không lại minh hà tử thần vẻ mặt đương nhiên mở miệng hoàn toàn không có muốn đi ý tứ ngược lại là một bên canada siêu phàm không gian pháp sư thi đấu xuân chiến xuất thân tới trên tế đàn không gian đã xuất hiện vết dạng nếu như kéo dài nữa không biết sẽ phát sinh cái gì vẫn là sớm ngăn cả tốt. hắn nói, thân thể bước lên trước, cứ như vậy mất tung ảnh. không bao lâu, Ashley phía sau cũng sáng lên kim hoàng và mang, nương kết thành một bức ảnh. Chư bị, phiêu chuyển làm, tuy là cùng xương mù quốc không quan hệ, nhưng ta nguyện ý xuất chiến, trung hòa trước kia thù hận. nàng nói xong cũng không đợi đáp lại, trực tiếp bay về phía phía chân trời. Bí cảnh nhập khẩu trước. vợ kẹp khiêm tốn lặng lặng nhìn chăm chăm trước mặt lưỡng đạo màn hình. một đạo là đen nhánh bí cảnh, một đạo là xanh thảm đại hải. viện trưởng, các quốc gia siêu phàm xuất động. dụng cụ thông tin bên trong truyền đến hội báo. Bở Kẻ Khiêm Tốn thần tình không biến. Xuất động sở hữu hình hào thí thần cơ giáp. Hắn nhìn màn ảnh trung gọi khí thú nhân, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Toàn bộ điều động. Dụng cụ thông tin bên trong thanh âm xuất hiện chốc lát lưỡng lự. mở Kẻ Khiêm Tốn trầm giọng xác nhận, sở hữu hoàn thành nghiên cứu, toàn bộ điều động. Chúng ta lập tức chuẩn bị. Đạt được xác nhận, dụng cụ thông tin bên trong thanh âm không chần chờ nữa, chỉ ở cuối cùng nộp hồ sơ nói, lắp ráp khả năng cần một ít thời gian, hiện nay chỉ có thể xuất động 3 chiếc. Đạt được bở Kẻ Khiêm Tốn xác nhận phía sau, giao tiếp thông tin các đứa. Đúng lúc, trên bầu trời tầng mây hội tụ, Khi sư hình chiếu xuất hiện, Chu Bị là nên làm ra thời điểm hành động. Khi sư hình chiếu vừa xuất hiện, coi như tức há mồm. Bỉ cảnh bên trong võ giả An Uy, theo ban thần tử vong, đã không có gì hay lo lắng. Lúc này vấn đề càng lớn hơn là trên mặt biển tế đàn. Nhưng không đợi hắn nói xong, Bở Kệ Khiêm Tốn liền đánh chặt đứt hắn, Tinh Quốc nhân đã tại đi trước điểm tập hợp trên đường, sẽ dốc toàn lực dưới sự phối hợp. Ngay vậy, khi sư ngược lại sử sốt, hắn còn không nói gì đâu, hơn nữa Tinh Quốc không phải liền mở Kệ Khiêm Tốn một cái siêu phàm sao, ngươi phái một đám siêu phàm trở xuống đi, không phải chịu chết sao? nhưng hắn cũng không nhiều lời loại này chiến đấu toàn bằng tự nguyện vợ kẹt kiêm tốn dùng cái này từ chối nói nói từ nhiều cũng không dùng đợi đến hắn hình chiếu tiêu tán chỉ có thần quốc siêu phàm còn vẹn mặt một bước hắn đang nói cái gì nhìn hi sư biến mất phương hướng hắn vừa nhìn về phía bờ kẹt kiêm tốn nghi ngờ hỏi nhưng đối với vấn đề này vợ kẹt kiêm tốn lời trả lời chỉ nói rất nhanh liền có thể biết đang khi nói chuyện hắn điều chỉnh giao tiếp thông tin tần đạo ngựa khí động há mồm tô tiên sinh thư không xâm lấn đã bắt đầu hi sư đã tham dự vào cùng siêu phàm đối thủ trong khi giao chiến xin mau sớm đi ra lam tinh bên trên, ở dân chúng bình thường không thể nhận ra cảm thấy trong né mắt, lam tinh các nơi bay lên cường đại thân ảnh. viêm bực đường ven biển mấy ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển, bàn lui tính tọa hi sư chậm rãi mở mắt. bên cạnh hắn, còn đứng hải thần ngạo tổ long lúc này, ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời. ngắn ngủi trong thiên khắc, hi sư liền lấy hình chiếu phương thức trao đổi mỗi một cái siêu phàm. siêu phàm liên thủ, đây là hắn ở bằng lòng thiên cơ đế về sau, nghĩ tới duy nhất phương pháp phá cuộc. những người này sẽ đến không? chờ đợi buổi lâu đều không thấy động tĩnh, tổ ngạo long không xác định đưa ra nghi vấn ý nói hơn 10 vị siêu phàm liên thủ có thể giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người có thể tới, bọn họ cũng không biết. Chỉ hy vọng bọn họ không có bởi vì cảnh giới mà mất hết lương tri a. Khi sư nhìn trời bên, chậm rãi mở miệng. Giống như là vì đáp lại hắn mà nói, một giây kế tiếp, chân trời thì có một đạo lửa đỏ lưu quang sẽ qua. Xa xa, một cỗ hơi thở nóng bỏng truyền đến. Khiêm cự truy chế tạo chi thần phục mà cam phá không mà đến. Chứng kiến hắn, Khi sư trong bụng hiểu rõ. Phục mà Cam là siêu phàm trung nổi danh người hiền lành, không tranh danh lợi, cũng là tâm hệ người bình thường. Người. Lại có hai đạo quang mang sáng lên, là Thái Dương Thần Già Y cùng mặt khắc nhất Tôn Siêu Phàm. Theo sát phía sau, bên cạnh hai người không gian bập mèo, một đạo nhân ảnh từ trước mặt không gian đi ra, là nắm lấy pháp trượng không gian pháp sư thi đấu duệ. Chứng kiến những người này, khi sư an tâm không ít. Chí ít hắn du thuyết là có tác dụng. Lại chờ đợi khoảng khắc, bóng người liên tiếp bay tới, đều là quen thuộc siêu phàm. Tan vỡ phía dưới, có 15 người nhiều. Thế nhưng ở nơi này những người này sau đó, bọn họ chờ đợi hồi lâu, tuy nhiên cũng tìm không thấy có người trở lại. Đây chính là toàn bộ a Thi Dư nhìn lấy những người trước mắt này, tuy là trong bụng sớm có dự cảm, nhưng nghĩ tới Lam tinh mấy chục tôn siêu phàm, tới chót nhất cũng chỉ có cái này 15 người, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Dù cho thay vạ đến nơi, nhân loại cũng không sửa đổi được bản tính bên trong lý kỳ a làm sao? Thi Dư các hạ là trướng mắt bạn tôn thực lực. Bắc Lệ quốc siêu phàm nửa đùa nửa thật phản vấn. Một bên, thi đấu duyệt cười phụ họa, nói, trên mặt biển đám kia thú nhân cũng mới 13 ba cái, chúng ta cái này còn nhiều hai cái đâu. Một câu nói này chọc cười đám người, đại chiến trước ngưng trọng bầu không khí, vương lòng bại phần. Bất quá lời này nghe u dùng cũng là có chút khổ chung mua vui. dù sao cũng là siêu phàm trong lúc đó chân chính liều lên sinh tử chiến đấu ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cũng không biết cuối cùng chính mình có thể sống sót hay không bọn họ đang khi nói chuyện trên bầu trời đột nhiên bỏ ra mảng lớn bóng ma sinh tử của mình cũng sẽ không bởi vì siêu phàm ít, xuất hiện càng nhiều hơn biến số cái này lạng yên không một tiếng động xuất hiện bóng ma làm cho một đám siêu phàm tất cả giật mình ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầu đỉnh chẳng biết lúc nào lơ lửng ba đạo thân ảnh khổng lồ hơn 1000 m cao sắt thép thân thể rõ ràng là ba con cự đại cơ giáp cơ giáp thủ trên cánh tay liên tiếp liên nhận băng lanh phong lợi phía sau đen như mực pháo khẩu trường mấy chục mét cao thấp mà to lớn như vậy đồ đạc cứ như vậy treo ngừng trên không trung chỉ có dưới chân phát sinh năng lượng màu u lam quan mang đây là cái gì chứng kiến đỉnh đầu cơ giáp thi đấu rụt vẻ mặt khiếp sợ đúng lúc phía trên khổng lồ trong cơ giáp truyền đến một đạo nhân tiếng chúng ta phục sĩ mở trồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng mệnh lệnh đến đây hiệp trợ các vị tiền bối thanh âm này đến từ trong đó một cái cơ giáp theo thanh âm băng lên còn có một đạo màn sáng to lớn bỏ ra phía trên là một đôi ăn mặc thao tung thiết bị xong bảo siêu phàm Hải Thần mắt lộ ra kinh ngạc, ngay mới vừa rồi hắn nỗ lực dùng thần niệm đi cảm ứng cơ giáp, lại phát hiện thần niệm hoàn toàn không cách nào xuyên thấu cơ giáp. Siêu phàm thần niệm, chỉ có siêu phàm mới có thể ngăn ở lúc này. Những người khác cũng phát hiện cái này vật khổng lồ chỗ đặc thù, kinh ngạc không thôi. Bên trong Song Bảo thai Minh đệ trùng, một người giải thích, chúng ta chỉ là vô vọng thành đế hoàng cấp võ giả võ giả, thế nhưng lái cơ giáp, đúng là siêu phàm cấp, vũ khí có thể phá vỡ siêu phàm phòng ngự, thân máy bay cũng là đặc thù tài liệu, chịu nổi siêu phàm liên tục công kích, đều là ít nhiều viện trưởng khổ tâm nghiên cứu. Hắn nói ra lời này thời điểm, trong mắt không thiếu thần sắc kiêu ngạo. Quá khứ ai có thể nghĩ tới hoàn cấp võ giả cũng có thể dựa vào ngoại vật trở thành có thể cùng siêu phàm kể vai chiến đấu tồn tại. Nghe nói như thế, đám người càng thêm kinh sợ. Tinh quốc ở mọi người trong ấn tượng luôn luôn đều chỉ có bờ kệ khiêm tốn một cái siêu phàm. Lần này bí cảnh đốc cơ cũng không có ai tham dự, về sau đều chỉ sẽ là một cái. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tinh quốc dĩ nhiên bí mật nghiên cứu ra như vậy đại sát khí. Ba cái cơ giáp cũng đủ để sánh ngang ba vị siêu phàm. Nếu như sản xuất hàng loạt nói, chẳng phải là có thể nhiều hơn một chi siêu phàm đại quân. Nghĩ tới chỗ này. Các quốc gia siêu phàm đều chấn động sợ nói không ra lời. Vừa lúc lại thêm hai cái, hiện lên vẻ kinh sợ trong tâm tình của Hải Thần mặt lộ vẻ nụ cười, trêu vừa một câu. Hiện tại hắn xem như là biết vì sao bờ khiêm tốn Cam Đoàn có thể không cho Tinh Quốc võ giả nút cơ. Bởi vì căn bản cũng không cần. Có cái này thiết bị đại gia hỏa tồn tại, Tinh quốc nếu như không có tài liệu hạn chế, khả năng muốn bao nhiêu siêu phàm thì có bao nhiêu, xác thực không cần thiết nút cơ. Nếu như quá khứ loại chuyện như vậy cho hấp thụ ánh sáng ra, các quốc gia khẳng định đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Bởi vì có loại này cơ rắc tồn tại. Tinh quốc có thể khoảnh khắc lao sạch cùng những quốc gia khác ở siêu phàm về số lượng chiến lệnh, thậm chí vượt xa khỏi. Một chi siêu phạm cơ giáp đại quân đã đủ sương bá lam tinh. Nhưng bây giờ ngược lại thì chuyện tốt. Hải thần nhắc nhở, làm cho những người khác cũng nghĩ đến tức sẽ tiến hành chiến đấu, tâm tình bung lòng không ít. Có cơ giáp này ra nhập vào, cùng đám kia thú nhân chiến đấu, sức mạnh liền càng nhiều rồi. Giải thích xong ý đồ đến, cơ giáp người điều khiển nói tiếp, viện trưởng để cho ta chuyển cáo các vị tiền bối, ngày mai biết có nhiều hơn cơ giáp đầu nhập chiến đấu, sở dĩ cũng xin các vị chịu được năm nay vậy, đám người không biết là nên sợ hoặc sợ hay là nên may mắn. Tốt lắm. Đơn giản tập hợp phía sau, hải thần một câu nói gọi trở về sự chú ý của mọi người. Mặc dù nói tới có chút lập dị, nhưng vẫn là cảm tạ chư vị đến đây, các ngươi có thể tới, nói rõ trong lòng các ngươi. còn hệ dưới chân thổ địa, trong lòng còn có lam tinh nước bạn dân chúng. Đối diện với mấy cái này ngày xưa đối thủ cạnh tranh, khi sư trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nhưng ngay sau đó, câu chuyện của hắn nhất chuyện, chư vị hẳn là đã nhìn ra, đám tiêu thú nhân mục tiêu chính là thủ vệ tế đàn. Tế đàn tất nhiên liên quan của bọn hắn có thể hay không xâm lấn, cho nên chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư tế đàn. Vì thế chiến đấu ác không thể điếu. Đối phương mặc dù không phải người thuộc, lại đồng dạng là siêu phàm, bất đồng giống loài giữa chiến đấu, không có lợi ích, chỉ có sinh tử. Sở dĩ cũng mời các vị làm tốt khả năng chuẩn bị chết trận. Lời vừa nói ra, hiện trường thoáng chốc cắn tĩnh, chỉ còn sóng biển và chạm tiếng rít thỉnh thoảng vang lên. Là người sẽ chết, siêu phàm cũng không ngoại lệ. Phân biệt chỉ ở với chết trận, vẫn là ngàn năm thọ mệnh đến cuối cùng mà chết. Chết ở đồng tộc tương trong tay, còn là vì lợi ích mà chết ở bỗng nhiên xâm lấn thú nhân trong tay, khả năng cuối cùng được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Điểm này ai cũng rõ ràng. Nếu như có thể triệt để bình tức hư không xâm lấn, vì Lam tinh nhân loại cầu được một con đường sống lời nói, lão phu chết rồi cũng không cái gì. Chế tạo chi thần phục mà Cam dẫn đầu há mồm, thái độ dị thường thản nhiên. Nghe vậy, thi đấu duyệt cũng nói, nếu chúng ta tuyển trạch tới đây, trong lòng liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Hắn một câu nói, biểu lộ tất cả mọi người thái độ. Người nào không biết trên tế đàn thú nhân không chỉ có là siêu phàm, vẫn là lấy trước từ chưa có giao thủ đối thủ đối với bọn họ giải khai có thể nói gần như không dưới loại tình huống này còn có thể tới đây đều không phải là hạng người ham sống sợ chết đến tận đây hi sư cũng sẽ không lời nói nhảm chính trọng nói đã như vậy ta tới nói một chút chiến đấu kế vậy ta. bởi vì tế đàn lớn xuất hiện lam tinh các nơi đều xuất hiện khủng hoảng thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc càng là duy trì liên tục không ngừng mọi người thảo luận nhiều nhất chính là bỗng nhiên xuất hiện tế đàn cùng nó đưa tới dị tượng cùng với xuất hiện ở phía trên siêu Phàm thú nhân liền yêu long chiến máy móc đều gánh không được một cái Những thứ này thú nhân căn bản là siêu phàm, thật là đáng sợ. Bọn họ nếu xuất ra rồi, vì sao không giống hung thú giống nhau khắp nơi phá hư? Nói không chừng là ôm lấy hảo ý tới đâu. Trước mặt đừng có nằm động, người gặp qua hảo ý là tiên tiến vô số hung thú qua đời tứ ngờ sao? Nhất định là có nguyên nhân gì để cho bọn họ tạm thời chờ ở nơi đó. Sẽ không phải là đang đợi đại bộ đội a? Cỏ, hơn 10 vị siêu phàm còn chưa đủ lớn sao? Thú nhân đơn giản giải quyết sở hữu máy bay chiến đấu thủ đoạn, liên hồi mọi người trong lòng kinh Chương 384, siêu phàm chiến, giết hầu thần. Chương 384, siêu phàm hỗn chiến, giết hầu thần. Bọn họ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có cầu nguyện đối phương là ôm lấy hảo ý tới. Nhưng loại sự tình này, kỳ thực liếc mắt là có thể nhìn ra. Căn bản cũng không có ý tốt gì, đối phương chính là tới sầm lấn, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, tạm thời không có hành động mà thôi. Chỉ là chứng kiến cảnh giới của bọn nó, Lam Tình đám người bên trên cũng chỉ có thể cảm giác được tuyệt vọng. Ai có thể xuất thủ giải quyết rồi những quái vật này a, chẳng lẽ muốn theo đuổi bọn họ tùy ý làm vậy sao? Vượt lên trước 10 tôn siêu phàm Ai có thể giải quyết? Các quốc gia siêu phàm e sợ cho tránh không được đâu. Ai làm tinh nhân loại thật chẳng lẽ nếu như vậy diệt về sao? Một quốc gia tử nhiều cũng liền ba cái siêu phàm, làm sao chống đỡ được nhiều như vậy siêu phàm thú nhân? Mọi người thảo luận. Đối với mấy cái này siêu phàm cấp bậc thú nhân, chỉ cảm thấy vô lực. Dĩ vang bán thần cấp hung thú, tốt xấu còn có siêu phàm có thể xuất thủ trấn áp, coi như số lượng cự đại, cũng có thí thần võ có thể dùng. Nhưng bây giờ một lần xuất hiện nhiều như vậy siêu phàm, nên làm cái gì bây giờ? Mau nhìn Phát sóng trực tiếp thời gian, có khán giả chọn phát hiện gì trạng? Rất nhanh. Những người khác cũng nhìn thấy trên mặt biển cảnh tượng, chỉ thấy trên bầu trời một chỉ sắt thép đúc thành vái vật lớn khoảnh khắc chống gần phía trên tháo khẩu trực tiếp nhắm ngay phía dưới. Cũng trong lúc đó, phía dưới thú nhân thạch mâu bên trên lần nữa sáng lên cửa vang, cùng trước đây nổ nát máy bay chiến đấu chiêu thức giống nhau như lúc ánh sáng chói mắt bó buộc hổ vẫn bắn về phía bầu trời. Vốn tưởng rằng còn là giống nhau kết quả, nhưng lần này chùm tia sáng mệnh chung cái kia ngàn mét cao khổng lồ cơ giáp lại không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại cách càng gần một ít Một màn này tới đột nhiên, khán giả còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đồng nhiên lại phát hiện có mấy đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào bay về phía tế đàn tới trên tế đàn một chị sinh sừng châu thú nhân tay cầm thành mâu, vẻ mặt hương phấn bay lên giữa không trung đón nhận một vệt sáng Và anh va chạm kịch liệt tiếng vang lên một đoàn mắt thường có thể thấy được năng lượng ba động ầm ầm tản ra bình tĩnh ngoài khơi nhất thời kích khởi kinh đào hái lãng trong đụng chạm hai bóng người đều thối lui ra mấy chục mét khoảng cách đứng vững mọi người định thần nhìn lại người nọ bất ngờ chính là làm tinh siêu phàm một trong thi sư ân không thánh viên vực siêu phàm làm sao sẽ đã xảy ra chuyện gì? đây là muốn một người chiến mười mấy người sao? không đúng. mọi người kinh ngạc nghị luận. dị biến xuất hiện lần nữa. chỉ thấy không chung, lại có hai bóng người bay tới, là Thái Dương Thần cùng chế tạo chi thần. bọn họ mang theo sáng chói thần quang xuất hiện, trong khoảnh khắc cùng phía dưới bay lên thú nhân ba trạng, lại lần nữa tách ra. đợi thấy rõ tướng mạo thời điểm, mọi người một trận kinh ngạc. Thái Dương Thần ra y nghĩa, chế tạo chi thần phục mà cam, còn có Hi sư thần Không Thánh, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? siêu phàm đây là liên thủ. thật tốt quá. chúng ta được cứu rồi mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời đương vấn. trên tế đàn siêu phàm thú nhân thấy thế nào, làm sao có thể sợ? nếu như lam tinh siêu phàm có thể liên thủ, ngược lại là chưa chắc không thể giải quyết. lam tinh nguy cơ, nói không chừng có thể giải trừ. nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người không khỏi nắm chặt nắm tay. có thể nhất định phải thắng a. hi sư nhưng là viên vực tối cường siêu phàm, thậm chí đặt ở lam tinh cũng là mạnh nhất mấy cái, chắc chắn sẽ không vừa. không sai, còn có cơ giáp y, thấy thế nào làm sao cường hãn. mọi người lúc này tung một khẩu khí, đều phát ra từ nội tâm vì lam tinh siêu phàm lực lên lúc này ngoài khơi trên tế đàn tạ dạ kinh ngạc nhìn đầu đỉnh đây không phải là nhất cấp văn minh sao làm sao sẽ có loại này đồ đạc không trung to lớn kia cơ giáp tài liệu cường độ ít nhất có thể chống được bọn họ đem hết toàn lực công kích hơn nữa liên tiếp cánh tay liên nhận cũng tàn mắt ra cùng bên ngoài khí tức nguy hiểm giữa không trung như đầu nhân thân ảnh văng lên cái này nhân loại rất mạnh hắn nói chuyện lúc ánh mắt nhìn trầm trầm vào hi sư mới vừa rồi một lần đơn giản va chạm chính mình cái này hắc địch bên trong số ít cường giả lực lượng dĩ nhiên bại bởi đối phương không chỉ có như vậy đơn giản xong quyền va chạm Đối phương bên người mơ hồ có kỳ dị pháp tắc chi lực lưu truyền. Đây cũng không phải là tùy tiện một cái có thể cầm lấy hắc địch võ giả, nên có lực lượng. Quản hắn có mạnh hay không, giết hắn đi. Đúng lúc, hung cầm thú nhân đã chiến xuất thần tới, lay động cổ áo treo hắc sắc hương thủy hình dáng cây sáo. Nho tiếng địch phảng phát hung cầm tay minh. Sau lưng của hắn, một chỉ cự đại hung cầm xương sọ hiện hiện. Phương biên trăm mét có thời gian gian trung, thoáng chốc bao phủ vô tận lưỡi dao sắc bén khí độ, trong không khí thiểm thức ánh nao. Cùng lúc đó, còn lại thú nhân cũng động lên rồi, các loại quang mang lóe lên. Bọn họ trực tiếp bay về phía phía trước, hướng phía Hi Sư phóng đi. Đúng lúc, mấy đạo lưu quang phát hiện. Thái Dương thần gia Yiye, phục ma cam, thi đấu duyệt đám người liên tiếp hiện thân. Bọn họ đem nhằm phía Hi Sư thú nhân, ngăn lại, đảo mắt hình thành thế giang co. Đây chính là toàn bộ a. Chứng kiến mọi người hiện thân, thú nhân lãnh tụ tạ dạ trong mắt lóe lên một tia rầy đặc. Hắn không có bất kỳ lời nói nhảm, chỉ là cầm lấy người không châm, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi vang. Một giây kế tiếp, phía sau hiện lên một chỉ thủ cầm. Toàn thân huyết hồng thủ cầm xuất hiện trong mắt, thế đàn không gian xung quanh liền mơ hồ biến thành hỗn sắc. Siêu phàm các thú nhân trên người bộ lông nổ lên, hai mắt trở nên đỏ như máu. Giết! Không biết là ai hô một tiếng, một giây kế tiếp, ngoại trừ tạ dạ bên ngoài 12 tên thú nhân đồng thời bay về phía giữa không trung. ảnh. Một gã thú nhân song quyền nhóm lên hỏa diễm, không gian biến đến nóng bỏng sao động. Cư đại quyền ảnh đánh nút về phía kéo y thì lúc đó, kéo y trên người sáng lên như như mặt trời tia sáng chói mắt, cả người không tiến ngược lại tụ đuổi. Ầm ầm! Va chạm kịch liệt, dẫn phát rồi âm bạo, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy chân không. Va chạm sinh ra nhiệt độ cao, bức hơi không khí đã kích cường liệt tan ra bốn phía. Cũng trong lúc đó, còn lại siêu phàm cùng thú nhân cũng lần lượt va chạm. khác biệt chủng tộc va chạm, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. siêu phàm đại chiến, một khi một phát, lôi vân quần quận, nộ lãng ngập trời, liệt dương chiếu dọi thiên địa, hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời. mấy ngàn dặm trên mặt biển, chỉ còn lại có vô tận năng lượng bạo tạc cùng âm thanh tiếng va chạm. trên bầu trời mây tầng bị khuấy tán, lấy tế đàn làm trung tâm trên mặt biển, mực nước gắng gượng giảm xuống 3 phần. đó là năng lượng của bạo va chạm dưới, mang tới xí liệt sợ bút hơi lên toàn bộ đất trời đều biểu hiện ra một mức mặt nhật một dạng cảnh tượng phát sóng trực tiếp giữa trong hình sớm đã thấy không rõ bóng người cùng hiện trường cảnh tượng chỉ còn lại có sao động nguyên tố bạo liệt tầm vang tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên phát sóng trực tiếp thời gian vô số người nhìn lấy siêu phàm hôn chiến phía dưới bị năng lượng bao phủ nhìn ra ngoài khơi thật là đáng sợ siêu phàm thực lực như vậy đã đủ hủy diệt một thành phố đi nếu để cho những thứ này thú nhân xâm lấn thành thị hậu quả khó mà lường được may mà thời khắc chốt có lam tinh siêu phàm đứng ra nếu không thì thật nguy hiểm hiện tại cũng không nhất định an toàn Đối phương mặc dù là siêu phàm, nhưng thủ đoạn thật phần quỷ dị, có thể thắng hay không còn chưa biết. Nếu như liền Hi sư Thái Dương thần bọn họ cũng không là đối thủ, còn có ai có thể cứu chúng ta? Nếu là thật đến rồi cái kia thời gian, sợ rằng chỉ có hung thần đi. Đúng vậy, chúng ta còn có hung thần không có đi ra đâu, tính toán thời gian bí cảnh cũng không kém nên mở. Ai liền như vậy quân tiên phong đều là siêu phàm, nếu như phía sau còn có mạnh hơn, đến lúc đó én là cho dù là hung thần tới cũng vô pháp ứng phó à? Chẳng lẽ thiên muốn vong ta nhân loại? Lúc này mọi người tâm tính đại thể bi quan, nhìn không thấy một điểm được cứu trợ khả năng trong lòng chỉ mong mỏi đây là một lần cuối cùng sầm lớn mong hỏi Lam Tinh siêu phàm có thể thắng Vạn ngàn tâm niệm ở Lam Tinh lưu động lúc này mọi người không có phát hiện là trải rộng Lam Tinh phía trên vết dạng trùng đang tản ra tia tia nhỏ bé không thể nhận ra dẫn dắt chi lực một cổ vô hình vật kỳ lạ bị thật nhỏ vết dặn hấp dẫn hợp ở một chỗ biến mất thương tinh mặt trái nước sơn hắc đại trong đất duy nhất ánh sáng tự đại dưới tế đàn tương tự điện thờ bằng đá đổ vật trưng bày trên mặt đất phía trước trên tế đàn cự đại Quang môn trùng đang có một luồng đơn bạc vũ khí từ từ bay vào trong đó bất động khanh ổn sần đứng ở đồ vật trước vàng đá trong bàn thờ vũ khí ở đi qua điện thờ thu thập phía sau như nước phiêu phủ chìm vào trán của hắn thái dương hệ siêu phàm thần nhiên bí cảnh nàng không có ngần đầu trong miệng nói lẩm bẩm theo xương mù không ngừng tụ bảo ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng bất động khanh ổn sần phía sau hắc bảo nhân tiêu diệt khanh lý dạ thần bí khanh tư lợi kéo lặng lặng xem trường điện thờ bọn họ đang chờ đợi chờ đợi tin tức tụ tập chờ đợi bất động khanh dò xét kết quả cứu hồn đang có thể thu tập phiêu tán ở trong không khí vô hình vô chất tâm niệm cùng với lâu dài bảo tồn ký ức. Hồn sơn đang lợi dụng cái này di vật do xét viên tinh cầu kia tin tức. Không bao lâu nàng mở mắt. Như thế nào đây? Hắc bào nhân đệ một cái tiến lên đội vàng hỏi. Phát hiện một ít vật thú vị. Hồn sần giơ tay lên vu lên giống nhau nhà xương mủ màu vàng không có vào ba người cái chán. Một giây kế tiếp ba người ánh mắt thoáng chốc sáng lên. Thái dương hệ như thế vắng vẻ tinh cầu bên trên vẫn còn có thần yên thứ đồ tốt này. Hắc nhân nhịn không được kinh hô trong mắt tham lam hiện ra hết. Một bên. Thần bí Khanh Tư lợi kéo quan tâm điểm ở bên kia, nghi ngờ nói, 73 vị siêu phàm. Trong nháy mắt ký ức lý giải, bọn họ đã giải làm tinh phân chia thực lực phương thức, hiểu siêu phàm giống như là hắc địch chiến sĩ. Lê Minh Khanh nói cho bọn hắn biết, là trên viên tinh cầu này có hắc địch cấp bậc chiến sĩ, tối đa 30 cái, kết quả hiện tại có được tin tức chân thực, lại hoàn toàn bất đồng. Ta dường như phát hiện một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. a. Lý Dạ quan tâm điểm cùng bọn chúng lại không giống nhau. Nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt lộ ra hứng thú hậu. Thời gian mấy năm từ mới nhập môn trưởng thành đến hắc địch cấp bậc, xác thực thật có ý tứ. Hổn sơn nghe ra nàng nói tới ai, cánh tay nhẹ nhàng huy động. Một giây kế tiếp, trước mắt phát hiện ra một màn ánh sáng. Phía trên là một gã thiếu niên, ở trong một ngọn núi cùng cương thi giao chiến, tử sát vũ khí bao phủ trăm mét phạm vi. Hình ảnh biến đổi, thành hắn ở một chỗ bốn phía đều là cao cường trong kiến trúc, không ngừng giết chết từng cái hung thú. Hình ảnh lại biến, lại là một hồi vô số người hội tụ lôi đài. Lôi đài bên trên, thiếu niên liên chạm vô số đối thủ, cuối cùng đoạt giải nhất. Hình ảnh lại biến, lại trở thành trong một vùng hư không, thiếu niên cởi ngân vạn chân cự long. Hoành hành vô kỵ, lực chiến mấy vị thực lực mạnh so với chính mình rất nhiều lần đối thủ. Tư hồn điện giờ có thể thu tập mọi người trong lòng mãnh liệt nhất tâm niệm, mà cái này cái gọi là Tô Hoài tên, chính là thu thập tới tâm nhập trùng bị đề cập nhiều nhất. Mà bây giờ bởi vì chiến sĩ nhóm xuất động, bên kia vô số tâm niệm đều ở đây ngồi tưởng hắn, mong mọi cái gì. Trên người của hắn côn trùng rất đặc thù. Tư Lợi kéo nhìn lấy trong hình bóng người, nói ra phát hiện của mình. Lúc này, trong đầu của hắn tất cả suy nghĩ. Một tháng trước, hắn từng đi qua bí cảnh, thấy qua thanh niên nhân này. Ngay lúc đó ý tưởng, là trước giờ thông báo tinh cầu này người để cho bọn họ ly khai tinh cầu tị nạn nhưng mình có ý tốt lại bị đối phương trở thành địa nhân ba câu vài lời xung đột phía dưới song phương động khởi tay lúc đó hắn đơn giản nghiền ép đối phương hoàn toàn không có coi thành chuyện gì to tát chỉ là không muốn đánh đi qua lâu như vậy về sau lại vẫn có thể phương thức như vậy lần nữa gặp lại thanh niên như này lúc này nhìn nữa đối phương không chỉ có thiên phú tốt thái quá hơn nữa trên người rất nhiều thứ cũng rất quỷ dị giống như cái kia màu bạc hàng dài cực kỳ giống bọn họ truyền thuyết ghi chép chung một loại tồn tại ở viễn cổ vũ trụ bên trong vốn đã giết hết bây giờ một lần nữa xuất hiện đặc biệt sinh linh Hắn có thành tựu hành tinh cấp tiềm chất, đúng lúc tiêu diệt khanh lì dạ cho ra bình tĩnh suy luận. Ngay vậy, Hắc Bảo Nhân dĩ cận, bất quá là một nhất cấp văn minh mà thôi. Một đám ngu xuẩn đem ạ tỷ trụ hồn cho rằng bí cảnh, thậm chí không biết đổ vật bên trong đều là ngày xưa cựu thần lưu lại. Loại này ngu muội văn minh, suất liên tục hiện hắc địch cấp bậc võ giả đều là vận hạnh, làm sao có khả năng thành tựu hành tinh cấp? Hắn hoàn toàn không đem lì dạ lời nói coi thành chuyện gì to tát, cũng không trách hắn sẽ như vậy. Thu thập tới tâm niệm, thời gian hết hạn với mấy tháng trước, khi đó. Cái kia gọi Tô Hoài tiểu tử mới từ cái gọi là đế hoàng săn bắn bí cảnh đi ra, cảnh giới vẫn là hoàn cấp, tương đương với bọn họ nguyệt địch chiến sĩ. Mà cái này đi lên nữa khoảng cách giữa hành tinh cấp, dùng Lam tinh lời nói mà nói, là còn ngăn cách lấy đế cấp, siêu phàm, chủ linh. Cái này ba cái cảnh giới sau đó mới là hành tinh cấp chiến sĩ. Một cái người coi như thực lực tăng lên mau nữa, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn liên tục vượt ba cấp. Hắn tuy là thiên phú xuất chúng, nhưng không gọi được bí hiệp. Mắt thấy Hắc bảo nhân muốn cái vã, ổn tiếp lấy há mồm, nói, căn cứ thu thập được tin tức đến xem, hắn võ đạo thiên phú xuất chúng trên người còn đi theo từ vũ trụ đặc biệt sinh vật nhưng những thứ này đặt ở một cái tối cao có thể là hắc địch chiến sĩ trên người đều không đáng để lo giọng nói của nàng hơi hận hoàn toàn không đem cái này gọi tô Hoài làm tinh thanh niên để ở trong lòng hắc bào nhân lộ ra nhận đồng nụ cười bất quá là một nguyệt địch cấp bậc phế vật mà thôi coi như đột phá đến hắc địch thì có ích lợi gì đâu thiên nhiên trinh lệnh, cũng không phải là thiên phú là có thể bù đắp nói hắn nhìn về phía lý dạ phương hướng người lạnh nói ngươi đã nói hắn có thể thành hình tinh cấp vậy chờ thông đạo mở ra bạn tôn trước hết sẽ đi gặp hắn cho ta xem xem tiểu tử này có thể có bản lĩnh gì từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem cái tên này vì tô hoài tiểu quỷ coi thành chuyện gì to tát trong lòng hứng thú càng lớn là ác tâm tiêu diệt khanh lý ra trừ những thứ này ra nếu quả như thật có thần yên quá mạnh đồng thời có thể cầm tới tay nói thì tốt hơn đây chính là trong vũ trụ đồng tiền mạnh á thời gian giạt trở lại không lâu ầm ầm bí cảnh tâm thứ nhất đen nhánh trong không gian một đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược mà ra rõ ràng trong bóng tối không có vật gì cổ thân thể này nhưng thật giống như đụng phải thấy bức tường vô hình giống nhau đống nhiên bắn ngược ngã vào giữa không trung Lúc này nhìn lại, hầu thần tình trạng cơ thể thảm liệt tới cực điểm. Hắn cả bức thân thể biến thành một mảnh tử hắc, nơi ngực nứt ra vết thương thật lớn, biến mất nửa bên mặt vị trí, không biết nơi nào phá, để lại không biết là huyết vẫn là não hoa ngưng kết vật. Lúc này duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống, chỉ có trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Mắt thấy xa xa, đạo kia dường như ma quỷ thân ảnh từng bước đi tới, trong mắt của hắn sợ hãi buộc phát thịt vượng. Ông, trường thương rung động phá không, kèm theo thịt vang đầm vào hầu thần tí bảng. Hắn bên trái còn sót lại một nửa cánh tay ở nơi này, một thương thứ kích dưới triệt để gãy liệng, chỉ còn lại có một ít da thịt tương liên. A trưởng thương thực dưới đau đớn kịch liệt làm cho hầu thần nhẫn nhị dạ không được kêu lên thảm thiết. Nhưng lúc này tôi hỏi trong mắt không có vẻ thương hại, từ hắn đuổi theo hầu thần, sử dụng thăng cấp siêu phàm phía sau cường hóa vô số lần gai đoạn về sau, hầu thần triệt để bị thua. Bởi vì bản thân đã cho thương, lần chiến đấu này hầu thần thậm chí ngay cả phản kháng đều không có, đơn giản đã bị đánh bại. Mà lúc này chiến đấu khó khăn lắm kết thúc, mà báo thủ vừa mới bắt đầu, không đợi hầu thần kêu thảm thiết kết thúc. Tô Hoài Trường thương trong tay lần nữa tu tay, hung hăng đâm về phía bên kia. Hầu Thần còn hoàn hảo cánh tay, cũng hoàn toàn gãy liệng. Siêu phàm thân thể không gì sánh được cường hãn, nhưng ở đều là siêu phàm Tô Hoài trong mắt, bất quá là thông thường huyết đục mà thôi. Một thương xuống phía dưới thì có người bình thường nên có vết thương. Đau nhức ăn mọn, Hầu Thần da mặt co quắp run rẩy, trong mắt tuyệt vọng hiện lên. Hắn biết mình không trốn thoát. Từ Bích Lạc Đế quân bắt đầu cho tới bây giờ tiểu quỷ Tiểu hận đã kết làm, còn muốn hóa giải chỉ có tử vong. Long Vương nghĩ, Hầu Thần nhắm hai mắt lại. Chiến đấu đã thua, hắn không muốn lại biểu hiện quá thẳng hại. Cho dù là yếu nhất siêu phàm, cũng là siêu phàm, là lam tinh chúng thần bên trong một thành viên. Thua bởi tên tiểu quỷ này trong tay, hắn nhận thua thiệt.